Hồng ác nham hiểm đấy, mắt không khỏi nhiễm một mặt thị huyết chi sắc. Hưu. Nhưng mà, liền tại đây ngàn cân treo sợi tóc hết sức thời điểm, một đạo hủy thiên diệt địa quang tuyến đột nhiên từ phía trước nổ bắn ra mà ra, trực tiếp lèn đến cổ thi đạo nhân trước mặt. Chỉ nghe thấy soạt một tiếng, cổ thi đạo nhân vừa mới đánh ra đi công kích nháy mắt bị quang ảnh nghiền ác, cường đại bùng nổ chi lực lại lần nữa hướng tới hắn công kích mà đi. Người sau trong khoảnh khắc hoàn hồn, căn bản tới không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể phản xạ có điều kiện nhiên giơ tay. Ông ngong. Giây tiếp theo, một đạo khinh tấn toàn lực bảo hộ quần sáng liền hiện lên ở cổ thi đạo nhân trước mặt, hắn gắt gao cắn chảnh răng, rối thẳng hai tay ngăn cản. Nhưng mà, cường đại quang tiện giống như máy khoan điện giống nhau, như cũ kịch liệt nổ bắn ra mà đến, ở hai người rằng coi nháy mắt, một cổ trói mắt tinh hỏa tức khắc bay nhanh hiện lên. Phá. Cổ thi đạo nhân cả người lực lượng lại lần nữa một cái bạo trướng, rốt cuộc là miễn cưỡng đem này chi quang tiện ngăn cản xuống dưới, chính là còn không đợi thở phào nhẹ nhõm thời điểm Một đạo kiếm quang lại là bỗng nhiên hiện lên. Chỉ một thoáng, cổ thi đạo nhân tận mắt nhìn thấy một đạo nuôi kiếm trực tiếp xuyên qua chính mình ngực. Phúc. Cổ thi đạo nhân nháy mắt phun ra một ngụm máu tươi, cả người đều có chút lung lay sắp đổ, phản phất tùy thời đều khả năng ngã xuống. Bất quá nói như thế nào cũng là tiên nhân chi khu, nhất kiếm tự nhiên không có khả năng nháy mắt đem này đánh chết. Vội vàng nuốt mấy cái đan dược, cổ thi đạo nhân sắc mặt như cũ rất là khó coi, vừa mới chuẩn bị xoay người chạy trốn thời điểm Bạch Nguyệt Ly thân ảnh lại là từ phía sau đi tới, hắn một đốn, lại lần nữa quay đầu lại khi, Phục Nhan thân ảnh đồng dạng từ phía trước từng bước một đi tới. Thực hiện nhiên, cổ thi đạo nhân hoàn toàn đã không có đường lui. Lại là, các ngươi, cổ thi đạo nhân nháy mắt liền nhận ra Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, tức khắc không khỏi trừng lớn hai mắt, sắc mặt thoáng hoảng sợ nói. Ngước mắt nhìn trước mắt có chút hoảng loạn cổ thi đạo nhân, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, nàng đột nhiên rỗi tay vung lên, một đạo kim sắc ánh sáng trợt bay ra Trực tiếp đem đối phương gắt gao trói buộc tại chỗ Không thể động đậy chút nào Lợi dụng pháp tắc chi lực vây khốn cổ thi đạo nhân lúc sau Phục nhan chính là bước nhanh lược lại đây Đột nhiên rũ mắt nhìn trên mặt đất chúng độc nam nhân Bất quá đối phương lại là sớm đã hôn mê qua đi Bất tỉnh nhân sự Trong lúc nhất thời Phục nhan không khỏi hơi hơi như mày Người này lại là đồng chăn đại ca đồng tu ninh Đệ 318 chương 318 To như vậy nguyên thủy sâm lâm Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh chính nhanh chóng xuyên qua ở trong đó. Bất quá là trong trước mắt, hai người liền dừng ở một đám tươi tốt lủng cây chung, hơi hơi một đốn, phía trước Phục Nhan không khỏi ngước mắt cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau, khẽ cao mày Trong không khí chuyển đến nhàn nhạt mùi máu tươi ngọn nguồn đúng là ở chỗ này. Ý thức được cái này, hai người lập tức nhấc chân xuyên qua trước mặt lủng cây, một khối máu chảy đầm địa thi thể đột nhiên xâm nhập các nàng tầm mắt giữa, trong lúc nhất thời, Phục Nhan mày càng sâu Thi thể ăn mặc không biết tên tông môn đệ tử phục, nghĩ đến hẳn là trên đại lục bình thường người tu tiên, tử trạng cực kỳ thảm thiết, cả khuôn mặt đều bị ăn mòn, máu tươi trung đô bảy biện ra một loại đen nhánh, còn tản ra tinh tinh điểm điểm tanh tưởi vị. Nay đã là này trong một tháng, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thấy đệ tam cụ bình thường người tu tiên thi thể. Ba người tử trạng cơ hồ có thể nói là giống nhau như lúc, hơn nữa chỉ là liếc mắt một cái liền có thể xác nhận, bọn họ không phải bị nguyên thủy xâm lâm trung yêu thú giết chết, mà là có người cố ý vì này Cùng phía trước hai người giống nhau. Phục Nhan chỉ là tiến lên nhìn quét liếc mắt một cái, liền quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly giải thích nói, đều là độc phát thân vong, nhìn dáng vẻ hẳn là thi quỷ môn thủ đoạn. Chẳng lẽ sẽ là thi quỷ đạo nhân? Phục Nhan sững sốt một chút, đột nhiên thuận miệng lại nói, "Dứt lời, Bạch Nguyệt Ly cũng là từ trên mặt đất thu hồi chính mình tầm mắt, nàng âm thầm chầm tư nửa ngày, lúc này mới mở miệng nói ra chính mình cái nhìn, hẳn là không phải thi quỷ đạo nhân nếu là bí mật hành động." hẳn là sẽ không như vậy trắng trận táo bạo mới đúng. Lời này đảo cũng không giả, hiện giờ lại là đi qua 2 năm thời gian, các nàng cũng chưa từng nghe tới thi quỷ đạo nhân tung tích. Không chỉ có như thế, ma quân bên kia đồng dạng không có bất luận cái gì tin tức. Nếu là thi quỷ đạo nhân lộ diện, Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung hẳn là sẽ không như vậy bình tĩnh mới đúng, chỉ sợ đã sớm nhất lên một trận lòng trời lở đất, bởi vậy có thể thấy được, những việc này xác thật không phải là thi quỷ đạo nhân làm. Nghe xong bạch nguyệt ly lời này, Phục Nhan không khỏi thuận thế gật gật đầu Sau đó lại rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất thi thể, lúc này mới tiếp tục nói, cứ việc không phải thi quỷ đạo nhân hiện thân, bất quá cũng tất nhiên là cái khác thi quỷ môn người. Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt lít nhưng thật ra nhận đồng gật gật đầu. Đến ra kết luận sau, hai người giếng không có tại đây quá nhiều dừng lại, thực mau chính là trực tiếp lắc mình biến mất ở tại chỗ. Thằng đến hôm sau buổi chiều thời điểm, Phục Nhan khổng lồ tinh thần lực rốt cuộc là truy tung tới rồi một tia có chút quen thuộc hơi thở, nàng tức khắc không khỏi một đốn, dừng chính mình bước chân. Một bên Bạch Nguyệt Ly thấy, tự nhiên là không có quái dày. Lại đi qua nửa khắc chung, Phục Nhan lúc này mới bỗng nhiên ngước mắt, chỉ thấy nàng một đôi đồng tử hơi hơi chấn xúc, lập tức tỏa định phía trước rừng sâu chung một phương hướng, sau đó quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, Sư Tỷ, là... Cổ thi đạo nhân. Không thể không nói, các nàng cùng thi quỷ môn vị này cổ thi đạo nhân thật đúng là có duyên phận, tính thượng long tê nơi cùng khốn long giảng, đây đều là lần thứ ba gặp ỡ. Trước hai lần, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly lực chú ý không phải dừng ở Long Tên ơi, chính là rừng ở thiên đạo hóa thân phương vũ trên người, xác thật chưa từng quá mức chú ý đối phương, hiện giờ tự nhiên đã không có lại buông tha cổ thi đạo nhân cơ hội. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không khỏi nhẹ nhàng cười một tiếng, tiếp tục nói, cổ thi đạo nhân tới vừa lúc, có lẽ chúng ta có thể từ hắn trên người, đạt được thi quỷ đạo nhân tung tích. Trước mắt tới xem, không ai biết được thi quỷ đạo nhân đến tuột cùng muốn làm cái gì, cho nên cần thiết mau chóng biết hắn hành tung mới được. Ấn. Bạch Nguyệt Ly cũng nghĩ đến nơi này, đột nhiên cười lên tiếng. Theo hai người nói âm rơi xuống, các nàng liền đã không có chút nào do dự, ngược lại ngay lập tức hướng tới cổ thi đạo nhân phương vị lược qua đi. Thẳng đến mấy người chi gian khoảng cách chậm dai thu nhỏ lại thời điểm, Phục Nhan mới đột nhiên phát hiện không đúng, phía trước cổ thi đạo nhân lúc này chính đồng dạng kịch liệt hướng tới một phương hướng thoăn động, như là sớm đã phát hiện các nàng hai người đuổi theo giống nhau. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thực lực, sớm đã cao hơn cổ thi đạo nhân quá nhiều, hơn nữa cường đại tinh thần lực Phục Nhan không cho rằng đối phương sẽ phát hiện các nàng tung tích, có mùi máu tươi. Đang lúc Phục Nhan âm thầm suy nghĩ thời điểm, một bên bay nhanh lược động bạch nguyệt ly, lại là đông nhiên mở miệng nói. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi nhanh chóng hoàn hồn, chỉ thấy nàng ánh mắt một ngừng, đồng dạng cảm giác được phiêu tán ở trong không khí nhàn nhạt mùi máu tươi, lại ngước mắt nhìn phía trước liếc mắt một cái, nàng ngược lại bừng tỉnh đại ngộ. Xem ra, cổ thi đạo nhân lại ở đuổi giết trên đại lục người tu tiên. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly đồng dạng nghĩ tới sự thật này, hai người ghé mắt nhìn nhau, ánh mắt nháy mắt đang chéo ở cùng nhau, các nàng như là đã xác định chủ ý giống nhau, hay còn hơi hơi gật đầu. Bá! Bá! Mắt thấy cổ thi đạo nhân sắp muốn ra tay giết người, âm thầm phục nhan đột nhiên dơ tay dựng lên, trực tiếp cầm thật chặt chính mình tiên khí cũng nỏ, sau đó không có chút nào chần chờ trực tiếp một chi quăng tiện hướng tới đối phương bắn đi ra ngoài. Vì thế, ở mấy cái hô hấp gian, liền xuất hiện vừa mới hình ảnh Chờ cổ thi đạo nhân hoàn toàn bị pháp tắc chi lực trói buộc sau, Phục Nhan lúc này mới rũ mắt nhìn thoáng qua trên mặt đất sớm đã trúng độc hôn mê bóng người, tức khắc không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Người này lại là Đồng chăn Đại ca Đồng Tu Ninh. Mới từ Bắc vực gia tới thời điểm, Phục Nhan dẫn đầu đến chính là Trung Đô Đồng ra, bởi vì Đồng chăn Duyên cớ Phục Nhan cùng nàng Đại ca Đồng Tu Ninh cũng là từng có vài lần chi duyên. Ở Phục Nhan Đồng ra cư trú thời điểm, đối phương đảo cũng là phi thường lệ phép khách khí. Đồng Tu Ninh cũng coi như là hiện giờ đồng gia chung người xuất sắc, lần trước Phục Nhan còn nghe đồng chăn thuận miệng nhắc tới quá, chỉ là chưa từng nghĩ đến, lại lần nữa tương ngộ lại là ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung, hơn nữa đối phương vừa mới còn kém điểm chết ở cổ thi đạo nhân tay. Hơi dừng lại, Phục Nhan mới phát hiện trên mặt đất đồng Tu Ninh, Tu Vi đã là đạt tới đại thừa kỳ đỉnh, phỏng chừng đúng là như thế, hắn mới có thể xuất hiện ở Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung. Tới đây, cũng là vì tìm kiếm cơ duyên, hảo nhất cử đột phá phi thăng thành tiên. Thấy Phục Nhan sắc mặt hơi hơi có chút kinh ngạc, mặt sau Bạch Nguyệt Ly cũng chậm rãi đã đi tới, nàng du mắt nhìn thoáng qua, cũng là nhận ra đối phương, Đồng Tu Ninh. Lần trước tiếp trà, đúng là đồng ra Đồng Tu Ninh một tay tổ chức, Bạch Nguyệt Ly vẫn là có chút tấn tượng, cũng biết được đối phương là Đồng chăn đại ca. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi gật gật đầu, lại hơi hơi như mày, hắn cùng phía trước ba người giống nhau, đều là chúng thi quỷ môn tinh chất đặc biệt thi đấu, giếng thả nói tới đây, nàng không khỏi tạm dừng một chút, sau đó mới tiếp tục mở miệng trong thân thể hắn thi độc đã đánh vào tâm mạch. Đúng là như thế, Phục Nhan vừa mới mới nhanh chóng đội vàng thiết hạ cấm chế, do đó ngừng thi độc lưu động. Bất quá, này kỳ thật bất quá là kế sách tạm thời, cần thiết mau chóng hoàn toàn giải độc mới được, bằng không đồng tu ninh kết cục, chỉ sợ cũng sẽ cùng phía trước các nàng gặp được kia tang cổ thi thể giống nhau, mặt bộ hư thối. Liên tính là bình thường người tu tiên, nếu gặp vỡ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng khẳng định sẽ không thấy chết mà không cứu, hồ đối phương vẫn là đồng chân đại ca. Hai người khẳng định không thể trơ mắt nhìn đồng tu ninh độc phát thân vong. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi quay đầu lại, lại lần nữa đem ánh mắt rừng ở mặt sau cổ thi đạo nhân trên người. Phần 399 Sao lại thế này? Lúc này cổ thi đạo nhân đồng dạng là thân ở thật lớn khiếp sợ giữa, liền ở bị pháp tắt tri lực gắt gao trói buộc sau. Hắn liền cảm giác chính mình toàn thân lực lượng, cư nhiên một chút cũng điều động không đứng dậy, ta. Lực lượng, sự thật này, làm hắn rất là khó có thể tin. Phục nhan riêng không nói thêm gì, mà là bỗng nhiên rơ tay rôi ra, đối phương chữ vật linh giới đó là chợt rơi vào tay nàng chung Người cổ thi đạo nhân rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, liền thấy chính mình thân ra bị người cầm đi, hán tức khắc không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi ra tiếng, bất quá tựa hồ nghĩ tới cái gì, đành phải lại đem lời phía sau nuốt đi xuống. Mạnh mẽ hủy diệt đối phương dấu vết, Phục nhan nhanh chóng đem chữ vật linh giới trong ngoài nhìn quét một lần. Chỉ là, tựa hồ không có loại này thi độc giải dược. Ngước mắt phát hiện bạch Nguyệt ly nhìn lại đây Ph phục nhan chỉ có thể đúng sự thật lắc đầu dừng một chút mới rốt cuộc nhìn thẳng cổ thi đạo nhân ánh mắt lạnh lùng nói thi độc giải dược là cái gì ngay vậy cổ thi đạo nhân tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý chính mình bị chói buộc ngược lại cười nhạo một tiếng chậm gì gì nói ngươi cảm thấy ai hạ độc trên người còn sẽ mang theo giải dược huống hồ đây là chúng ta tính chất đặc biệt độc dược cùng bình thường thi độc bất đồng vô giải cổ thi đạo nhân cười lại nói thấy vậy Phục Nhan Đảo cũng không tức giận, đồng dạng hơi hơi cười lạnh, bình tĩnh nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, Sư tỷ ta nhớ rõ ma vực chúng có phải hay không có một cái ma quật, nơi đó có lẽ sẽ là một cái hảo địa phương. Ma quật, bên trong phiêu tán rất nhiều tàn khuyết thượng của ma thức, chúng nó thích nhất một chút một chút tàn thực người linh hồn. Nghe nói ma quân thích nhất đem người sống ném vào đi, tùy ý ma thức tàn thực một chút linh hồn, sau đó lại ra khôi phục linh hồn của hắn, như thế hàng năm lặp lại đi xuống. Vĩnh sinh vĩnh thế đều ở trải qua linh hồn bị tàn thực thống khổ. Bạch Nguyệt Ly hơi đốn, không khỏi cười gật gật đầu nói, xác thật có như vậy một chỗ. Cổ thi đạo nhân. Ma quật thanh danh hắn tự nhiên là nghe nói qua, ngẫm lại đều lệnh người không khỏi một trận da đầu tê dại, cái gọi là muốn sống không được muốn chết không xong, đại để cũng chính là như thế. Kỳ thật lúc này, trực tiếp lục soát thức là biện pháp tốt nhất, chỉ là phục nhan hiện giờ thực lực, muốn thuận lợi đối tiên nhân lục soát thức, vẫn là có rất lớn thai hoàng ngẩm trước mắt chỉ có thể từ đối phương trong miệng bộ ra giải dược. Rốt cuộc, cổ thi đạo nhân còn có điểm dùng. Đương nhiên, phục nhan trong tay còn có băng linh bắt biện tiên lan nhưng dùng, thật cũng không phải nàng luyên tiếp, chỉ là đồng tu ninh đã mệnh huyền một đường, nàng nếu là cởi bỏ chính mình vừa mới thiết hạ câm chế, chỉ sợ đối phương trong chớp mắt liền sẽ độc phát thân vong. Tiên lan dược lực chỉ sợ đều không kịp có hiệu lực. Chính là muốn dùng tiên lan, nhất định phải bảo trì thể sắc và tinh thần thông suốt, đây là một hồi tánh mạng xa hoa đánh cuộc Phục nhan giếng không nghĩ đồng tu ninh có cái tốt xấu, bằng không xác thật có chút thực xin lỗi đồng chăn. Bất quá cuối cùng, ở Phục nhan áp chế giới, cổ thi đạo nhân vẫn là nói ra một đống linh dược tên, chỉ cần tìm đủ chúng nó, liền có thể thuận lợi luyện chế ra, loại này thi độc giải dược. Phục nhan nhìn một chút, đại bộ phận linh dược nàng hiện tại trong tay đều có, cô đơn khuyết thiếu một mặt mình hàn thảo cùng xa huyết quả. Cũng may các nàng hiện giờ thân ở ở to như vậy nguyên thủy sâm lâm trung, này hai châu linh dược thật cũng không phải đặc biệt hi hữu tin tưởng cẩn thận tìm kiếm nói, hẳn là vẫn là có thể có nhất định thu hoạch. Vốn dĩ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly là tưởng từ cổ thi đạo nhân trong miệng bộ ra thi quỷ đạo nhân tin tức, bất quá hiện tại vẫn là giúp đồng tu ninh giải độc nhất quan trọng, dù sao cổ thi đạo nhân đã rơi vào các nàng trong tay, tự nhiên là không có khả năng chạy rớt. Truy tung thi quỷ đạo nhân sự tình, đảo cũng không vội này nhất thời. Người nói cái gì, làm ta có hắn. Cổ thi đạo nhân đầy mặt kinh ngạc nhìn chầm chầm Phục Nhan. Không khỏi rối tay chỉ chỉ trên mặt đất đồng tu ninh, tựa hồ rất là không thể tưởng tượng, ta một người tiên nhân chi khu, làm ta bối một cái đại thừa kỳ. Nhìn liên kém nhảy dựng lên cổ thi đạo nhân, phục nhan lại là ánh mắt nhạt nhạt, sau đó ở đối phương không cam lòng ánh mắt hạ gật gật đầu. Cổ thi đạo nhân, hiện giờ đồng tu ninh chính trực hôn mê, tự nhiên là không có khả năng chính mình đi lại, phục nhan cùng bạch nguyệt ly thân là nữ tử, càng không thể ra tay giá đối phương. Cho nên cái này sống tự nhiên mà vậy liền dừng ở cổ thi đạo nhân trên người. Bất quá hiển nhiên, đối phương rõ ràng là không quá cam tâm. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt ly lại là không thèm để ý, cuối cùng người sau cũng chỉ có thể không lưng đem bất tỉnh nhân sự đồng tu ninh cong lên tới. Có lẽ là bởi vì sở hữu lực lượng bị pháp tắc chi lực trói buộc duyên cớ, cổ thi đạo nhân còn không có đứng dậy, thiếu chút nữa liền mang theo trên lưng bóng người cùng là xe. Lấy rất cái này, không có lực lượng ta như thế nào đi theo các ngươi Cổ thi đạo nhân thật sâu hít một hơi, tức khắc có chút hung tận trừng mắt một bên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly. Phục Nhan lại là không cho là đúng, ngược lại đó là ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, chúng ta đi thôi, sư tỷ Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng ứng một chút, hảo. Nói, hai người liền dẫn đầu nhấc chân hướng tới phía trước rừng sâu đi đến, tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý mặt sau cổ thi đạo nhân có thể hay không chạy trốn. thấy vậy, người sau cũng chỉ có thể tại nội tâm trung thầm mắng vài câu, không thể không cong hôn mê đồng tu ninh. Nhấc chân theo đi lên Không có biện pháp, bị pháp tắc chi lực chói buộc sau Cổ thi đạo nhân lúc này liền giống như là một cái hơi chút nhanh nhẹn phàm nhân Nửa điểm linh lực đều xử không ra Căn bản không có bất luận cái gì khả năng ở phục nhan cùng bạch nguyệt ly dưới mí mắt chạy trốn Vì thế thức mau, ba người thân ảnh liền tiếp tục nhanh chóng xuyên qua ở nguyên thủy sâm lâm trung Liên tiếp mấy ngày xuống dưới Cổ thi đạo nhân đều là con đồng tu ninh đi theo các nàng mà sau Mỗi khi hắn gân mệt kiệt lực thời điểm Phục nhan lại sẽ thoáng tùng bông lỏng pháp tắc chi lực. Cổ thi đạo nhân có linh lực bổ sung, ngáy mắt liền khôi phục tinh thần dư thừa bộ dáng, cho dù không có thời gian nghỉ ngơi, hắn như cũ có thể một đường kiên trì. Phản phất là một cái miễn phí vĩnh động cu ly. Đối này, hắn cũng chỉ có thể hận ngứa răng, lại không thể nơi Hà Minh Hàn Thảo, kỳ thật là một loại thủy thảo, chúng nó thông thường chỉ biết sinh trưởng ở Hàn đầm dưới, toàn thân tinh đánh dịch đấu giống như là xương lạnh điêu khắc mà thành. Xà huyết quả còn lại là sẽ sinh trưởng ở bầy rắn phụ cận, nhưng là sinh trưởng điều kiện cực kỳ hà khắc, thông thường tới nói, muốn gặp được nó, cũng là yêu cầu nhất định khí vận Này hai vị linh dược, đều không phải dễ dàng như vậy là được. Mấy người ở rừng sâu trung chuyển du vài ngày thời gian, đều chưa từng phát hiện một cái hàn đàm, bầy rắn yêu thú nhưng thật ra rất nhiều, bất quá đi rồi vài chỗ, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vẫn là không nhìn thấy xà huyết quả bóng dáng Bá! Bá! Lại đi qua hai ngày! Đương phục Nhan lại một lần từ một mảnh bầy rắn chúng trở về thời điểm, như cũng là hướng tới Bạch Nguyệt li lắc lắc đầu. Hiển nhiên này một chuyến, cũng là không có bất luận cái gì thu hoạch. Bất quá nguyên thủy sơn lâm lớn như vậy, các nàng mới chuyển động mấy ngày công phu, đảo cũng không có bởi vậy xuất ruột, chỉ là đến tưởng cái biện pháp mới được, không thể tiếp tục như vậy mù quáng tìm kiếm. Tựa hồ nghĩ tới cái gì, chỉ thấy phục Nhan trước mắt sáng ngời, đột nhiên liền lộ ra một cái ý cười tới. Ngay sau đó, cánh rừng chung phục Nhan trở tay thu hồi linh kiếm. Sau đó nhanh chóng dơ tay trong người trước kết tấn một đạo thanh màu làm quang mang lập tức hiện lên, liền thấy một mảnh quang điểm chợt bay đi ra ngoài. Xuân sao một tiếng, tứ tán mở ra. Đây là Phục Nhan vừa mới lợi dụng ở xương hoa cung nội con rối phân thân cô ý hướng Lư Kiêu văn thỉnh giáo một loại thuật pháp, có thể nhanh chóng hữu hiệu hướng bốn phía điều tra, đỡ phải các nàng giống cái không đầu rồi bỏ giống nhau. Thu tay, Phục Nhan lúc này mới hướng bên cạnh Bạch Nguyệt Ly giải thích nói, có xà huyết quả thân ảnh. Ta liền có thể nhanh chóng cảm giác đến, bất quá minh hàn thảo vẫn là yêu cầu tìm kiếm hàn đàm. Ít nhất có một mặt linh dược, có thể tạm thời không cần nhiều lo lắng. Tuy ý nghỉ ngơi một lát, cánh rừng trung nhị người liền chuẩn bị tiếp tục nhích người tìm kiếm hàn đàm. Nhưng mà nhưng vào lúc này, mặt sau cổ thi đạo nhân cũng lộ ra một bộ bừng tỉnh đại ngộ thần sát. Ngước mắt nhìn về phía phục nhân nói, ta nhớ ra rồi, ta tiến vào không nhiều thời điểm, liền gặp gỡ một cái hàn đàm. Nghe xong lời này, Một bên Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là không có ra tiếng. Cổ Thi đạo nhân khẳng định sẽ không cố ý trợ giúp các nàng, nếu hắn sẽ nói như thế nói, nói vậy trong lòng có tính toán của chính mình, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly dư quang đang chéo, thực mau liền bình tĩnh trở lại. Ngươi biết hàn đảm vị trí? Phục Nhan nhìn đối phương, khẽ mỉm cười hỏi. Cổ Thi đạo nhân cũng nở nụ cười, dù bận vẫn ung dung nói, đương nhiên, cũng không biết. Các ngươi có nguyện ý hay không tin? Nghe vậy, Phục Nhan tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý. Nói thẳng nói, dẫn đường, dứt lời, cổ thi đạo nhân không khỏi thoáng sửng sốt một chút, bất quá thực mau trở về thần, nếu Phục Nhan muốn đi, hắn tất nhiên là không có cự tuyệt ý tứ, như cũ lộ ra một cái phúc hậu và vô hại tươi cười, vậy cùng ta tới. Nói, hắn liền hướng tới một phương hướng lao đi. Tiểu tâm một ít, Bạch Nguyệt ly nhìn phía trước bóng dáng, chậm dãi truyền âm nói. Một bên Phục Nhan gật gật đầu, nàng tất nhiên là minh bạch cổ thi đạo nhân có trá. Bất quá nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút đối phương đến tổt cùng làm gì. Hơn nữa hàn đàm tin tức này, đại khái suất là thật sự. Vì thế thức mau Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ngay lập tức thân hình vừa động, lập tức đổi theo. Quả nhiên, bất quá là một cái nửa ngày thời gian, cổ thi đạo nhân liền ở một cái hàn đàm trước mặt dứng bước chân, sau đó quay đầu lại nhìn hai người, cười nói, hàn đàm liền ở chỗ này, bất quá phía dưới có hay không minh hàn thảo, ta liền không được biết rồi. Phục Nhan bước nhanh mặt trên. Ngước mắt nhìn trước mắt Hàn Đàm. Chỉ thấy xuất hiện ở mấy người trước mặt Hàn Đàm, giếng không phải rất lớn, hai bờ sông khoảng cách ở mấy chục trượng tả hữu, còn chưa tới gần, liền có thể minh sắc cảm nhận được một cổ lạnh tấu xương hàn khí. Tựa hồ là bởi vì Hàn Đàm duyên cớ, bốn phía cũng cơ hồ không có gì yêu thú thân ảnh lui tới. Hàn Đàm phía dưới, tinh thần lực không có phương tiện điều tra, Phục Nhan thu hồi tầm mắt sau, liền quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly, nói: "Sư tỷ, các ngươi ở mặt trên chờ, ta đi xuống nhìn xem." Hảo. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu. Tuy nói phía dưới khả năng có cái gì nguy hiểm, nhưng là lấy phục nhan thực lực, vẫn là tương đối ổn thỏa, huống hổ còn có khư vông ngọc cấn nơi tay. Nhìn hai người tính toán, một bên cổ thi đạo nhân chỉ là lẳng lặng cười, không có lại có bất luận cái gì ngôn ngữ. thình thịch. Thức mau, liền thấy bị một tầng hộ thể chân nguyên bao vây phục nhan, trực tiếp nhảy nhảy vào hàn đàm bên trong. Trong nước ánh sáng rất là ảm đạm, theo phục nhan chậm dãi chim vào một trận lốc cục lốc cục dòng nước thanh chậm dãi vang lên, nàng giếng không có để ý, ngược lại nhanh hơn tự thân tốc độ. Càng đi hạ càng rét lạnh, bốn phía độ ấm sớm đã đạt tới kết băng, chính là Hàn Đàm dòng nước lại là không chịu ảnh hưởng, như cũng có thể chậm dãi lưu động. Có cường đại hộ thể chân nguyên bảo hộ, Phục Nhan Đảo cũng không có quá lớn cảm giác. Ước trừng hoa gần một canh giờ, Phục Nhan rốt cuộc là đi tới Hàn Đàm phía dưới, lúc này cho dù có chân nguyên hộ thể, nàng cũng cảm nhận được một cổ đến xương hàn ý đánh lúp lại. Phục Nhan Diễn không có trì hoãn, vội vàng nhanh chóng ở dưới tìm kiếm Minh Hàn Thảo thân ảnh. Lộc cộc lộc cộc. Không biết qua bao lâu, theo một trận dòng nước nhẹ động, Phục Nhan rốt cuộc là phát hiện Minh Hàn Thảo tung tích, ở một cái thủy trong động, lại là sinh trưởng một tảng lớn Minh Hàn thảo. Minh Hàn thảo là tương đối hy hữu sang quý linh dược, nếu phát hiện nơi này, Phục Nhan tất nhiên là không có buông tha, ngược lại liền trích đi rồi sở hữu linh dược. Từ thủy trong động ra tới thời điểm, toàn bộ hàn đảm phía dưới như cũng phá lệ an tĩnh. Vốn dĩ Phục Nhan còn tưởng rằng cổ thi đạo nhân cô ý dẫn chính mình lại đây, là bởi vì cái này mặt có cái gì cực kỳ hung manh yêu thú, bất quá hiện tại xem ra, giống như không phải như vậy. Hơi dừng lại, dưới nước Phục Nhan cũng không có rối rắm cái này, thực mau chính là hướng về phía trước lao đi. Chỉ nghe thấy xôn sao một tiếng, Phục Nhan thân ảnh rốt cuộc là thuận lợi phá thủy mà ra, sau đó một cái xoay người chính là vững vàng rừng ở hàn đàm bên bờ, này một chuyến đi xuống, nàng váy áo đều chưa từng xâm ước một góc. có thể nói, phi thường thuận lợi. Minh Hàn Thảo. Phục Nhan qua tay cầm vài cọng linh dược, ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, cười nói, ta ở dưới, tê. Nhưng mà nhưng vào lúc này, Phục Nhan trợn cảm giác chính mình bàn tay một trận chịu đau, vài cọng Minh Hàn Thảo cũng nháy mắt từ trong tay rơi xuống, nàng lập tức phản xạ có điều kiện cầm chính mình thủ đoạn. Phục Nhan. Bạch Nguyệt Ly chỉ một thoáng bám trụ Phục Nhan mu bàn tay, phủ một rũ mắt, một đạo lệnh băng xương lạnh liền xuất hiện ở Phục Nhan kinh mạch thượng. Giếng thả đang ở nhanh chóng hướng về phía trước đông lại Bạch Nguyệt Ly đông nhiên trừng lớn hai mắt Buột miệng tốt ra Đây là Hàn Độc Một bên cổ thi đạo nhân thấy Đông nhiên có chút bừng tỉnh đại ngộ nói Đúng rồi Ta quên cùng người nói Minh Hàn Thảo trên người trời sinh mang theo phi thường khủng bố Hàn Độc Cần thiết phải dùng riêng thủ pháp ngắt lấy Vàng không Dùng tay ngắt lấy kết quả Đã là rõ ràng Phần 400 Phục nhan hơi hơi cau mày Chỉ cảm thấy cả người đều là một mảnh lạnh lẽo Bất quá nàng lại là hướng tới có chút suốt ruột Bạch Nguyệt Ly lắc đầu, cười nói, sư tỷ đừng lo lắng, không có việc gì. Bạch Nguyệt Ly nơi nào nghe đi xuống, trở tay liền chuẩn bị giúp Phục Nhan loại trừ Hàn Độc. Nhưng mà, bên kia cổ thi đạo nhân lại thứ cười một tiếng, vườn bã nói, Hàn Độc là loại trừ không xong, nó sẽ chẩm dãi đông lạnh trụ của người tâm mạch, trước khi chết hóa thành thành nhân hình khắc băng. Phục Nhan hướng tới Bạch Nguyệt Ly xua xua tay, ý bảo đối phương không cần sốt ruột, Ngược lại ngước mắt nhìn về phía đối diện cổ thi đạo nhân, lộ ra một cái tươi cười tới, phải không? Nguyên lai hàn độc như vậy đáng sợ. Cổ thi đạo nhân nhướng nhướng mày, đối thượng Phục Nhan tầm mắt, ta cũng không biết giải trừ biện pháp, ngươi. Chỉ là hắn nói âm còn chưa nói xong, liền có chút hoảng sợ nhìn chầm chằm Phục Nhan thủ đoạn. Lúc đó hàn độc thế nhưng đã đình chỉ hướng về phía trước đông lại. Phục Nhan không chút nào để ý, có lẽ hàn độc đối người khác tới nói phi thường đáng sợ, nhưng mà đối nàng tới nói lại là một đạo lực lượng cường đại bạch bạch đưa tới cửa tới. Rốt cuộc, nàng tu luyện chính là băng xương tôi thân quyết. Đệ 319 chương 319. Như thế nào sẽ? Hàn Đàm bên cạnh, Cổ Thi đạo nhân gắt gao nhìn chằm chằm Phục Nhan thủ đoạn, đầy mặt đều là không thể tưởng tượng, hàn độc dấu vết như thế nào sẽ đột nhiên dừng lại, hắn thậm chí cảm thấy là chính mình nhìn lầm rồi. Nhưng mà, Phục Nhan lại là ánh mắt khẽ nhếch, đối với Cổ Thi đạo nhân khiếp sợ không thèm để ý, ngược lại ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly nói: Sư tỉ không cần lo lắng, hàn độc với ta mà nói cũng coi như là một hồi cơ duyên. Thẳng đến giờ phút này, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới sau về sau giác nghĩ đến, Phục Nhan tu luyện luyện thể thân pháp, đúng là băng xương tôi thân quyết, là sẽ không sợ hãi bất luận cái gì hàn độc. Không chỉ có như thế, chính như Phục Nhan lời nói, này từ một cái khác phương diện tới giảng, cũng coi như là một hồi tiểu cơ duyên. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi lại lần nữa nhíu mắt nhìn thoáng qua Phục Nhan đôi tay thượng hàn độc dấu vết khi, đã không có vừa mới cái loại này hoảng loạn sợ hãi, bất quá vượt một đôi cảm thụ không đến bất luận cái gì độ ấm bàn tay, nàng vẫn là có chút đau lòng. Nhìn trước mặt hai người, Cổ Thi đạo nhân cuối cùng là hoàn hồn, hắn cũng đã nhìn ra, Phục Nhan bất quá là dùng cái gì pháp bảo tạm thời áp chế mà thôi, hàn độc còn ở nàng trong cơ thể, cũng không có bị loại trừ. Nghĩ đến chỗ này, sắc mặt của hắn cuối cùng lại hảo không ít. Cổ Thi đạo nhân rất rõ ràng Hàn độc áp chế thời gian càng dài, nó bạo phát lực lượng liền sẽ càng ngày càng khủng bố, nếu không thể hoàn toàn trừ tận gốc, Phục Nhan bị hàn độc xâm lấn kết cục, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Sư tỷ chờ một chút. Phục Nhan thấy bạch nguyệt ly thần sắc khôi phục lại, nàng không khỏi cười cười, lúc này mới rút về tay nói. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan nhanh chóng khom lưng một lần nữa đem trên mặt đất Minh Hàn Thảo nhặt lên. Mới vừa đem Minh Hàn Thảo thu hồi, Phục Nhan liền đống nhiên cảm giác trên cổ tay lại lần nữa đến một trận đau nhức Một đôi trắng nuột như ngọc bàn tay thượng, lúc này thế nhưng nổi lên rậm rạp băng xương. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi liễm đi đáy mắt ý cười, không khỏi hơi hơi như mày. Vốn dĩ Phục Nhan là tính toán trước ức chế trên tay Hàn Độc, chờ tìm được một khác vị linh dược xa huyết quả, giúp đồng tu ninh luyện chế ra giải dược tới lúc sau, lại tìm thời gian luyện hóa chính mình trong cơ thể Hàn Độc. Chỉ là nàng sắc thật chưa từng nghĩ đến, này Hàn Độc lại là như thế bá đạo. Lại lần nữa cảm thấy một cổ lạnh thấu xương đến xương Hàn ý xâm thân khi Phục nhan rốt cuộc là nhanh chóng hoàn hồn, nàng không khỏi ngước mắt nhìn trước mặt Bạch Nguyệt Ly, hay còn truyền âm nói, sư tỷ ta trong cơ thể hàn độc kéo không được, cần thiết có thể đem này luyện hóa mới được. Nghe xong lời này, vẫn luôn chú ý Phục nhan đôi tay Bạch Nguyệt Ly, tự nhiên cũng là trước tiên phát hiện hiện ra tới băng xương. Hảo! Bạch Nguyệt Ly cũng khẽ như mi, nhanh chóng lên tiếng, lại nói, ngươi đi trước luyện hóa hàn độc, nơi này giao cho ta. Phục nhan cũng không có rồi dám, thực mau đó là gật gật đầu nói, sư tỷ yên tâm Nhất muộn 10 ngày thời gian, ta liền có thể thành công luyện hóa này hàn độc. Dứt lời, cuối cùng nhìn thoáng qua trên bờ mấy người, phục nhan rốt cuộc là không có bất luận cái gì chần chờ, nháy mắt xoay người nhẹ nhàng một lượt, nhanh chóng xâm nhập mặt sau rừng sâu trùng, chờ mắt thường nhìn không thấy Bạch Nguyệt Ly cùng Cổ Thi đạo nhân sau, nàng mới lắc mình tiến vào khu rừng ngọc cấn trung. Mà bên này Cổ Thi đạo nhân tựa hồ mới vừa hoàn hồn, liền thấy phục nhan bỗng nhiên rời đi. Chỉ là hơi dừng lại, hắn liền khôi phục dị vãng bình tĩnh. Ngược lại có chút dù bận vận dung nhìn chằm chằm dư lại Bạch Nguyệt Ly, cười nói, hàn độc lực lượng chính là không phải là nhỏ, cho dù có ức chế pháp bảo cũng khó có thể trừ tận ốc, ngươi cứ yên tâm nàng một người. Ngay vậy, phía trước Bạch Nguyệt Ly lúc này mới thu hồi chính mình tầm mắt, nàng đột nhiên xoay người từng bước một đã đi tới, sau đó vững vàng ngừng ở cổ thi đạo nhân trước mặt, thu hồi tâm tư của ngươi. Bạch Nguyệt Ly ánh mắt lạnh như băng xương. Cứ việc cổ thi đạo nhân đánh bậy đánh bạ làm phục nhan đạt được một cái cơ duyên Bất quả hắn ngay từ đầu liền rõ ràng là cố ý hãm hại Phục Nhan, nếu không phải Phục Nhan vừa lúc tu luyện băng xương tôi thân quyết, lần này như thế nào cũng đến vứt bỏ nửa cái mạng. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly nhìn cổ thi đạo nhân thời điểm, đáy mắt không khỏi nhanh chóng hiện lên một tia sắc ý. Cổ thi đạo nhân không cho là đúng, ngược lại cười nhạo một tiếng nói, đây chính là các ngươi chính mình muốn tới, à. Đang nói, liền thấy Bạch Nguyệt Ly rỗi tay nhẹ nhàng một hoa, cổ thi đạo nhân liền cảm giác chính mình thủ đoạn chỗ kinh mạch trực tiếp bị đánh đ Toàn bộ cánh tay đều xử không thượng một chút kính, hơn nữa bị pháp tắc chi lực áp chế lực lượng, căn bản không có biện pháp tự mình chữa trị. Người! Bạch Nguyệt Ly liời đến nghe hắn nói thêm cái gì, lại là dơ tay bắn ra một sợi màu đen ma khí, trực tiếp xâm nhập đối phương huyết hầu, cổ thi đạo nhân nỗ lực há miệng thở dốc, chính là nói cái gì cũng nói ra. Kinh mạch đứt gãy thống khổ, làm cổ thi đạo nhân không khỏi thấm ra đầy mặt mồ hôi. Bạch Nguyệt Ly lực độ không chê phi thường hảo, cứ việc cổ thi đạo nhân hiện tại giống như bình thường phàm nhân giống nhau sẽ không thật sự thương đến tánh mạng của hắn, rốt cuộc hắn tạm thời còn hữu dụng, bất quá trên cổ tay kịch liệt đau đớn lại là một đợt tiếp theo một đợt chuyển đến. Gần đi qua nửa khắc chung, cổ thi đạo nhân liền đầu có chút khỏe mắt muốn nứt ra, đầy mặt đều là giữ tợn chi sắc, thoạt nhìn rất là doa người. Càng thống khổ chính là, toàn bộ trong quá trình hắn đều phát không ra một chút thanh âm. Không có lại cùng cổ thi đạo nhân dây dưa, Bạch Nguyệt Ly lúc này mới xoay người hướng tới một bên rửa vào dưới tảng cây đồng tu ninh đi, qua đi. Đồng tu ninh tự ngày ấy sau khi hôn mê, liền không còn có tỉnh lại quá một lần, trên mặt đen nhánh độc sắc cũng phản phất càng thêm sâu nặng, xem ra phục nhăn cố ý thiết hạ cầm chế, phòng trừng cũng căng không được bao lâu. Thấy bậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày. Thức mau, liền thấy Bạch Nguyệt Ly qua tay móc ra một quả đăng dược, sau đó trực tiếp nhét vào đồng tu ninh trong miệng, chỉ có thể tạm thời tiếp tục kéo dài một chút thời gian. Làm xong này hết thảy, Bạch Nguyệt Ly xoay người phất tay vừa ra, một tầng vô hình che chăn cháo Đột nhiên liền đem bốn phía một tiểu khối phạm vi bao phủ lên, rốt cuộc nơi này là nguyên thủy xâm lâm, rất có khả năng sẽ có cường đại yêu thú trải qua, vì tránh cho một ít không cần thiết phiền thoái, nàng mới che chắn mấy người hơi thở. Kế tiếp thời gian, Bạch Nguyệt Ly liền lẻ loi một mình ở bên cạnh đà tọa, đối với bên kia cổ thi đạo nhân hoàn toàn không vẫn giữ lại làm gì ánh mắt. Khư bông ngọc Cân Trung to như vậy tu luyện phủ lệ trung, chỉ thấy phục nhan thân ảnh chính hãy còn ngồi ở trung gian, ngắn ngủn mấy cái canh giờ công phu. Bốn phía độ ấm liền lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hàng xung dưới, trong không khí bọt nước tựa hồ đều không tự giác ngưng kết thành xương. Phục Nhan gắt gao nhắm lại hai mắt, một đôi tay trưởng tựa hồ nhanh chóng bị đông lại thượng thông thấu băng, quanh hơi thở hô hấp đều hóa thành một tầng xương trắng. Hàn độc không hề thừa nhận áp chế, tùy ý thời gian trôi đi, đột nhiên nhanh chóng xâm nhập Phục Nhan thân thể, người sau ngược lại liền vận chuyển nổi lên chính mình luyện thể thân pháp, cường đại hàn ý tức khắc từ nàng quanh thân phát ra. Muốn hoàn toàn luyện hóa hàn độc Kỳ thật cũng không phải đơn giản như vậy sự tình, trong lúc vài lần phục nhan sắc mặt đều là một trận trắng bệnh. Bất quá thức mau, liền thấy nàng móc ra mấy cái đan dược ngút vào, sau đó tiếp tục luyện hóa. Khư bông ngọc cấn chung thời gian trước mắt mà qua, gần một tháng thời gian liền như vậy trôi đi hầu như không còn, mà tu luyện phủ đệ Trung phục nhan, rốt cuộc là ở cuối cùng một khắc mở hai trong mắt. Trong lúc nhất thời, nàng không khỏi đánh một cái lạnh run. Nhưng mà dây tiếp theo, trên thạch đài phục nhan liền lộ ra một cái tươi cười tới. Nàng ngâng lên chính mình đôi tay, không khỏi lặp lại nhìn hai bên, cuối cùng mới tự mình lầm bẩm rốt cuộc thành công. Lúc này, trước mắt một đôi trắng non bàn tay, sớm đã khôi phục phía trước viết sắc, kêu cổ hàn độc cũng đã biến mất không thấy. Không chỉ có như thế, luyện hóa rớt hàn độc lúc sau, Phục Nhan rõ ràng cảm giác được thực lực của chính mình lại lần nữa được đến bay nhanh tăng trưởng, chỉ sợ lại đến vài lần như vậy cơ duyên, nàng lại muốn gặp phải độ kiếp đột phá. Bất quá Phục Nhan cũng không có chỉ hoán lâu lắm, ở luyện hóa xong hàn độc lúc sau Liên nhanh chóng lắc mình rời đi khư bông Ngọc Cấn lúc này nguyên thủy sâm Lâm trùng, cũng bất quá là mới khó khăn lắm đi qua cửu thiên mà thôi không thể không nói có khư bông Ngọc Cấn nơi tay sắc thật phi thường phương tiện liền ở phục nhan thân ảnh trở lại rừng sâu trong khi một cổ quen thuộc dao động lập tức chuyển tới nàng vừa mới chuẩn bị bước ra đi bước chân bỗng nhiên một đốn sau đó nháy mắt ghé mắt tỏa định một phương hướng vừa mới trong nháy mắt phục nhan phía trước tản mát ra đi tìm xa huyết quả thuyết pháp rốt cuộc có đáp lại hơn nữa khoảng cách hàn đàm bên này, cũng không phải quá xa. Nói vậy chính mình qua lại một chuyến, một ngày thời gian hoàn toàn vậy là đủ rồi, đảo cũng không cần phải cố ý kêu lên bạch nguyên ly, hướng hồi nhiều như vậy thiên đi qua, đồng tu ninh trên người thi độc đang ở liên tục chuyển biến xấu, lại tiếp tục buôn ba nói, chỉ sợ sẽ trở nên càng thêm nghiêm trọng. Nghĩ đến đây, Phục Nhan không có quá nhiều do dự, trực tiếp thu hồi chính mình chân phải, sau đó tay không xé rách không gian, lắc mình chạy trốn đi vào. Gần là đi qua nửa khắc chung, Phục Nhan thân ảnh đã là đi tới đáp lại dao động địa phương. Nàng lạc đang ở một viên thật lớn nhánh cây thượng, phục Nhan thân thể nhất định, nhẹ nhàng ổn định thân mình, thẳng đến lúc này, nàng mới bỗng nhiên rũ mắt nhìn về phía bốn phía hoàn cảnh. Chỉ thấy nơi này cây cối đều phá lệ cao lớn, mọi nơi lại là tùy ý có thể thấy được từng điều xa ảnh yêu thú, chúng nó cả người màu sắc rực rỡ, phun lưới gián khi, một ngụm răng nọc càng là chọc người chú mục. Thấy vậy, Phục Nhan đảo cũng không có quá ngoài ý muốn tiếp tục hướng bốn phía nhìn quét mà đi, thực mau một mặt huyết hồng bóng dáng, chợt xâm nhập nàng tầm mắt. Liên ở phục nhan phía bên phải phương, nơi đó có một khối phạm vi hơn 10 mét đất đất, bên trong thỉnh lỉnh sinh trưởng một gốc cây siêu siêu vẹo vẹo linh dược, kỳ quái chính là nó thế, nhưng không có một mảnh lá xanh, toàn bộ hành thực thoạt nhìn giống như là một cái ngẩn đầu xa ảnh. Đầu rắn chính hoặc ra một cái tin tử, mà lưỡi rắn phần đuôi treo một cái đỏ bừng trái cây. Đúng là phục nhan đang tìm kiếm xà huyết quả. Thấy vậy, Nhành cây thượng phục Nhan không khỏi âm thầm vui vẻ, bất quá ngay sau đó, nàng lại phát hiện này châu xà huyết quả còn chưa chân chính thành thục, nhìn dáng vẻ còn cần một hai ngày thời gian mới được. Không có biện pháp, Phục Nhan chỉ có thể chuẩn bị chờ nó thành thục, rốt cuộc xà huyết quả cũng coi như là hy hữu linh dược, nếu là có người đi ngang qua nơi này, cũng tất nhiên sẽ không bỏ qua nó. Nhưng lại rồi hô hấp, Phục Nhan thuận gian thả ra cường đại tinh thần lực, sau đó đem bốn phía bao phủ lên. Thức mau một ngày thời gian liền đi qua, Sa huyết quả còn thiếu một ít hòa hậu, sợ hại Bạch Nguyệt Ly lo lắng, Phục Nhan bỗng nhiên móc ra âm thức kính, nhanh chóng đem tình huống nơi này báo cho đối phương. Người sau không khỏi dặn dò một phen, đảo cũng không nói thêm gì. Màn đêm buông xuống khi, Phục Nhan chính dựa vào trên đại thụ hơi hơi nhắm mắt dưỡng thần thời điểm, lại bỗng nhiên cảm nhận được một đạo thân ảnh đang ở thật cẩn thận tới gần nơi này, nàng đột nhiên mở hai mắt. Bá? Bá? Một cái hô hấp gian, liền thấy Hắc Ám rừng sâu trung đột ra một đạo thân ảnh. Người nọ tựa hồ sợ hãi kinh động mọi nơi hoa xả yếu thú, phi thường cẩn thận. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan liền nhận ra đối phương thân phận. Phần 401. Thế nhưng là Hoa Linh cốc đệ tử, Phục Nhan nhớ rõ lần trước ở Tiên môn đại điển văn nỉ đại thượng, đối phương còn cùng Thủy Lưu Thanh từng có một trận chiến, hình như là cơ huynh tuyệt một vị đồng môn sư tỷ. Hiển nhiên, nàng mục tiêu cũng là xa huyết quả. Xa huyết quả chỉ có một gốc tây, Phục Nhan tất nhiên là không có nhường nhịn ý tứ, bất quá đảo cung cái khác ý tưởng mà là trực tiếp dùng tinh thần lực chặn đối phương đường đi. Người nọ nhận thấy được tinh thần lực trở ngại, tức khắc liền ý thức được nơi này có tiên nhân đại năng, thấy đối phương không có sát tâm, nàng dông nhiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn phía trước xa huyết quả, nàng rốt cuộc chỉ có thể xoay người rời đi. Trên đại thụ phục nhan ánh mắt nhàn nhạt, không có bất luận cái gì biểu tình. Cả đêm xuống dưới, nơi này liền tới rồi Hoa Linh Cốc một vị đệ tử, đảo cũng coi như là phi thường thuận lợi, đương sáng sớm đệ nhất mặt ánh mặt trời rơi xuống khi, Một trận quả hương trận chuyển đến. Phục Nhan ngước mắt nhìn lại, chỉ thấy xa huyết quả trở nên càng thêm đỏ thấm, không biết có phải hay không sương sớm duyên cớ, thoạt nhìn phá lệ máu tươi đứt tác. Rốt cuộc hoàn toàn thành thủ. Trên đại thụ phục Nhan không khỏi hơi hơi tác động khởi khoe miệng, dây tiếp theo liền trực tiếp lắc mình mà đi. Hàn Đàm bên này, Bạch Nguyệt Ly biết được Phục Nhan thuận lợi luyện hóa hàn độc sau, nhưng thật ra nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõn một hơi, hơn nữa đối phương còn tìm tới rồi sa huyết quả, xác thật đúng là thời điểm. Theo lý mà nói, Lấy phục nhan thực lực Bạch Nguyệt Ly không nên có điều lo lắng mới đúng, chỉ là chậm chạm không thấy đối phương trở về, nàng vẫn là có chút bất an. Khu khu. Đúng lúc này, một khắc bên đại thụ hạ lại bỗng nhiên chuyển đến một trận kịch liệt ho khăn thanh, Bạch Nguyệt Ly hơi hơi một đốn, quay đầu lại nhìn lại thời điểm, mới phát hiện đồng tu ninh lại là rốt cuộc tỉnh lại. Đồng tu ninh chỉ cảm thấy hiết hầu như là có thứ gì tắc nghẽn ở trong đó, hắn phản xạ có điều kiện một trận ho khan trật liền khụ ra một bãi máu đen. hoán hơn nửa ngày Suy nghĩ của hắn mới cuối cùng trở về lung. Chính mình cư nhiên không chết. Đây là hắn tỉnh lại cái thứ nhất ý niệm, đồng tu ninh chịu đựng đau nhức mở con người, đập vào mắt đó là quen thuộc cổ thi đạo nhân, hắn không khỏi hoảng sợ, theo bản năng liền tưởng lui ra phía sau chạy trốn. Bất quá thức mau, hắn liền phát hiện có chút không đúng, đối diện bóng người tựa hồ đang bị một đạo kim sắc ánh sáng gắt gao chói buộc lên, không thể nhúc ních. Người tỉnh. Đang lúc hắn hơi hơi có chút ngốc lăng thời điểm. Bên thai đột nhiên vang lên một cái mát lạnh thanh âm, đồng tu ninh một đốn, lúc này mới ngước mắt tìm theo tiếng nhìn qua đi, âm đốc, thánh nữ. Ở hắn trong trí nhớ, Bạch Nguyệt Ly vẫn là âm đốc tông thanh nữ. Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có phản bác, chỉ là bình tĩnh đem các nàng gặp gỡ cổ thi đạo nhân sự tình, đơn giản nói cho đối phương. Đồng tu ninh lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, có chút chân thành nói, nguyên lai là như thế này, đa tạ thanh nữ cùng phục tiên hữu cứu rút. Mội mội đồng chăn lần đầu tiên mang theo phục nhan nhập phủ thời điểm, đồng tu Linh đối nàng ảnh hưởng không thâm, chỉ đương nàng là mội mội bình thường bạn bè mà thôi. Sau lại tiên môn đại điện thượng sự tình hắn cũng nghe quá, hiện giờ càng là chưa từng nghĩ đến, chính mình cư nhiên bị nàng cứu một mạng. Lại nghe được phục nhan là vì chính mình tìm kiếm giải dựng đi, đồng tu ninh không khỏi cảm giác một trận khiêm ý, tưởng tiếp tục nói lời cảm tạ khi, một ngụm máu tươi lại là bừng lên. thấy thế, Bạch Nguyệt Ly không khỏi nói, không cần xuất ruột. Người hiện tại không thể điều động chân Nguyên cũng tận lực ít nói lời nói đồng tu Ninh thống khổ gật gật đầu vì không cho người tiếp tục thêm phiền thoái hắn liền lẳng lặng dựa vào dưới tăng tây đã không có bất luận cái gì động tác lại qua hơn phân nửa ngày liền ở Bạch Nguyệt Ly chuẩn bị dùng âm thức kính giò hỏi phục nhan tung tích khi người sau rốt cuộc lạ như một sợi thanh phong Đỗ nhiên từ nơi xa rừng sâu trung chạy trốn ra tới sau đó vững vàng rừng ở nàng trước mặt sư tỷ ta đã trở về nói nàng lại dơ lên một quả đỏ rực trái cây cười nói, "Xà huyết quả cũng thuận lợi bắt được." Bạch Nguyệt Ly ánh mắt lại là dẫn đầu dừng ở Phục Nhan trên người, xác định đối phương không có bất luận cái gì không khỏe sao, lúc này mới âm thầm thở dài nhẹ nhõn một hơi, sau đó mới rũ mắt nhìn thoáng qua xà huyết quả. "Ân, linh dược đều tệ." Nàng cười đáp lời. Nói xong, Phục Nhan tựa hồ rốt cuộc phát hiện dưới tàng cây đồng tu linh tỉnh, nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc, một bên Bạch Nguyệt Ly liền đem hắn tỉnh lại không lâu sự tình giải thích một chút. "Thật mau" Hai người liền cùng nhau đi qua. Đồng đại ca, Phục Nhan cười cùng đối phương đánh một tiếng tiếp đón. Thấy Đồng Tu Ninh muốn mở miệng, Phục Nhan ngược lại lại nói, "Đồng đại ca trước đừng nói chuyện, ta cùng sư tỷ đã bắt được hóa giải thi độc giải dược, còn xin đợi một chút." Nói, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có trì hoãn, trở tay liền lấy ra một đống luyện chế giải dược linh dược, sau đó hoa gần nửa thiên thời gian, thành công luyện chế ra hai quả giải dược. Cầm hai quả giải dược, Phục Nhan lại là không có sót ruột đưa cho Đồng Tu Ninh sử dụng. Ngược lại qua tay bắt được một cái hoa xà yêu thú, đây đúng là nàng ngắt lấy xà huyết quả khi, tùy tay trộm tới yêu thú. Ngay sau đó, liền thấy phục nhan rỗi tay một ngừng, đồng tu ninh phun ra vết máu trùng đột nhiên phiêu nổi lên một dọn huyết trâu, theo sau trực tiếp rơi vào hoa xà yêu thú trong miệng. Trong lúc nhất thời, phục nhan trong tay hoa xà yêu thú tức khắc thống khổ dãy rồi lên, nàng hơi dừng lại, liền đem một quả giải dược ném nhập nó trong miệng. Cứ việc cổ thi đạo nhân lời nói hẳn là không giả, bất quá vạn vô nhất thất. Phục Nhan vẫn là đến lấy điều yêu thu thực nghiệm một chút giải dược chân thật tính, cứ như vậy lại đi qua một canh giờ, vừa mới còn nửa chết nửa sống hoa xạ yêu thú, lúc này quả thực chậm rãi hào lên. Xem ra, các nàng luyện chế giải dược là thật sự. Xác định cái này lúc sau, Phục Nhan lúc này mới đem dư lại một quả giải dược đưa cho đồng tu ninh dùng, người sau nuốt vào đan dược hơn nửa canh giờ, sắc mặt cuối cùng trở nên đẹp rất nhiều. thấy vậy, Phục Nhan rốt cuộc dơ tay giải trừ chính mình phía trước thiết hạ cấm chế. Linh lực hỗn loạn độc dược lại cùng thuốc giải chạm vào nhau, tức khắc liền ở trong cơ thể quần quật lên, đồng tu Ninh còn không có tới kịp đả tọa điều thức, lại là một ngụm máu đen phun tới. Bất quá thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mày lại chậm rãi gian ra. Hoa gần một buổi tối điều thức, đồng tu Ninh cuối cùng là hoàn toàn giải trừ trong cơ thể thi độc, cả người cũng tinh thần rất nhiều, hắn vội vàng tất cung tất kính hướng tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chắp tay nói, đa tạ nhị vị ra tay cứu rút, bằng không đồng mỗi hôm nay sợ là thật sự muốn bỏ mạng tại đây. Không sao. Phục nhan bình tĩnh cười cười, tuy ý nói, lúc trước mới vừa vào trung đô thời điểm, nhận được đồng gia tương chiếu. Đồng tu ninh vốn định cho chính mình khả năng cho phép thù lao, rồi lại đông nhiên ý thức được, chính mình điểm này thân ra, phòng trừng thành tiên Phục nhan hai người cũng sẽ không để ý, cuối cùng chỉ có thể một lần nữa nuốt trở vào. Phục cung chủ khách khí, nếu là lúc sau dùng chúng ta đồng gia địa phương, còn thỉnh Phục cung chủ ngàn vạn không cần khách khí. Đồng tu ninh nhìn đối diện hai người, rất là chân thành nói. Đồng gia có thể giao cho Phục Nhan nhân vật như vậy, thật là là một kiện chuyện may mắn. Đồng gia đương nhiên đều không phải là chỉ có đồng tu ninh một người tiến vào nguyên thủy xâm lâm, sớm tại hắn tỉnh lại sau liền cố ý cho chính mình tộc nhân đã phát tín hiệu. Vì thế không bao lâu, đồng gia hai vị đại thừa kỳ trưởng lão, liền một đường theo tín hiệu tìm được rồi Phục Nhan mấy người, biết được sự tình trải qua sau, hai người cũng không khỏi lại lần nữa hướng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cảm tạ một phen. Đồng tu ninh trên người thi độc đã hoàn toàn giải quyết, Hơn nữa thực lực của hắn cũng đang ở chậm dại khôi phục, hiện giờ lại cùng gia tộc của chính mình trưởng lao thành công hội hợp, bọn họ tất nhiên là không có tiếp tục đi theo Phục Nhan hai người ý tứ, liền không khỏi rơ tay cáo biệt. Đa tạ Phục công Chủ cùng Thánh Nữ ân cứ mạng, sau khi rời khỏi đây chúng ta nhất định sẽ tới cửa bái tạ. Đồng Tư Ninh cuối cùng Phi Thường chân thành nói một câu, lúc này mới đi theo hai vị trưởng lão cùng nhau lắc mình rời đi. Phục Nhan hãy còn gật đầu, đảo cũng không nói thêm gì. Không đến nửa ngày thời gian. Hàn đàm bên bờ lại lần nữa khôi phục dị và ngoan tĩnh, chỉ còn lại có Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hai người. Cũng không đúng, còn có một bên vô pháp ra tiếng cổ thi đạo nhân. Đồng chăn là thể tu, không biết có thể hay không thuận lợi đột phá đến đại thừa kỳ. Phục Nhan nhìn đồng tu ninh ba người rời đi phương hướng, không khỏi hay còn lẩm bẩm tự nói một tiếng. Theo đồng tu ninh lời nói, đồng chăn lần này đúng là bởi vì chuẩn bị bế quan đột phá đại thừa kỳ, mới không có thể đi theo tiến vào nguyên thủy xâm lâm trung, rốt cuộc nơi này nguy cơ thật mạnh không đột phá đại thừa kỳ, xác thật không có biện pháp tự bảo vệ mình. Nói như vậy, thể tu mặt sau đột phá chỉ biết càng ngày càng khó khăn, đại thừa kỳ xác thật là một cái khó có thể đột phá ngạch cửa. Làm bạn tốt, Phục Nhan tất nhiên là hy vọng đối phương có thể thuận lợi đột phá thành công. Sẽ. Bạch Nguyệt Ly cũng nhìn cánh rừng chỗ sâu trong, thuận thế nói tiếp đến. Phục Nhan gật gật đầu, đảo cũng không có tiếp tục dối rắm chuyện này, đồng ra tuy nói không phải cái gì danh môn vọng tộc, lại cũng không phải nhũ danh tiểu tộc. Đồng chăn thân là gia chủ thiên kim, tất nhiên là sẽ được đến tốt nhất tài nguyên cùng trợ rút. Đột phá đến đại thừa kỳ, cũng bất quá là vấn đề thời gian. Thực mau bên này hai người liền hãy còn thu hồi chính mình tâm mắt, nếu thành công cứu đồng tu ninh, như vậy các nàng kế tiếp cũng muốn tiếp tục hoàn thành chính mình sự tình. Thi quỷ đạo nhân sự tình, đã là cấp bách. Nghĩ đến đây, Phục Nhan rốt cuộc quay đầu lại đem ánh mắt dừng ở, một bên bị Pháp tắt chi lực trói buộc cổ thi đạo nhân trên người. Sau đó cùng Bạch Nguyệt Ly chậm dài nhấc chân đi qua. Tinh tế tính xuống dưới, Phục Nhan lấy thuốc trở về đã qua đi có 2-3 ngày thời gian. Bất quá nàng tự hồ mới vừa phát hiện trước mặt cổ thi đạo nhân mặt lộ vẻ thống khổ chi sắc, sắc mặt trắng bệnh không nói, ngước mắt gắt gao trừng mắt các nàng, lại là một câu đều không hẽ răng. Đây chính là không giống như là hắn phía trước tắc phong. Bất quá chỉ là nhìn quét liếc mắt một cái, Phục Nhan liền phát hiện cổ thi đạo nhân trên người khác thường, tức khác không khỏi thoáng ghé mắt nhìn thoáng qua Bạch Nguyệt Ly Đấy mắt mang theo một mặt nhợt nhạt ý cười. Sư tỷ là cố ý vì ta báo thủ sao? Phục nhan nghĩ nghĩ, đột nhiên truyền âm hỏi. Bạch Nguyệt ly mặt nóng lên, bất quá vẫn là bình tĩnh giải thích nói, chính hắn không thành thật, thực xảo, ta liền phong hắn năng thức. Nói, Bạch Nguyệt ly liền không hề đi xem bên cạnh Phục nhan thần sắc, mà là lo chính mình hướng tới phía trước cổ thi đạo nhân một cái phất tay, một đạo màu đen ma khí rốt cuộc từ hắn hết hầu trung phiêu tán mà ra, cuối cùng nháy mắt biến mất ở trong không khí. Khu khu. Năm thức một lần nữa quý vị, dưới tảng cây cổ thi đạo nhân không khỏi kịch liệt ho khan một tiếng, một đôi hung ác nham hiểm đáy mắt, phẳng phất đều không tự giác nhiễm một mặt tơ máu, thoạt nhìn có chút làm cho người ta sợ hãi. Đến nỗi cổ thi đạo nhân trên tay đứt gây kinh mạch, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên không có đi quản ý tứ, tùy ý đối phương tiếp tục thừa nhận thống khổ. Thi quỷ muôn người, đối với trên đại lục người tu tiên tới nói, vốn chính là ai cũng có thể giết chết, nhìn đối phương đứt gây kinh mạch, Phục Nhan tất nhiên là hơi hơi dơ lên mày Thậm chí còn tưởng đi lên bổ một đao Nếu không phải còn muốn lợi dụng cổ thi đạo nhân tìm được thi quỷ đạo nhân tung tích Các nàng phòng trường sớm đã nhất kiếm giết chết đối phương Trên cổ tay truyền đến thật lớn thống khổ Không khỏi làm cổ thi đạo nhân cắn chặn răng Hán hoán hảo nửa ngày Mới rốt cuộc ngước mắt nhìn chầm chầm trước mặt Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly Lạnh lung mở miệng nói Các ngươi Đến tuột cùng muốn làm cái gì Cổ thi đạo nhân không nốc Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không có thể trước tiên đánh chết chính mình Rõ ràng không chỉ là vì một cái đồng tu ninh trên người thi độc, các nàng còn có cái khác tính toán. Nghe xong lời này, Phục Nhan không khỏi cười khẽ một tiếng, rốt cuộc là ngước mắt nhìn thẳng đối phương tầm mắt, lạnh lạnh mở miệng nói, thi quỷ đạo nhân, âm thầm tiến vào nguyên thủy xâm lâm mục đích, là cái gì? Loại này thời điểm, đảo cũng không có vòng vo tất yếu, Phục Nhan lạnh lùng nhìn chầm chầm đối phương, trực tiếp hỏi ra ý nghĩ của chính mình. Ngay vậy, dưới tảng cây cổ thi đạo nhân đầu tiên là hơi hơi một đốn, Ngược lại lại là lộ ra đầy mặt bừng tỉnh đại ngộ, hắn hơi hơi gợi lên khoẻ môi, lại lần nữa nhìn chằm chằm phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, hãy còn ra tiếng nói, nguyên lai, các người đánh đến là môn chủ chủ ý. Hắn trong miệng môn chủ, cũng chính là thi quỷ đạo nhân. Xuân sao? Ngay sau đó, liền thấy một bên Bạch Nguyệt Ly dờ tay dựng lên, một cổ cường đại ma khí trực tiếp hóa thành một bàn tay, sau đó gắt gao chế chủ cổ thi đạo nhân liết hầu, người sau tức khắc liền cảm giác một trận hít thở không thông. Phản phất tùy thời đều khả năng hai mắt vừa lần, nên đón tử vong. Phần 402. Ngươi cho rằng đây là ở cùng ngươi giao dịch sao? Phúc Nhan tự hồ chút nào không ngoại ý muốn Bạch Nguyệt ly ra tay, ngược lại lẳng lặng ngước mắt nhìn chầm chằm đối phương, từng câu từng chữ nói, tưởng ra vẻ nói, ta đại nhưng không màng tất cả đối với ngươi tiến hành lục soát thức. Tuy nói đối tiên nhân thi triển lục soát thức sẽ không thực thuận lợi, còn thực phi toái, nhưng nếu thật sự đi tới cuối cùng một bước, Phục Nhan tự nhiên cũng là không có khả năng từ bỏ cơ hội này. Nhưng mà cho dù như thế, bị bạch nguyệt ly ma khí treo ở giữa không trùng, cổ thi đạo nhân cũng là chút nào không thèm để ý, ngược lại rũ mắt nhìn phía dưới hai người, hay còn cười nói, môn chủ nếu sẽ lẻ loi một mình em thầm lẹn vào nguyên thủy xâm lâm, ngươi cảm thấy ta sẽ biết sao. Hơn nữa, khu khu, ta nói, các ngươi cảm thấy chính mình sẽ tin tưởng sao. Lời này đảo cũng không tồi, thi quỷ đạo nhân nếu lẻ loi một mình tới đây, mục đích của hắn tất nhiên là sẽ không dễ dàng nói cho bất luận kẻ nào. Lúc này cổ thi đạo nhân nếu là thuận miệng nói một câu mục đích, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly định là sẽ không dễ dàng tin tưởng. Đương nhiên, kỳ thật nàng cũng không tưởng từ cổ thi đạo nhân trong miệng, biết được thi quỷ đạo nhân chuyến này mục đích. Rốt cuộc, chỉ cần tìm được rồi đối phương tung tích, này mục đích cũng liền rõ ràng, cho nên Phục Nhan hiện tại chỉ nghĩ xác định thi quỷ đạo nhân tung tích mà thôi. Ngay sau đó, liền thấy một bên Bạch Nguyệt Ly đột nhiên thu tay lại, khổng lô ma khí trợn tiêu tán, đối diện cổ thi đạo nhân cũng thuận thế thật mạnh thế rất trên mặt đất Sau đó bắt đầu mãnh liệt ho khăn lên, càng là không tự giác từng ngụm từng ngụm thở dốc khí. Thi quỷ đạo nhân, hiện giờ đến tuột cùng thân ở nơi nào? Bạch Nguyệt ly ru mắt nhìn chầm chầm trên mặt đất bóng người, ánh mắt hơi hàn, đột nhiên lạnh lùng mở miệng chất vấn một câu. Phúc! Khi nói chuyện, một ngụm máu tươi đột nhiên từ cổ thi đạo nhân trong miệng phương ra, hắn dây rủa một lần nữa ngồi dậy, ngước mắt nhìn đối diện hai người, đông nhiên rất là bình tĩnh nói, ta nếu là nói, ta cũng không biết môn chủ tung tích ngươi có phải hay không hiện tại liền chuẩn bị giết ta, xem ra vô luận như thế nào ta đều là tử lộ một cái. Dứt lời, bốn phía chợt liền truyền đến một trận kiếm minh thanh, đảo mắt liền thấy Phục Nhan gắt gao chấp kiếm, thẳng tắp chỉ hướng về phía trên mặt đất cổ thi đạo nhân. Phục Nhan cũng không tưởng tiếp tục nói thêm cái gì, lãng phí thời gian cũng không có bất luận cái gì ý nghĩa, nàng hờ hứng nhìn chằm chằm đối phương, trong giọng nói sớm đã đã không có một tia độ ấm, ngươi không có lựa chọn. Cảm nhận được truyền đến lạnh thấu xương kiếm khí, Cổ thi đạo nhân rốt cuộc là liễm đi đáy mắt ý cười, hắn đột nhiên nói, ta không biết môn chủ hiện tại thân ở chỗ nào, nhưng là, ta có thể tìm được môn chủ vị trí. Phục nhan bạch nguyệt ly tất nhiên là không có khả năng dễ dàng tin tưởng đối phương, đồng nhiên lẳng lặng nhìn chầm chầm cổ thi đạo nhân, tựa hồ đang trở lời phía sau. thấy vậy, cổ thi đạo nhân cũng không có vòng quanh ý tứ, ngay sau đó liền thấy hắn nâng lên chính mình một khát chỉ hoàn hảo không tổn hao gì cánh tay, xoát một tiếng, lại là trợt xé rách chính mình ngực thượng quần áo Suy, thứ mau, phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là nghe được, một cái giống như sâu mấp máy thanh âm, hai người một đốn, ánh mắt không tự chủ được dừng ở cổ thi đạo nhân ngực phía trên. Chỉ thấy kia tầng da thịt dưới, lại là thật sự phồng lên một cái nho nhỏ hình ảnh, thoắt nhìn chỉ có nửa cái móng tay như vậy lại, lúc này vừa lúc ở cổ thi đạo nhân trái tim phụ cận, một vòng lại một vòng mấp máy. Toàn bộ hình ảnh thoắt nhìn, tức khắc làm người không tự giác cảm giác một trận da đầu tê dại. Thấy nơi này, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là không khỏi những mày, tựa hồ chưa từng nghĩ đến, đối phương cư nhiên mặc kệ một cái sâu ở chính mình trái tim phủ cận du tẩu, nếu là chậm dãi chui vào trái tim, cũng chỉ dư lại tử lộ một cái. Nhưng mà, cổ thi đạo nhân lại là không cho là đúng, ngược lại cười giải thích nói, đây là một loại tử thi cổ, mà mẫu thi cổ còn lại là bị môn chủ dưỡng ở trong tay, thông qua nó, liền có thể tìm được môn chủ tung tích. thấy vậy, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, không nói chuyện. Từ mẫu thi cổ, sắc thật có thể cho nhau cảm ứng đối phương vị trí, cổ thi đạo nhân lời này nhưng thật ra không có khả năng ở lừa gạt hai người, sắc thật có thể thông qua cái này tìm được thi quỷ đạo nhân tung tích. Đương nhiên, Phục Nhan cũng không cho rằng cổ thi đạo nhân là thật sự bởi vì sợ chết mới có thể hướng các nàng toàn bộ thác ra. Bất quá, hiện giờ cũng không có cái khác biện pháp truy tung thi quỷ đạo nhân, nhưng thật ra có thể thử một lần, dù sao Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly đường lui rất nhiều, cổ thi đạo nhân nếu đã rơi vào hai người tay. Cũng rất khó lại nổi lên bỏ sống tới Vì thế thức mau Phục nhan cũng đã cùng Bạch Nguyệt Ly âm thầm Quyết định chú ý Thấy hai người tin chính mình cách nói Cổ thi đạo nhân lại cười cười Sau đó chỉ chỉ trên người pháp tắc chi lực Đạm nhiên nói Bất quá Người đến trước tùng tùng Cái này trói buộc Ta yêu cầu lực lượng tồi động thi cổ Dứt lời Trước mặt Phục nhan rốt cuộc thu hồi chính mình tiên khí linh kiếm Chỉ thấy nàng trở tay bắn ra Pháp tắc chi lực tức khắc bung lỏng ra một vòng Chỉ một thoáng cổ thi đạo nhân cuối cùng là cảm giác được chân nguyên ở trong cơ thể chảy xuôi Hắn đầu tiên là nhanh chóng chữa khỏi hảo tự mình trên cổ tay gân mạch, lúc này mới ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn chăm chú hạ, mở ra tồi động trong cơ thể thi cổ. Theo một trận lực lượng nhanh chóng len lòi lên, Phục Nhan mắt thường có thể thấy được kia chỉ thi cổ tức khắc táo bạo lên, sau đó bắt đầu ở cổ thi đạo nhân ngực quá móc kịch mấp máy lên, người sau càng là thống khổ kêu rên ra tiếng, Nô! No. Hào hào! Bất quá dây tiếp theo! Một cổ vô hình dao động chợt từ cổ thi đạo nhân trên người phát ra mà ra, mà trên mặt đất bóng người cũng nhanh chóng đứng dậy, sau đó có điều ý động giống nhau, nhanh chóng hướng tới trong rừng rậm một phương hướng lao đi. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là không có trì hoãn, đồng dạng nhất chân đuổi theo. Pháp tác chỉ là buông lòng một ít, như cũ còn treo ở cổ thi đạo nhân trên người, Phục Nhan đảo cũng không sợ đối phương thi triển thủ đoạn chạy trốn, hướng hồ liền tính là cường thịnh thời khác, đối phương tốc độ cũng so không được nàng cùng Bạch Ly Cứ như vậy, ba người bóng người bắt đầu nhanh chóng xuyên qua ở rừng sâu trung. Thức mau một tháng nửa thời gian liền như vậy búng tay gian trôi đi, nhìn như cú chạy ở phía trước cổ thi đạo nhân, mặt sau phục nhan không khỏi hơi hơi như mày, cứ việc nguyên thủy sâm lâm quá mức mở mang, ở bên trong xuyên qua mấy năm đều bình thường, nhưng là nàng vẫn là cảm thấy có chút không thích hợp. Các nàng sở kinh nơi, giống như càng ngày càng yên tĩnh, bốn phía đại thủ càng là che trời, giống như đã thật lâu chưa từng thấy có ánh mặt trời chiếu dưới Hết thể đều sâu thẳm đáng sợ. Chỉ là Phục Nhan tinh thần lực thời khắc bao phủ bốn phía, đảo cũng sắc thật không có phát hiện cái gì khác thường, đương nhiên thi quỷ đạo nhân tung tích, cũng là không có bất luận cái gì đầu mâu. Nghĩ đến đây, liền ở Phục Nhan suy nghĩ muốn hay không tiếp tục đi theo cổ thi đạo nhân khi, phía trước kia đạo thân ảnh, rốt cuộc là ngừng lại. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hơi dừng lại, cũng ngừng ở phía sau. Mọi nơi như cũ phá lệ yên tĩnh, ảm đạm ánh sáng trùng, phía trước cổ thi đạo nhân rốt cuộc xoay người lại Hắn nhìn hai người, không khỏi bỗng nhiên cười nói, ngựa ngủng, ta đột nhiên nhớ tới, môn chủ ngẫu thi cổ bị dưỡng ở thi quỷ môn trong mặt thất, cũng không từng mang ở trên người. Quả nhiên, Phục Nhan liền biết cổ thi đạo nhân như vậy sảng khoái mang các nàng tìm kiếm thi quỷ đạo nhân, vốn chính là không bình thường. Kỳ thật thật cũng không phải cổ thi đạo nhân đối thi quỷ môn trung thành và tận tâm, chỉ là hắn xác thật không có cách nào xác định thi quỷ đạo nhân tung tích, lại không cam lòng liền như vậy trực tiếp chết ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trong tay. Cho nên mới sẽ cố ý đem hai người đưa tới nơi này. Chỉ một thoáng, Phục Nhan ánh mắt không khỏi một ngừng, mấy người dưới chân đại địa đột nhiên chấn động lên. Trước mắt cổ thi đạo nhân hãy còn cười, thanh âm nghe phá lệ khủng bố, chết phía trước, có thể lôi kéo các ngươi nhị vị làm bạn, đảo cũng là ta kiếm lời. Nói xong, liền thấy cổ thi đạo nhân lo chính mình dối tay bắt được chính mình ngực, máu tươi tức khắc như dòng nước nhanh chóng chảy xuống xuống dưới, hắn như là chung cái gì kịch độc giống nhau, toàn bộ thân thể đều bắt đầu tự động ăn mòn lên. Trong lúc nhất thời, thanh tử khí vị trực tiếp hướng bốn phía phát ra mà đến. Cùng lúc đó, Phục Nhan Trợn cảm nhận được bốn phương tám hướng đều truyền đến thật lớn tiếng vang, lại là một đám yêu thú nhanh chóng chạy tới, quỷ dị chính là, chúng nó lại là một khối lại một khối yêu thú thi thể. Nguyên lai, like, liền ở chỗ này phía trước, lại là một chỗ thật lớn khe dánh, bên trong chồng chất tất cả đều là các loại yêu thú thi thể hoặc là không xương. Giờ này khắc này, cổ thi đạo nhân không biết là dùng cái gì thủ đoạn, lại là làm sở hữu yêu thú thi thể nhiễm huyết sắc, một lần nữa sống lại lại đây, giống như con rối giống nhau hướng tới các nàng vây tụ mà đến. Trong đó, càng không thiếu có được tiên nhân thực lực cường đại yêu thú. Thấy vậy, cổ thi đạo nhân si cười, bộ dáng lại là trở nên càng ngày càng đáng sợ, hắn giống như không chút nào để ý, thị huyết nhìn chằm chằm phục nhan cùng Bạch nguyên Ly, trong miệng nỉ nó nói, lấy ta chi hồn, hiến tế thi quỷ. Dứt lời, liền thấy hắn nháy mắt bị tự động ăn mòn thành cha, linh hồn bắt đầu bốc cháy lên. Giống như trong khoảnh khắc hồi phi yên diệt. Bá. Pháp tác chi lực một lần nữa về tới Phục Nhan trong tay, nàng hơi dừng lại, lại là đống nhiên hơi hơi dơ lên khỏe miệng. Nhìn điên cuồng chạy tới yêu thú thi thể, Phục Nhan đột nhiên ghé mắt nhìn về phía một bên Bạch Nguyệt Ly, nhanh chóng mở miệng nói, Sư tỷ này đó yêu thú thi thể rất là quỷ dị, chúng ta không cần thiết cùng chúng nó cứng đối cứng, ngươi muốn hay không tiến vào khư bông ngọc cấn trung. Bạch Nguyệt Ly một đốn, lại là khó hiểu nói, ngươi đâu? Hắn giống như không hiểu cái gì kêu chân chính lấy hồn hiến tế. Phục nhan đấy mắt đống nhiên nhiễm một mặt ý cười, tiếp tục nói, một khi đã như vậy, ta không ngại giúp hắn một phen. Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên liền hiểu được, bất quá nàng lại là lấp đầu, mở miệng nói, chúng ta cùng nhau. Hảo! Phục nhan nhanh chóng đáp lời, đảo cũng không có dối rắm cái gì. Giờ này khắc này, mọi nơi yêu thú thi thể đã kịch liệt vây công lại đây, Phục nhan lại không có nửa phần sốt ruột hoảng loạn, chỉ thấy nàng trở tay nắm chua kiếm. Đồng nhiên nhất kiếm quét ngang đi ra ngoài, vốn là hư thối các loại yêu thú thi thể, lúc này tức khắc bị đánh tan giá. Đương nhiên, những cái đó phi thường cường hạn yêu thú thi thể lại là không dao động, nháy mắt công kích mãnh liệt mà đến, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể bị bắt ngăn cản, trong lúc nhất thời khắp rừng sâu Trung Đô là một mảnh hôn chiến. Theo chiến đấu càng ngày càng kịch liệt lên, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly phản phất sôi nổi rốt cuộc chiều không khai tay, một đạo vô hình hơi thở rốt cuộc hiện thân mà ra, nó không có chút nào chần chờ lập tức dán ở một con yêu thú thi thể trên người trong lúc hôn loạn hướng ra phía ngoài thổi đi Bá nhưng mà liền tại hạ một giây một đạo kim sắc viên cầu sắc thật đỗng nhiên bay tới trực tiếp đem này cổ hơi thở gắt gao bao vây lại nó muốn dây rủa lại là bất lực mà hôn chiến trung phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đã là chạy tới nằm trong tay pháp tắc chi lực phục nhan đỗng nhiên nở nụ cười dù bận vẫn ung dung nói ta sẽ thành toàn ngươi ngay sau đó một cổ cường đại ngọn lửa đỗng nhiên từ phục nhan trong tay vừaử ra Trực tiếp thiêu thượng pháp cắt chi lực trùng kia lũ hồn phách, ở một trận bùn bùn thiêu đốt trong tiếng, tựa hồ hôn loạn một cổ tiêu vong thống khổ tiếng động. Cái này, cổ thi đạo nhân mới xem như chân chính hồi phi yên diệt. Hắn tự cho là tiểu thông minh, kỳ thật sớm bị phục nhan xem ở đáy mắt. Làm cho hai người mặt linh hồn hiến tế, còn có điều gọi đồng quy vu tận bất quá đều là nguy trang, kỳ thật cổ thi đạo nhân sớm đã âm thầm phân ra một sợi linh hồn dung nhập đầy trời thi khí chung, tưởng thừa dịp phục nhan cùng Bạch nguyệt ly đối phó bốn phía yêu thú thi thể khi Nhân cơ hội trong lúc hỗn loạn chạy trốn. Đối với bất luận cái gì một vị tiên nhân tới nói, chỉ cần còn có một sợi linh hồn bình yên vô sự, kia liền có thể trọng hoạch tân sinh, thậm chí vội vàng điểm còn có thể trực tiếp đi tìm cái khác người tu tiên đoạt xá. Tả hữu bất quá là thực lực tạm thời chém nửa, chỉ cần còn sống, một lần nữa khôi phục đỉnh thời khắc, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đúng là như thế, cổ thi đạo nhân có thể đi đến hôm nay, tất nhiên là phi thường tích mệnh. Hào lúc đó Đương cổ thi đạo nhân cuối cùng một sợi linh hồn cũng tiêu tán sau, mọi nơi yêu thú thi thể tức khắc trở nên càng thêm cuồng táo lên, chúng nó ánh mắt trung lập lòe ra hồng quang, lực lượng càng là tiến bộ vượt bậc Pháp tác chi lực lại lần nữa trở lại trong tay, Phục Nhân đã không có bất luận cái gì chần chờ trực tiếp nắm bạch nguyệt ly lắc mình tiến vào khư bông ngọc cân trung. Đến nỗi bên ngoài yêu thú thi thể, chờ hiến tế chi lực tiêu hao hầu như không còn, chúng nó cũng liền không có lực lượng chống đỡ, lại lần nữa biến trở về hư thối thi thể. Đảo cũng không cần một hai phải đi ra ngoài cùng chúng nó no cứng đối cứng, lãng phí thời gian. Chờ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở Ngọc Cấn Trung thản nhiên xong tu một phen ra tới, mọi nơi cũng liền khôi phục bình tĩnh. Cổ thi đạo nhân tế thi, đối với hai người tới nói, tả hữu bất quá là cái chê cười. Đệ 321 chương 321, khư bông Ngọc Cấn Trung, biển mây quay cuồng. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, ở một đoàn quang ảnh chung như ẩn như hiện, thoạt nhìn tựa hồ có chút không đủ chân thật. Từ xưa thi đạo nhân linh hồn tế thi sau, Phục Nhan liền cùng Bạch Nguyệt Ly lắc mình tiến vào khư vông Ngọc Ấn, vì không lãng phí thời gian, hai người thực mau lại là ở chỗ này song tu lên. Trong trước mắt, Ngọc Ấn chung non nửa năm thời gian liền đi qua, bất quá bên ngoài mới khó khăn lắm qua đi hơn một tháng mà thôi. Bạch Nguyệt Ly lại lần nữa mở con ngươi khi, trên mặt tưởng hồng tựa hồ còn chưa từng rút đi, ra như ngưng chi vai lương thượng, càng là hơi hơi thấm ra tế tế mật mật dấu vết, nhìn liền trọc người một trận ngựa ngủng. Nàng phảng phất là nửa mộng nửa tình gian, hơi hơi dựa vào phục nhan trên người, thấp thấp thở hồn hẹn. Mà lúc này phục nhan cũng không có hảo đến chỗ nào đi, một đôi con ngươi sớm đã nhiễm nồng hậu sương mù, toàn thân cũng là một mảnh hồng hồng, Bạch Nguyệt Ly giờ tay thoáng gặp phải một chút, liền cảm thấy thiêu lợi hại. Phục nhan hô hấp đồng dạng đã không có vững vàng đáng nói, linh hồn đan tréo quá mức với mỹ diệu, làm người không tự giác say mê nghiện, lưu luyến quên phản, lẫn nhau đều từng cho nhau tiến vào đối phương tứ hải, sau đó hòa hợp nhất thể. Cứ việc đã tử hồn tu trung thoát ly ra tới, bất quá gắt gao rửa vào ở bên nhau hai người, suy nghĩ lại đều là chậm chạp chưa từng thu hồi. Tựa hồ còn ở dư vị vừa mới hạnh phúc. Liên như vậy cuối cùng ôn tồn tiểu một ngày công phu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cuối cùng là từng người mặc hảo váy áo, ở một mảnh tiểu diễm cảnh xuân giữa, phẳng phất tùy ý một động tác, đều mang theo liếc mắt đưa tình. Sư tỉ Phục Nhan thấp thấp hô một tiếng trước mặt bóng người. Cứ việc Bạch Nguyệt Ly như cũ sắc mặt từng đỏ Bất quả nàng cuối cùng là đã không có phía trước xong việc như vậy thẹn thùng, chậm dãi ngước mắt nhìn thẳng Phục Nhan thần sắc, thanh âm có chút khàn khàn lên tiếng, ân. Phục Nhan nhìn đối diện không hề che giấu tình yêu, chỉ cảm thấy trái tim phẳng phất đều lộ một phách, nàng không tự giác đem đầu thấu qua đi, thanh âm tự hồ mang theo một loại mạc danh ma lực, nàng nhìn Bạch Nguyệt Ly nhẹ nhàng nói, sư tỷ hôn ta một chút. Nghe như vậy trắng ra lời nói, Bạch Nguyệt Ly chỉ cảm thấy bên thai sau càng nhiệt. Bất quá đương nàng đối thượng Phục Nhan, cặp kia mông lung sâu thẳm con ngươi khi, nháy mắt giống như là bị mê hoặc giống nhau. Túi người tiến lên, ở cặp kia hồng nhuận đôi môi thượng rơi xuống một hôn. Kia một khắc, các nàng hô hấp đều không tự giác đan chéo ở bên nhau, nóng cháy hơi thở, phản phất nháy mắt là có thể đem người hòa tan thành nước đường. Ở chuẩn bị đi ra ngoài phía trước, Phục Nhan lại lẻ loi một mình ngồi ở tu luyện phủ đệ trên thềm đài. Có lẽ là trước đó không lâu mới luyện hóa hàn độc lực lượng, lại cùng Bạch Nguyệt Ly tu non nửa năm. Phục Nhan cảm giác chính mình trong cơ thể lực lượng tựa hồ đang đứng ở đỉnh thời khắc, lúc này tự nhiên là tu luyện tốt nhất thời kỳ. Đúng là như thế, Phục Nhan chuẩn bị lại tu luyện một hai tháng, sau đó cùng Bạch Nguyệt Ly cùng phản hồi bên ngoài nguyên thủy sâm lâm trung. Mà Bạch Nguyệt Ly cũng vừa lúc yêu cầu điểm thời gian, một lần nữa củng cố một chút chính mình bị áp xuống đi đột phá thế. Húng hồ hai người đều ở khư bông ngọc cấn trung, đảo cũng không cần để ý thời gian trôi đi, rốt cuộc nơi này đi qua mấy năm, bên ngoài cũng mới là 1/3 thời gian Sắc thật không cần quá mức với số ruột. Vì thế thức mau, hai người liền từng người bắt đầu hành động lên. Tu luyện phía trước, Phục Nhan thoang chốc lại trở tay lấy ra hai châu Minh Hàn Thảo. Đây đúng là nàng phía trước vì hỗ trợ đồng tu ninh tu luyện giải dược, cố ý từ Hàn Đàm Trung Hái, kỳ thật luyện chế giải dược gần hao phí vài cọn mà thôi, nàng trong tay còn còn mấy mười châu. Một khi đã như vậy, Phục Nhan liền chuẩn bị dùng nó tới tu luyện, cũng là lại thích hợp bất quá. Hào hào, nuốt vào trong tay Minh Hàn Thảo sau. Phục Nhan tức khắc cảm giác một cổ cường đại hàn ý thổi quét toàn thân, cho dù sớm đã làm tốt chuẩn bị, nàng cũng là không tự giác đánh một cái dùng mình. Chuẩn bị tu luyện phía trước, tu luyện phủ đệ chung Phục Nhan, không khỏi ngước mắt nhìn thoáng qua nơi xa đám mây thượng Bạch Nguyệt Ly. Chỉ thấy đối phương đã là hai mắt nhắm nghiền, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được, Bạch Nguyệt Ly đang ở mạnh mẽ áp xuống chính mình trong cơ thể mê ngông lực lượng. Tuy nói cái này cách làm không có gì nguy hại, bất quá Phục Nhan lại vẫn là cảm giác trái tim hơi hơi có chút có rút đau đớn Tu luyện chi đường bị Bạch trì trệ không tiến, cho dù là Phục Nhan, đều thế Bạch Nguyệt Ly có chút hủy khuất cũng không cam lòng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Phục Nhan dưới chân tụy hồ đã bởi vì Minh Hàn thảo duyên cớ, bắt đầu chậm rãi ngưng kết ra một tầng hơi mỏng băng xương, đến xương hàn ý cuối cùng là đem suy nghĩ sâu xa chung Phục Nhan một lần nữa lôi trở lại thần. Nàng hơi dừng lại, cuối cùng là bình tĩnh mà thu hồi chính mình tầm mắt, rũ mắt nhìn thoáng qua đã kết băng dưới thần, Phục Nhan thần sắc chợt trở nên phá lệ kiên định lên. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan lại là trở tay lấy ra Tam Châu Minh Hàn Thảo, sau đó không có chút nào chần chờ trực tiếp một ngụm nuốt đi xuống, ngay sau đó nàng rốt cuộc là nhanh chóng định ngồi, bắt đầu vận chuyển bằng xương tôi thân quyết, sau đó kịch liệt tu luyện lên. Vô luận như thế nào, nàng đều cần thiết cứ việc tăng lên thực lực của chính mình mới được. Nàng nhất định phải phá tan thiên đạo chói buộc. Nam Châu Minh Hàn Thảo hàn độc, sớm đã vượt qua bình thường người tu tiên thừa nhận trong phạm vi, cho dù Phục Nhan vận chuyển bằng xương tôi x cũng cảm giác chính mình giống như thân ở một mảnh băng thiên tuyết địa giữa thức mau phục nhan liền cảm giác chính mình toàn thân máu phản phất đều phải bị đông lại nàng vội vàng một bên vận chuyển thân pháp một bên điều động khởi chính mình chân nguyên tri lực nhanh chóng ở toàn thân trong huyết mạch thoo động y đồ mạnh mẽ cắn nuốt Minh hàn thảo lực lượng cứ như vậy thực mau lại là một tháng nửa thời gian trôi qua Đường đáng mây thượng Bạch Nguyệt Ly một lần nữa mở con người khi nàng trong cơ thể hơi thở rốt cuộc đã khôi phục vững vàng thấy vậy nàng không khỏi âm thẩm thở một hơi dài Cả người cũng thả lỏng không ít. Một lần nữa đứng dậy, Bạch Nguyệt Ly đơn giản hoạt động một chút gân quất khi, đồng nhiên liền rũ mắt nhìn về phía bên ngoài cách đó không xa kia tòa tu luyện phủ đệ. Nhưng mà chỉ là liếc mắt một cái, nàng liền ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy to như vậy tu luyện phủ đệ chung, lại là tràn ngập một cổ mông lung xương lạnh chi khí, Bạch Nguyệt Ly lấy mắt thường chi lực, lại là nhìn không thấy phục nhan thân ảnh, nàng đồng nhiên trừng lớn hai mắt, cũng không kịp nghĩ nhiều, ngược lại đó là chạy trốn đi ra ngoài Còn chưa tới gần tu luyện phủ đệ thời điểm, Bạch Nguyệt Ly liền cảm giác khắp trong không khí tựa hồ đều là một mảnh đến xương hẳn ý, nếu là tu vi thấp người tu tiên tới gần nơi này. Phòng trưng thực mau liền sẽ bị đông lạnh thành một tòa khắp băng. Ý thức được cái này, Bạch Nguyệt Ly đột nhiên liền biết có ngoại ý muốn phát sinh. Phục Nhan Nàng không rảnh lo cái khác, vội vàng hướng tới phủ đệ trung hô to một tiếng, chính là đáp lại nàng chỉ có một ít thật nhỏ hồi âm mà thôi. Ông Long Trong ngáy mắt Lực lượng cường đại trợ từ Bạch Nguyệt Ly trên người bùng nổ mà ra, nàng cơ hồ là không có một lát chân chờ một đường mạnh mẽ xâm nhập tu luyện phủ đệ trung, cũng may nàng thượng tồn lý trí, nhanh chóng đem bốn phía hàn ý cùng chính mình ngăn cách mở ra. Nhanh chóng xẹt qua hành lang dài, Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc là ở một mảnh trắng xóa băng sương trung, thấy ngồi ở trên thạch đài kia đạo quen thuộc thân ảnh. Giờ này khắc này phục nhan, quanh thân sớm đã là ngưng kết ra giày nặng hàn băng, bên trong bóng người gắt gao cao mày Rõ ràng là chính chỗ một mảnh giày vò bên trong này, hình như là tẩu hỏa nhập ma dấu hiệu. Phục Nhan, Bạch Nguyệt Ly hoảng sợ, không khỏi lại lần nữa hướng tới Hàn Băng Trung kia đạo thân ảnh hô một tiếng. Chỉ là, Phục Nhan tự nhiên không có cách nào đáp lại nàng. Ngay sau đó, liền thấy Bạch Nguyệt Ly nhảy dựng lên, nhanh chóng dừng ở Phục Nhan phía sau, nàng vội vàng ở một bên đà tọa, sau đó giơ tay mà động, tích liệt hướng tới Hàn Băng Trung bóng người chuyển vận lực lượng. Ở Bạch Nguyệt Ly dưới sự trợ giúp, Vừa mới còn giống như một bãi nước lạng phục nhan, trong cơ thể lực lượng rốt cuộc là một lần nữa chậm rãi lưu động lên. Sau đó mãnh liệt mà bắt đầu tiếp tục cắn nuốt tự thân hàn ý. Thời gian liền như vậy từng giây từng phút trôi qua. Giang giác. Lại là nửa tháng sau, theo một trận tan vỡ thanh ầm vang lên, phía sau bạch nguyệt ly rốt cuộc là một lần nữa mở con người. Nhìn phục nhan trên người dày nặng hàn băng bắt đầu tan vỡ, bốn phía hàn ý cũng dần dần lui tan không ít, nàng rốt cuộc thở dài nhẹ nhõi một hơi. Tháng đến 3 ngày sau Phục Nhan ở Bạch Nguyệt Ly dưới sự trợ rút, mới rốt cuộc hoàn toàn luyện hóa trong cơ thể sở hữu Minh Hàn thảo lực lượng, bất quá lúc này nàng thân thể đã là có chút tiêu hao quá mức. Chậm rãi mở con ngươi, Phục Nhan cảm giác chính mình thân mình một cái nhún ra, trực tiếp ngã vào phía sau Bạch Nguyệt Ly trong lòng ngực. Ngước mắt nhìn đầy mặt lo lắng Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan không khỏi từ mỏi mệt trên mặt bài trừ tới một cái tươi cười, nhẹ nhàng hô một tiếng, "Sư tỷ." Bạch Nguyệt Ly còn lại là dẫn đầu đem Phục Nhan thân thể tra xét một lần xác định không có lưu lại cái gì thai họa ngầm sau, một lòng lúc này mới một lần nữa hạ xuống, nàng đỗng nhiên hơi hơi như mày, rũ mắt nhìn trong lòng Lục Phục Nhan, ra tiếng hỏi, đã xảy ra chuyện gì, ngươi như thế nào sẽ? Theo lý mà nói, lấy Phục Nhan thực lực, trăm triệu sẽ không phát sinh loại này sai lầm mới đúng. Ngay vậy, Phục Nhan hơi hơi sửng sốt một chút, chỉ có thể đúng sự thật nói, ta xem thường Minh Hàn Thảo hàn động, không, không cẩn thận luyện hóa nhiều. Phục Nhan xác thật không nghĩ tới Này hàn độc lại là như thế bá đạo, nếu không phải có bạch nguyệt ly hỗ trợ luyện hóa, phòng trừng hiện tại nàng còn thân ở với một đường sinh tử chi gian, không thể không nói, lần này nàng xác có chút chỉ vì cái trước mắt. Người bạch nguyệt ly há miệng thở dốc tựa hồ muốn nói gì, chính là thấy trong lòng ngực còn có chút suy yếu phục nhan, nàng lại chỉ có thể bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, chậm rãi nói, về sóc nhưng ngàn vạn không thể như thế, tu luyện nhất định phải làm đâu chắc đấy, không thể bởi vì thực lực của chính mình cường hãn, liền mù quáng tu luyện đi xuống ân Phục nhan nhẹ nhàng gật gật đầu, ngược lại lại dơ tay giúp Bạch Nguyệt Ly vớt phẳng mày, có chút đáng thương hề hề nói, là ta sai rồi, lần sau nhất định sẽ không như vậy. Cuối cùng, Phục nhan lại thấp thấp hô một tiếng, sư tỉ, hảo lợi Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Ly không khỏi vội vàng đem người gắt gao ôm vào trong ngực, người sau cũng đồng dạng trở tay ôm lấy nàng vòng eo. Hai người gắt gao giúp vào cùng nhau. Mặc kệ như thế nào, Phục nhan lúc này lợi dụng minh hàn thảo tu luyện. Cuối cùng là hữu kinh vô hiểm thành công, chờ thân thể khôi phục lại sau, nàng nháy mắt là có thể cảm nhận được, thực lực của chính mình lại lần nữa được đến một cái nho nhỏ đột phá. Chiếu như vậy đi xuống, phòng trừng Phục Nhan thực mau liền sẽ lại lần nữa ngay đón một hồi đột phá thiên kiếp. Điều chỉnh tốt trạng thái hai người, rốt cuộc là một lần nữa về tới nguyên thủy sâm lâm trung. Vừa mới rơi xuống đất thời điểm, một cổ tanh tửi vị đó là sông thằng chán, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là không hẹn mà cùng những mày, sau đó nhanh chóng ngừng lại rồi hô hấp Lúc này mới vội vàng nhìn quanh bốn phía. Chỉ thấy cổ thi đạo nhân tế thi lực lượng sớm đã tiêu hao hầu như không còn, yên tĩnh sâu thẳm cánh rừng chung, lúc này chỉ còn lại có bốn phía một ít giải rác yêu thú thi thể, đúng là chúng nó trải qua trường kỳ hư thối, hương vị lúc này mới sông thẳng đỉnh đầu. Đông nhiên thu hồi tầm mắt, Phục Nhan trực tiếp ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, Sư tỷ chúng ta đi thôi. Bạch Nguyệt Ly tùy theo hơi hơi gật đầu. Thực hiện nhiên, hai người đều không nghĩ tại đây quá nhiều dừng lại Vì thế không đến một lát công phu, liền thấy các nàng sóng vai cùng nhau, nhanh chóng lắc mình một lượt, thoáng chốc liền biến mất ở tại chỗ. Liên tiếp lược ra mấy chục dặm Phục Nhan lúc này mới thật sâu hít một hơi. Hiện giờ cổ thi đạo nhân đã thân chết, tìm kiếm thi quỷ đạo nhân tung tích, lại là lại đã không có bất luận cái gì manh mối. Hai người một bên xuyên qua ở cánh rừng trung, một bên tinh tế suy nghĩ chuyện này. Giống. Ra tới thời điểm, Phục Nhan trong lúc nhất thời quên bung ra tinh thần lực bao phủ bốn phía Lúc này lại là tân mặt gặp gỡ một đầu thật lớn gấu nâu yêu thú, chỉ thấy nó hét lớn một tiếng, bay thẳng đến Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đánh tới. Ngay vậy, hai người lúc này mới nhanh chóng hoàn hồn. Ngước mắt nhìn lại thời điểm, Phục Nhan nhưng thật ra hơi hơi có chút kinh ngạc, này đầu gấu nâu lại là một con có thể so với bước đầu tiên nhân thực lực yêu thú, một trưởng liền có thể động núi sông. Bất quá đối với Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, đảo cũng không tính cái gì lại sự, hai người nhanh chóng liên thủ mấy chiêu. Đó là nhẹ nhàng đem này đánh chết, trong trước mắt, hai người đã là vững vàng rừng ở một bên. Tiên nhân thực lực yêu thú, cả người đều là bảo, Phục Nhan tất nhiên là không có bương thao ý tứ. Một trận dơ tay chém xuống, đó là thu vào trong túi. Làm xong này hết thảy, Phục Nhan một bên cho chính mình thi triển một cái khiết tình thuật, một bên hướng tới Bạch Nguyệt Ly đi qua, ngước mắt nhìn đối phương nói, Sư tỷ ma quân bên kia có cái gì tin tức sao? Nếu ma quân cùng quỷ ú hỏa tam lão cũng thân ở nguyên thủy xâm lâm, Phục Nhan tưởng, Các nàng có lẽ tìm được rồi cái gì dấu vết để lại. Ngay vậy, trước mặt Bạch Nguyệt Ly lại là đúng sự thật lắc đầu. Từ lần trước ở âm ma hoa trong hố sâu, hỏa lão cô ý cấp Bạch Nguyệt Ly truyền đến tin tức lúc sau, ma quân bên kia sẽ không bao giờ nữa từng liên hệ nàng, đại khái suất cũng là không có tìm kiếm có quan hệ thi quỷ đạo nhân tung tích. Phần 404 Bất quá thoáng dừng một chút, Bạch Nguyệt Ly liền phục hồi tinh thần lại, nàng nhìn Phục Nhân nói, ta thử xem cùng ma quân lấy được liên hệ. Phục nhan đầu Đảo cũng không có phản bác. Vì thế ngay sau đó, liền thấy trước mặt Bạch Nguyệt Ly giơ tay vừa động, một cổ khổng lồ lực lượng tức khắc từ nàng trong tay phi vụt ra đi, bất quá thực mau, nồng đậm ma khí lại là trợ xúc thành bàn tay đại, sau đó lại là hóa thành một con màu đen con bướm. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, liền ở Bạch Nguyệt Ly thả ra màu đen con bướm khi, phục nhan cường đại tinh thần lực liền cảm giác được một cỗ mạc danh tiếng vang, chỉ là giống như bởi vì khoảng cách quá mức với xa xôi, động tĩnh phi thường cực kỳ bé nhỏ. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi dừng lại. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly cấp ma quân đưa ra tin tức sau, liền thấy một màn này, đột nhiên liền ra tiếng hỏi. Lúc này, Phục Nhan lại là nhanh chóng nước mắt, hướng tới rừng sâu chung một phương hướng thật sâu nhìn qua đi, hảo nửa ngày mới ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, "Sư tỷ, bên kia giống như đã xảy ra sự tình gì, bất quá khoảng cách quá xa, ta cảm thụ cũng không rõ ràng." Nghe xong lời này, Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá ngoài ý muốn, rốt cuộc có thể hấp dẫn Phục Nhan lực chú ý. Hẳn là không phải là cái gì chuyện nhỏ. Một khi đã như vậy, chúng ta liền đi xem. Bạch Nguyệt ly đảo cũng không có suy nghĩ quá nhiều, thực mau chính là nghiêm túc nói. Phục nhan gật gật đầu, khoảng cách xa như vậy đều có tiếng vang truyền đến, có thể thấy được bên kia khẳng định là đã xảy ra cái gì đại sự, có lẽ liền cùng thi quỷ đạo nhân có quan hệ. Quyết định chủ ý, hai người cũng không có trì hoãn, nhanh chóng nhấp chân hướng tới rừng sâu nơi xa lao đi. Cùng thời gian... Bên kia động tĩnh tự nhiên cũng không chỉ là Phục Nhan một người cảm nhận được, khắp nơi không ít trung đô tiên nhân, cũng đều là như suy tư gì ngước mắt nhìn chầm chầm cái kia phương vị. Bá! Bá! Không đến một lát thời gian, lại là vài đạo thân ảnh hướng tới nơi xa lao đi. Khoảng cách quá mức với xa xôi, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt ly dọc theo đường đi tự nhiên sẽ không từng bước một chạy tới, mà là thông qua không ngừng sẽ rách không gian khe hở lên đường. Cứ như vậy đi qua non nửa tháng, hai người rốt cuộc là đi tới này phiến rừng sâu chung. Bởi vì động tinh sớm đã biến mất, Phục Nhan cũng chỉ có thể bằng vào trong trí nhớ đại khái phương vị, nắm Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng lược vào một mảnh phá lệ tươi tốt rừng sâu chung. Còn chưa đi bao lâu, một cổ mùi máu tươi đó là dọc theo trong không khí chậm dai phiêu tán mà đến. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi nhìn nhau, hai người đều là toát ra một loại sắc bén ánh mắt, nơi này hiển nhiên là có chuyện gì đã xảy ra, thoáng ngẩn ra một chút, các nàng ngược lại không có chút nào chần trở, bay thẳng đến mùi máu tươi phương hướng lao đi Còn chưa chân chính tới gần phía trước thời điểm, Phục Nhan nháy mắt liền cảm nhận được vài đạo tiên nhân hơi thở, giống như đều là trung đô một ít đức cao vọng trọng tiên nhân. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng đồng dạng đã nhận ra. Tại đây nhóm người dưới mí mắt, phòng trừng Bạch Nguyệt Ly ngụy trang cũng không có cái gì dùng, mấy cái hô hấp, gian, bọn họ là có thể nhìn ra nàng ma tu thân phận. Bạch Nguyệt Ly cũng không tưởng cấp xương hoa cung mang đến phiền thoái, ý thức được cái này sau, liền chuẩn bị tiên tiến nhập khư bông ngọc cấn một chút Bất quá còn không đợi nàng mở miệng thời điểm, một bên phục nhan lại là ghé mắt nhìn lại đây. Như là minh bạch nàng sầu lo, phục nhan đột nhiên cười nói, "Sư tỷ không cần sợ, bọn họ nhìn ra tới gì đó." Nói, liền thấy phục nhan chống rống lấy ra một cái khăn che mặt, sau đó trực tiếp giơ tay vì Bạch Nguyệt Ly mang lên, người sau mới vừa phản ứng lại đây thời điểm, liền nhận thấy được có một đạo kim quang quấn quanh ở chính mình trên cổ tay. Đây là pháp tác chi lực. Trong lúc nhất thời, Bạch Nguyệt Ly lập tức bừng tỉnh đại ngộ, có pháp tắc chi lực chói buộc, cường đại nữa tiên nhân, cũng không quá khả năng nhìn ra nàng thân phận thật sự. Hảo! Phục nhan đấy mắt ý cười không giảm, lúc này mới thu hồi chính mình bàn tay, sau đó tiếp tục nói, chúng ta qua đi nhìn xem. Bá! Bá! Ngay sau đó, liền thấy hai người thân ảnh, vững vàng mà rừng ở một mảnh trống trải trong rừng. Chỉ một thoáng, ánh vào mi mắt lại là thi hoành khắp nơi hình ảnh, trên mặt đất, lùng cây trung hòa nhánh cây thượng. Tỷ ý có thể thấy được máu tươi sắp hong gió thi thể, nhiều vô số đại khái có 10 20 người. Toàn bộ hình ảnh đều phá lệ tầm mắt đánh sâu vào. Thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là những mày, bất quá các nàng không kịp nghĩ nhiều, bởi vì đã có vài đạo tầm mắt dừng ở các nàng trên người, hơi dừng lại, hai người tức khắc ngước mắt nhìn lại. Vài đạo tiên nhân thân ảnh nhanh chóng xâm nhập tầm mắt. Nguyên Lai, like, là Sương Hoa Phục Cung phủ công chủ. Trong đó một vị tiên nhân, nhìn Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, dẫn đầu ra tiếng nói: Quả nhiên không ngoài sở liệu, trước mắt vài vị đều là trung đô tiên nhân, trong đó càng là có hai người ở tiên môn đại điển thượng lộ quá mặt, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly hoặc nhiều hoặc ít đều là có một ít tấn tượng. Xem ra, bọn họ cũng là bị nơi này động tinh hấp dẫn mà đến. Suy nghĩ nhanh chóng thu hồi, Phục Nhan ngược lại liền khôi phục bình thường thần sắc, bình tĩnh cùng mấy người chào hỏi, không biết các vị tiền bối, nơi này chính là đã xảy ra cái gì đại sự, như thế nào sẽ như thế. tựa hồ là bị trước mắt hình ảnh kinh ngạc đến. Phục Nhan không có kỹ càng tỉ mỉ nhiều lời. Nay vài vị tiên nhân đối Phục Nhan ấn tượng tựa hồ không tồi, người nọ nhẹ giọng cười cười, nhưng thật ra đúng sự thật nói, bọn họ hẳn là tán tu tiểu đội, xem bộ dáng này, hẳn là có hai chi. Đối với trên đại lục tán tu tới nói, từ trước đến nay đều là phú quý hiểm trung cầu, nguyên thủy xâm lâm cứ việc nguy cơ thật mạnh, chính là bên trong cơ duyên lại cũng phá lệ hấp dẫn người, vì thế một ít tán tu liền sẽ lâm thời tạo thành tiểu đội, cùng nhau tiến vào trong rừng rậm tìm kiếm cơ duyên. Phục nhan bên này cẩn thận rũ mắt nhìn thoáng qua chết đi thi thể, đại bộ phận đều là vừa rồi bước vào đại thừa kỳ tán tu, thậm chí còn có hai vị hóa hư kỳ, bất quá bọn họ thọ mệnh đều là không nhỏ, ở bên ngoài xác thật không có gì thế lực nguyện ý mượn sức bọn họ. Khi nói chuyện, vài vị tiên nhân ánh mắt, không khỏi nhìn về phía một bên bạch nguyện ly, làm bọn hắn có chút ngạc nhiên chính là, lấy thực lực của bọn họ, lại là nhìn không ra thực lực của đối phương. Bất quá thức mau, bọn họ lại thu hồi tầm mắt Rốt cuộc che giấu tu vi pháp bảo có rất nhiều, thật cũng không phải phi thường hiếm lạ. Thì ra là thế. Phúc Nhan một lần nữa thu hồi chính mình tầm mắt, lúc này mới đại khái hiểu biết đến, nơi này đến tụt cùng đã xảy ra sự tình gì. Quả thật là thi quỷ đạo nhân, hắn rốt cuộc lộ diện. Kẻ tiên nhân nhìn về phía chính mình bên cạnh bạn tốt, không khỏi hãy còn lẩm bầm nói. Phục Nhan cũng không có để ý bọn họ, lo chính mình quay đầu lại nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, người sau thần sắc khẽ nhúc nhích. Các nàng sắc thật chưa từng nghĩ đến. Lúc này cư nhiên thật sự đánh bậy đánh bạn, rốt cuộc phát hiện thi quỷ đạo nhân tung tích, xem ra đối phương một tháng nữa trước đang ở khu vực này. Chỉ là hiện giờ khả năng đã rời đi. Hai sóng người suy nghĩ rằng khi bên kia Trung Đô Tiên Nhân lại là lại lần nữa nhìn về phía Phục Nhan cùng Bạch Nguyên Ly, cười nói, chúng ta muốn đi chóc nã thi quỷ đạo nhân, Phục Cung Chủ chính là muốn cùng nhau. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi cười cười, ra tiếng cự tuyệt nói, các vị tiền bối khách khí, bất quá ta cùng đạo lữ còn muốn tiếp tục rèn luyện liền không đi thêm phiền thoái. Ở mấy người trong mắt, phục nhan phi thăng thành tiên không bao lâu, thực lực sắc thật hẳn là có chút không đủ. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là tùy ý khách khí một phen mà thôi, thấy phục nhan cự tuyệt, mấy người tất nhiên là không nói thêm gì, vì thế thực mau, hai bên đều là nhanh chóng hướng tới tương phản phương hướng lao đi. Trong khoảnh khắc, mọi nơi lại khôi phục một mảnh an tĩnh. Đêm lạnh như nước. Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng lược tới rồi khe núi một cái dòng suối nhỏ bên, loan rơi ánh trăng. Chỉ thấy trước mặt người nọ rốt cuộc trầm rãi dừng bước chân. Bọn họ đúng là mọi người tìm kiếm thi quỷ đạo nhân. Cổ thi. Thân vẫn. Thi quỷ tựa hồn là cảm nhận được cái gì, không khỏi hơi hơi như mày, bình tĩnh nói. Nghe vậy, một bên thi quỷ lại là không cho là đúng. Lúc này, tên kia dám trộm cùng lại đây, vốn chính là tự tìm tử lộ mà thôi, có cái gì để ý. Thi quỷ tự nhiên sẽ không để ý một cái cổ thi đạo nhân, hắn suy nghĩ chính là, xem ra trung đô đám kia tiên nhân. Đều tới nồi nước đủ, nếu là lại tìm không thấy vô cực thần cung, đích sắc có chút phiền phước. Khi nói chuyện, lại thấy thi quỷ thủ Trung Pháp bảo đống nhiên lập lòe một trận rất nhỏ quan mang. Trong lúc nhất thời, thi quỷ tức khắc không khỏi trường lớn hai mắt, khỏe miệng nhanh chóng dơ lên lên, đồng nhiên ý cười nặng người nói, vô cực thần cung, rốt cuộc xuất hiện. Ngay sau đó, hai người thân ảnh lại lần nữa biến mất ở đen nhánh cánh rừng trung. Đệ 322 chương 322, xa ở nguyên thủy xâm lâm nơi nào đó. Chỉ thấy một đám màu đen quang ảnh từ phía trước bay tới, quỷ dị chính là, nó sở kinh ngơi không có gợi lên nửa lũ thanh phong, bốn phía bình thường yêu thú thấy, đều sôi nổi mặt lộ vẻ hoảng sợ chi sát, sau đó ẩm ầm mà tán, tựa hồ không dám dễ dàng tới gần một chút. Hào hào! Bất quá thức mau, liền thấy sở hưu quang ảnh dưới tảng cây hội tụ thành một đạo cả người đen nhánh thân ảnh, cặp kia con ngươi khi nhức lên, phản phất thời gian đều lặng im một cái trước mắt. Cùng lúc đó, Chỉ thấy một con màu đen con bướm chậm rãi từ bên phải bay lại đây, nó tựa hồ cảm ứng cái gì quen thuộc hơi thở, thoáng chốc trực tiếp dương cánh vừa động, hay còn bay về phía dưới tảng cây thân ảnh. Ma quân hờ hứng trên mặt, nhìn không ra bất luận cái gì biểu tình, nàng tự hồ rất là tùy ý rơ tay, màu đen con bướm đột nhiên dừng ở nàng ngón trỏ thượng. Thực hiện nhiên, đây đúng là Bạch Nguyệt ly phía trước cố ý phát ra tới tin tức. Ma quân không có chút nào dư thừa thần sắc, chỉ thấy nàng mí mắt hơi hơi vừa động Ngón trỏ thượng màu đen con bướm đột nhiên tự cháy lên, một cổ vô hình dao động chậm rãi xâm nhập nàng trong đầu. Bá? Bá? Chỉ là, còn không đợi Ma Quân thu tay lại thời điểm, một đạo thân ảnh liền đột nhiên từ một bên cánh rừng gian vỡ ra, hiển nhiên nàng là đi theo màu đen con bướm đuổi theo. Người nọ mới vừa ổn định thân mình, liền thấy đối diện cách đó không xa Ma Quân, tức khác không khỏi trừng lớn hai mắt. Ma? Ma Quân? Triều Bình nuốt nuốt nước miếng, tựa hồ chưa từng nghĩ đến Sẽ ở chỗ này gặp gỡ lần trước từng có gặp mặt một lần ma quân. Đối với chiêu Bình đột nhiên xuất hiện, dưới tảng cây ma quân như cũ không có bất luận cái gì kinh ngạc, rốt cuộc lấy thực lực của nàng tới nói, đã sớm trước tiên nhận thấy được có người tới gần, nàng phản phất không nghe thấy nhìn về phía chiêu Bình trong lòng ngực. Chỉ thấy một phen màu đỏ bảo kiếm, đang bị đối phương nghiêm ôm. thấy vậy, chiêu Bình chỉ có thể có chút xấu hổ cười cười, nàng vốn định xoay người chạy nhanh rời đi nơi này. Chính là lại phát hiện chính mình hai chân giống như bị đinh ở trên mặt đất, như thế nào cũng hoạt động không khai. Ha ha! Ta chỉ là đi ngang qua mà thôi, này! Này liền rời đi! Chiêu Bình chỉ cảm thấy chung quanh không khí phá lệ áp lực, nàng thật sự hảo tưởng trực tiếp xoay người rời đi. Như vậy nói, Chiêu Bình lại là hãy còn hướng trong lòng ngực Hồng Kiếm cầu cứu. Kẻ sĩ! Ông Long! Ngay sau đó, chỉ thấy chui này Hồng Kiếm hơi hơi phát ra một trận chấn động thanh. Một đạo màu đỏ yêu diễm thân ảnh lập tức xuất hiện ở chiêu bình trước mặt. Chu thần kiếm giống như một bộ mới vừa tỉnh lại bộ dáng, đầu tiên là có chút tùy ý đánh ngáp một cái, lúc này mới ngước mắt nhìn về phía đối diện kia nói màu đen thân ảnh, thần sắc rất là không chút để ý. "Kẻ sĩ." Kiếm hầu chiêu bình thấy, vội vàng nhấc chân tránh ở chu thần kiếm phía sau, không dám nhìn thẳng Ma Quân tấm mắt, mà là vội vàng giải thích nói, "Chúng ta vừa mới truy tung manh mối, hình như là Ma Quân." Từ ngày ấy ở Khốn Long Giản phân biệt sau, Thật vất vả trọng hoạch tự do Chu Thần Kiếm, tất nhiên là từ kiếm hầu mang theo ở khắp trên đại lục đi dạo, không thể không nói, mấy vạn năm thời gian trôi qua, hiện giờ khắp trên đại lục đều đã xảy ra thật lớn biến hóa. Đánh chết xong thiên đạo hóa thân, Chu Thần Kiếm cũng minh bạch thế gian này gông siềng còn chưa chân chính tan đi, vì không bị bị quản chế với người, nàng tất mau chóng khôi phục tự thân thực lực mới được. Bất quá vài thập niên đi qua, nàng thực lực khôi phục cũng không được như mong muốn. Chính chữ cái này đương khẩu. Thì quỷ đạo nhân sự tình liền truyền khắp cả cái đại lục, nhìn một đám người tu tiên chuẩn bị đi trước nguyên thủy xâm lâm thời điểm, Chu Thần Kiếm cũng rốt cuộc hậu chi hậu giác nghĩ tới cái gì, không khỏi trước mắt sáng ngời. Vì thế không bao lâu, các nàng đó là đồng dạng tiến vào nguyên thủy xâm lâm chung. Trong lúc này, tuy nói các nàng cũng gặp gỡ không ít nguy hiểm, bất quá cho dù không có hoàn toàn khôi phục thực lực, này đó yêu thú đối với Chu Thần Kiếm tới nói, cũng là không đủ xem, này một hàng đảo cũng phi thường thuận lợi. Phần 405 Thẳng đến trước đó không lâu, Chiêu Bình đột nhiên phát hiện một con màu đen con bướm, thoạt nhìn phi thường kỳ quái, nàng tưởng thi quỷ đạo nhân thuật pháp, liền một đường đuổi theo. Vì thế, liền xuất hiện hiện giờ hình ảnh. Sâu thẳm cánh rừng chung, ba đạo thân ảnh đều không có cái khác động tác, Chiêu Bình giải thích song sau cũng không dám dễ dàng ra tiếng. Dứt lời, Chu thần kiếm tựa hồ có chút ngoài ý muốn, bất quá ngược lại lại khôi phục bình tĩnh thân sắc, đạm nhiên ngước mắt một lần nữa nhìn về phía ma qu chính là có cái gì chỉ ra sao dưới tảng cây ma quân đã chầm rãi thu tay nàng tùy ý một tay ngược hướng rừng ở phía sau giếng không có ra tiếng bình tĩnh tư Thái cũng nhìn không ra bất luận cái gì hỉ nộ thấy vậy Chu thần kiếm tức khắc có chút tức giận trậnăng mắt nàng tựa hồ chưa từng có bao nhiêu lưu ý tưởng xoay người đó là đối với chiêu bình tùy ý nói đi thôi ai chiêu bình tựa hồ còn không có phục hồi tinh thần lại bất quá nhà mình kẻ sĩ đều chuẩn bị rời đi nàng đương nhiên chỉ có thể nh chân đui kịp Ngươi đã nhận ra cái gì cùng lúc đó phía sau rốt cuộc chuyển đến ma quân sâu thảm thanh âm bất quá phía trước chu thần kiếm mắt điếc haiơ như cũ tiếp tục xoay người hướng tới bên kia cánh rừng chung đi đến tựa hồ hoàn toàn không nghĩ phản ứng dưới tảng cây kia nói màu đen thân ảnh nhiều một tia ánh mắt đều không cho nhưng mà ngay sau đó mặt sau chiêu bình lại thứ lộ ra một cái khóc tan mặt nàng phát hiện chính mình hai chân lại không nghe lời như thế nào dùng sức cũng nhấc không nổi nửa bước cuối cùng chỉ có thể nhìn phía trước kia nói Diễm lệ thân ảnh hô Kẻ sĩ, dứt lời, phía trước Chu thần kiếm rốt cuộc là dừng lại bước chân, bất quá lại giếng không có quay đầu lại ý tứ, chỉ thấy nàng đông nhiên dơ tay vừa động, mặt sau Triều Bình đột nhiên liền cảm giác cả người một trận nhẹ nhàng. Chỉ là, nàng nâng lên chân phải còn chưa tới kịp rơi xuống, liền trợt cảm giác chính mình hai chân lại một cái chấp mắt không nghe sai xử, bất quá không đợi nàng xuyên khẩu khí, áp bách lại lần nữa biến mất, nàng chân phải rốt cuộc thuận lợi rơi xuống. Triều Bình nhìn nhìn nhà mình kẻ sĩ. Lại trộm dùng dư quang nhìn nhìn mặt sau dưới tảng cây ma quân, chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh liên tục. Một đi một về, phía trước chu thần kiếm tựa hồ rốt cuộc nhìn không nổi nữa, chợt xoay người vừa động, một đạo sắc bén mũi kiếm chính là lập tức hướng tới ma quân phi thứ mà đi, xem đến chiêu bình đều không khỏi hoảng sợ. Bất quá ma quân tựa hồ không dao động, bình tĩnh ngước mắt một ngừng, nên diện mà đến mũi kiếm nháy mắt tan dã trôi đi, nàng thậm chí đều không có một sợi tóc đen độc quá. Nhưng mà... Chu thần kiếm tựa hồ không có bất luận cái gì từ bỏ ý tưởng, tức khác lại là đôi tay giơ ra, một mảnh mũi kiếm đột nhiên hiện ra tới, theo nàng ánh mắt vừa động, trong lúc nhất thời Sở Hữu công kích sôi nổi bay về phía Ma Quân. Không bố mũi kiếm chi lực sở kinh nơi, bốn phía thảm thực vật nháy mắt đã bị đánh nát bấy, Chu thần kiếm hiển nhiên không có bất luận cái gì lưu thủ ý tưởng. Mắt thấy Sở Hữu mũi kiếm bay về phía dưới tảng cây kia đạo thân ảnh, Ma Quân lại là như cũ không có động tác, bất quá theo Sở Hữu lực lượng cắt qua không gian thời điểm, Thân ảnh của nàng rốt cuộc là nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Một bên triệu bình, đồng nhiên trừng lớn hai mắt. Chu thần kiếm hơi hơi một đốn, mới vừa thu tay lại thời điểm, liền cảm giác được cái gì, vội vàng quay đầu lại khi, kia đạo quen thuộc thân ảnh đã là rừng ở các nàng chính phía trước. Giờ khắc này, chu thần kiếm vô cùng hy vọng thực lực của chính mình có thể khôi phục đến đỉnh thời khắc, như vậy liền có thể đánh đối phương không hề có sức phản kháng. Thật sâu hít một hơi, nàng cưỡng bách chính mình không tức giận, không thèm để ý người nọ sắt mặt, ngược lại lại lộ ra một bộ không chút để ý bộ dáng khỏe miệng, có chút châm chọc nói, như thế nào, đường đường không gì không biết ma quân đại nhân, còn cần hỏi ta. Dứt lời, phía trước ma quân rốt cuộc ngước mắt, lẳng lặng nhìn lại đây. Nhưng mà nhưng vào lúc này, trước mặt Chu thần kiếm phản phất cảm nhận được cái gì, thoáng chốc không tự giác mở to hai mắt, trên mặt ý cười cũng là trợt bị liêm đi, nàng đông nhiên ghé mắt nhìn về phía một phương hướng. Rốt cuộc, cảm giác được trong nháy mắt Chu thần kiếm phản phất đã quên vừa mới sự tỉnh cả người thần sắc đều trở nên phá lệ nghiêm túc lên. Bất quá thực mau liền hoàn hồn, nàng không khỏi cười lạnh một tiếng, một lần nữa nhìn đối diện ma quân nói, các người ma vượt xử các bí cảnh, về chu thần kiếm đều có ghi lại, chẳng lẽ chưa từng nghe qua. Chu thần kiếm ánh mắt khẽ nhúc đích, tự hồ cố ý kéo dài quá cuối cùng ngữ điệu. Vô cực, thần cung. Lần trước ở khốn long giản thời điểm, chu thần kiếm còn có chút nghi hoặc ma quân như thế nào biết được chu thần kiếm tồn tại Bất quá sau lại nàng liền minh bạch, ma vực trung sử các bí cảnh, tám phần liền có quan hệ với nàng ghi lại. Đúng là như thế, đảo cũng không có gì phải ngoài ý muốn. Dứt lời, dừng sâu Trung Chu thần kiếm tựa hồ không có bất luận cái gì giải thích dí tứ, nàng đột nhiên một lần nữa hóa thành một thanh màu đỏ bảo kiếm, sau đó trực tiếp rơi vào Triều Bình trong lòng ngực, người sau còn không có phản ứng lại đây, liền cảm giác cả người đều là lực lượng. Bá! Bá! Giây tiếp theo, Triều Bình liền lập tức ôm Chu thần kiếm tắp hướng tới một phương hướng nhanh chóng lao đi bất quá là trước mắt nháy mắt công phu mọi nơi liền khôi phục phía trước yến tĩnh cũng không biết đi qua bao lâu bên kia ma quân 10 rốt cuộc nước mắt nhìn về phía chiêu bình biến mất phương hướng vô cực thần cung ma quân hơi hơi một đốn nhập nhạt nhễ mày thấp thấp thân ảnh phá lệ sâu thảm cùng trung đô kia vài vị tiên nhân phân biệt sau phục nhan liền nắm bạch Nguyệt ly nhanh chóng lược ra một cái an toàn khoảng cách xác định mọi nơi không ai theo kịp sau Hai người lúc này mới chậm rãi dừng bước chân. Một lần nữa thu hồi Bạch Nguyệt Ly trên cổ tay pháp tắc trí lực, người sau lúc này mới cảm giác toàn thân lực lượng trở về, Phục Nhan lại dơ tay giải khai đối phương trên mặt khăn che mặt. Thi quỷ đạo nhân, đến tuột cùng muốn làm cái gì? Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ tựa hồ còn đắm chìm ở vừa mới kia phó hình ảnh chung, tức khắc không khỏi lo chính mình lẩm bẩm ra tiếng. Phục Nhan một lần nữa thu hồi tay, buông ra Bạch Nguyệt Ly suy đoan nói, có thể hay không, cùng thiên đạo có quan hệ Lần trước ở khốn long giản thời điểm, bọn họ liền so mọi người trước một bước tìm được chu thần kiếm, hơn nữa xem bọn họ lúc ấy cùng thiên đạo hóa thân giao thủ, cũng tựa hồ không có bất luận cái gì lưu thủ chi ý. Phúc nhăn tưởng, có lẽ thi quỷ đạo nhân bọn họ, đồng dạng là tưởng đối phó diễn sinh ra ý thức thiên đạo. Đương nhiên, lấy thi quỷ đạo nhân mấy năm nay thủ đoạn tới xem, hắn sở làm hết thảy tuyệt đối không phải là vì này phiến đại lục đơn giản như vậy, người nọ khẳng định là còn có cái khác ý đồ. đến lúc đó Chỉ sợ khắp đại lục lại là thân ở một mảnh nước sôi lửa bỏng chung. Nghe xong Phục Nhan suy đoán, Bạch Nguyệt Ly nhưng thật ra thoáng sửng sốt một chút, bất quá thực mau nàng liền lại hoàn hồn, mở miệng tiếp tục nói, "Ân, có lẽ thật sự cùng Thiên Đạo có quan hệ." Bất quá chân tướng như thế nào, trước mắt xác thật không hảo xác định. Bọn họ giống như nhận định Thi Quỷ đạo nhân còn sẽ tại đây khu vực chung. Phục Nhan nghĩ tới vừa mới đám kia Trung Đô Tiên nhân thần sắc, đột nhiên liền rất là ngột định nói, "Đúng là như thế." Phỏng chừng trong khoảng thời gian ngắn, kia vài vị tiên nhân liền sẽ hoàn toàn đem khu vực này hoàn chỉnh điều tra một lần, nhìn xem có thể hay không tìm ra cái khác cái gì dấu vết để lại tới. Lúc sau chỉ sợ còn sẽ có cái khác người tu tiên lại đây, hơn nữa này phiến mùi máu tươi, cũng sẽ hấp dẫn tới không ít cường đại yêu thú. Hiển nhiên, nơi này giếng không phải cái gì ở lâu nơi. Đồng dạng nghĩ tới điểm này, một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là nhận đồng gật gật đầu. Sư tỷ chúng ta trước rời đi nơi này. Phục Nhan suy nghĩ thu hồi, lại quay đầu lại hướng tới rừng rậm rừng sâu nhìn phan qua, lúc này mới ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly nghiêm túc nói. Mặc kệ thi quỷ đạo nhân hay không còn ở nơi này, Phục Nhan đều không chuẩn bị đi theo bọn họ nổi nước đục, nếu chung đô đám kia tiên nhân quyết định sĩ ý, các nàng hai người tự nhiên cũng không cần thiết làm chim đầu đàn. Đương nhiên, các nàng cũng không thể rời đi qua xa. Vì thế thực mau, Phục Nhan liền cùng Bạch Nguyệt Ly cùng nhau lắc mình rời đi nơi này, sau đó tại đây khu vực phụ cận âm thầm dừng lại. Giếng thả thời khắc chú ý nơi xa, quan vọng bốn phía động tĩnh. Thức mau, lại đi qua suốt 10 ngày thời gian. Trong lúc này, rừng rầm chỗ sâu trong như cũng là một mảnh yên tĩnh, kia vài vị trung đô tiên nhân, đại để là chưa từng tìm được cái gì cái khác có quan hệ thi quỷ đạo nhân manh mối tới, người sau phòng trừng cũng đích xác rời đi nơi này. Ý thức được cái này sau, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly cũng không có lại chần chờ Thức mau liền lặng yên không một tiếng động xoay người rời đi. Bá! Bá! ngày này chẳng bạn! Chỉ thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng ngừng ở một viên cực đại nhánh cây thượng. Thì quỷ đạo nhân quả nhiên cẩn thận, từ lần trước hiện thân lúc sau, liền lại lần nữa hoàn toàn đã không có manh mối. Phục nhan hơi hơi cau mày, không khỏi có chút bất đắc dĩ mở miệng nói. Từ bên kia ra tới sau, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly còn cố ý mở rộng tha một vòng, bất quá cuối cùng vẫn là không thu hoạch được gì. Nay mười mấy ngày sau tới, Nguyên Thủy Sâm Lâm Trung giống như cũng không có cái khác động tinh truyền đến. Vì thế không có biện pháp. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly chỉ có thể tiếp tục một bên ở trong rừng rầm rèn luyện, một bên tìm kiếm sinh mệnh thụ tin tức, bất quá như cũ không có quá lớn thu hoạch. Một bên Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, vừa mới chuẩn bị mở miệng nói cái gì đó khi, lại thấy nơi xa bay tới một con minh minh ám ám màu xanh lục ánh sáng, chờ nàng định nhãn nhìn lại thời điểm, thình lình nhận ra đó là ma quân đom đóm. Một bên Phục Nhan hoàn hồn, không khỏi cũng thuận thế nhìn qua đi. Màu xanh lục đom đóm lập tức bay lại đây, Bạch Nguyệt Ly tựa hồ không có chút nào chần chờ. Ngáy mắt liền rối tay bắt được đối phương, đi qua hảo nửa ngày, nàng mới chậm rãi mở con người. Làm sao vậy? Phục Nhan biết hẳn là ma quân tin tức trở về, không khỏi ra tiếng hỏi. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn đối phương, đảo cũng không có dấu dếm ý tứ, ngược lại liền đúng sự thật nói, ma quân nói, vô cực thần cung. Vô cực thần cung. Phục Nhan có chút không do nguyên do, rốt cuộc tên này nàng giống như chưa bao giờ nghe qua, bất quá nàng suy nghĩ cũng chuyển thực mau thi quỷ đạo nhân. Chính là vì tìm kiếm cái này vô cực thần cung mà đến. Bạch Nguyệt Ly trong tay đom đóm đã biến mất không thấy, nàng đông nhiên buông xuống bàn tay, sau đó khẳng định gật gật đầu. Vô cực thần cung? Là địa phương nào? Phục Nhan không khỏi nhật nhạt như mày, sau đó âm thầm suy nghĩ lên. Ngay vậy, một bên Bạch Nguyệt Ly lại không có ra tiếng giải thích, bởi vì ma quân tựa hồ cũng không hiểu biết cái này vô cực thần cung, riêng không có kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh, chỉ là nói, thi quỷ đạo nhân khả năng đã tìm được rồi vô cực thần cung Chu thần kiếm cũng tiến vào nơi này, nàng cùng ma quân hẳn là đã đuổi theo qua đi. Bạch Nguyệt Ly dừng một chút, ngược lại lại nói, bất quá, ma quân cố ý để lại dấu vết, chúng ta có thể theo sát sau đó. Nói xong, Phục Nhan lúc này mới hoàn hồn, nàng đông nhiên nhìn Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, đắp, hảo. Thức mau, nhánh cây thượng hai người liền làm tốt quyết định, liền ở hai người chuẩn bị lắc mình xuyên qua quá khứ thời điểm. Phục Nhan đông nhiên cảm giác một cổ vô hình dao động, nhanh chóng từ chính mình trên người chuyển đến. Làm sao vậy? Bạch Nguyệt Ly mới vừa xác định đến ma quân hơi thở phương hướng khi, liền phát hiện Phục Nhan sững sờ ở tại chỗ, không khỏi ra tiếng hỏi. Nhưng mà, Phục Nhan lại là không có sốt ruột trả lời, mà là phiên tay cầm ra một quả phá lệ thông thấu ngọc ấn. Đúng là nàng khư bông ngọc ấn. Giờ này khắc này, chỉ thấy Phục Nhan trong tay khư bông ngọc ấn không biết vì sao, lại là lập lệ nổi lên một trận thanh màu lam quan mang, giống như một chản lúc sáng lúc tối đèn lồng giống nhau. Đây là Bạch Nguyệt Ly cũng là rũ mắt nhìn chầm chầm khư bông ngọc cấn, có chút kinh ngạc ra tiếng. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới từ thật lớn khiếp sợ chung lấy lại tinh thần, nàng đạt được khư bông ngọc cấn lâu như vậy tới nay. Đây là nàng chưa bao giờ gặp qua khác thường, cho nên trong lúc nhất thời mới có chút sướng sở. Sư tỉ, Phục Nhan đột nhiên hướng tới Bạch Nguyệt Ly hô một tiếng, sau đó tràn đầy kinh ngạc nói, khư bông ngọc cấn. Giống như cảm nhận được cái gì? Đến nôi phía trước đến tuột cùng là cái gì? Phục Nhan tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Dứt lời, nhánh cây thượng hai người đều là chầm mặc xuống dưới. Hào nửa ngày, Phục Nhan mới một lần nữa năm Khư Bông Ngọc cấn nhìn Bạch Nguyệt Ly, chậm rãi ra tiếng hỏi, "Sư tỷ, Ma Quân lưu lại dấu vết ở đầu cái phương hướng?" Bạch Nguyệt Ly ngước mắt, sau đó đúng sự thật chỉ hướng về phía bên phải. Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, sau đó không thể không duỗi tay chỉ hướng về phía, cùng Bạch Nguyệt Ly vừa lúc tương phản phương hướng nói, "Khư Bông Ngọc Cẩn cảm nhận được phương hướng?" Hình như là ở bên này. Hai người. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan không khỏi lâm vào rối rắm giữa, ma quân bên kia thi quỷ đạo nhân tìm được vô cực thần cung, nàng tự nhiên là nhất định phải đi một chuyến, chính là Khư Bông Ngọc Cấn cảm nhận được phương hướng, khẳng định cũng không bình thường, có lẽ cũng là một hồi lớn lao cơ duyên, khả ngộ bất khả cầu. Tựa hồ là nhìn ra Phục Nhan rối rắm, Bạch Nguyệt Ly không khỏi giơ tay cầm đối phương bàn tay. Phục Nhan một đốn, ghé mắt nhìn nàng, suy nghĩ. Không có việc gì Bạch Nguyệt Ly cười cười, sau đó bình tĩnh nói, ta chỉ là tưởng nói, mặc kệ nàng ngươi lựa chọn đi chỗ nào, chúng ta đều sẽ cùng nhau. Phần 406 Nhìn trước mắt lệnh người động dung Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan chỉ cảm thấy trái tim mở ra rung động lên, giờ khắc này, nàng trong lòng đột nhiên liền có quyết định, nàng đông nhiên tươi sáng cười, đắp, hảo. Nói xong, Phục Nhan đột nhiên trở tay cầm thật chặt đối phương bàn tay, sau đó cười nói, sư tỷ chúng ta đi. Cảm nhận được trên tay lực lượng. Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên có chút buồn cười gật gật đầu. Ngay sau đó, liền thấy Phục Nhan mang theo Bạch Nguyệt Ly bay thẳng đến bên trái phương hướng lao đi, nàng một tay bắt lấy Quang Mang Lập khư bông Ngọc Cẩn, một tay bắt lấy Bạch Nguyệt Ly, nhanh chóng biến mất ở một mảnh trong đêm đen. Phục Nhan vẫn là lựa chọn đi theo Khư Bông Ngọc cấn đi, rốt cuộc nàng hiện tại bức thiết yêu cầu cơ duyên tăng lên thực lực, chỉ có như vậy nàng mới có thể có cơ hội phá tan trên mảnh đại lục này gông xiềng trói buộc. Nàng không nghĩ lại nhìn thấy Bạch Nguyệt Ly tu luyện chi lộ chịu trở. Đương nhiên, trừ bỏ cái này tư nhân nguyên nhân ở ngoài, thi quỷ đạo nhân bên kia, Ma Quân cùng Chu Thần Kiếm đều đã đuổi qua đi, nghĩ đến hẳn là có thể thuận lợi ngăn cản đối phương, đại khái suất cũng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cho nên cân nhắc rồi, nàng vẫn là lựa chọn khư ngọc ngẩn. Hoàng nào. Tiên tính rừng sâu trung, chỉ thấy một đạo lúc sáng lúc tối quang mang đột nhiên hiện lên, ngay sau đó liền thấy lưỡng đạo thân ảnh nhanh chóng từ một bên sẽ qua. Phục Nhan Du mắt nhìn trong tay khư bông ngẩn, ánh mắt khẽ nhúc đích. Các nàng hai người đã đi theo khư bông Ngọc Cấn dao động, liên tiếp đuổi non nửa tháng lộ trình, giờ này khắc này, nàng rõ ràng cảm nhận được Ngọc Cấn dao động càng thêm nhanh chóng. Hiển nhiên, các nàng lập tức là có thể tìm được khư bông Ngọc Cấn chỉ dẫn địa phương. Bá! Bá! Không biết khi nào, phía trước đột nhiên xuất hiện một mảnh yêu thú đàn, Phục Nhan tinh thần lực tự nhiên là trước tiên xem rõ ràng, bất quá gần chỉ là thoáng sửng sốt một chút, nàng liền hoàn hồn. Sư tỉ! Phục Nhan ghé mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyễn Ly Khỏe miệng toát ra một mạt nhợt nhạt ý cười nói, nắm chặt ta. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt, thần sắc khẽ nhúc đích, trên tay lại là theo bản năng nắm thật chặt. thấy vậy, Phục Nhan không khỏi có chút buồn cười, bất quá nàng không có nói thêm nữa cái gì, mà là đột nhiên ánh mắt một ngừng ngược lại liền thấy một đạo kim sắc quang mang trận từ nàng trong cơ thể phát ra mà ra. Trong nháy mắt kia, Bạch Nguyệt Ly cảm giác chính mình cả người, đồng dạng nhanh chóng bị kim sắc ánh sáng bao vây ở trong đó. Cảm nhận được bao bọc lấy các nàng pháp tắc trí lực Phục nhan rốt cuộc ngước mắt nhìn thẳng phía trước, lúc đó hai người đã lập tức xâm nhập rậm rạp yêu thú đàn chung. Chính là, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tốc độ, như cũng không có nửa phần giảm xuống dưới ý tứ. Giống giống. Trong lúc nhất thời, mọi nơi rừng sâu trung đô vang lên thật lớn giống lên một tiếng, sở hữu yêu thú giống như bị thình lình xẻ ra hai người kinh động, chúng nó không hẹn mà cùng hướng tới Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly khởi xướng công kích. Nhưng mà, pháp tác chi lực chung hai người lại là không dao động. Thậm chí Lộ Tuyến đều không có bài thượng nửa phần. Sư Tỷ cảm nhận được bốn phía công kích mãnh liệt khi, Phục Nhan đông nhiên ngước mắt hướng tới Bạch Nguyệt Ly hô một tiếng, sau đó trực tiếp đem trong tay lấp loè quang mang khư bông ngọc cấn ném đi ra ngoài, người sau không kịp nghĩ nhiều, cơ hội là phản xạ có điều kiện giơ tay vững vàng tiếp được. Thấy vậy, Phục Nhan lúc này mới cười thu hồi tầm mắt, nàng không có chút nào chần chờ, đảo mắt chính là trên tay kết ấn dựng lên, một cổ khổng lồ lực lượng tức khắc từ nàng trước người ngưng tụ mà ra. Đi! Theo phục nhan nhẹ A một tiếng lực lượng cường đại lập tức hướng bốn phía tràn ngập mở ra xa xa nhìn lại liền thấy một trận Quang mang trói mắt lấy phục nhan cùng bạch Nguyệt Ly vì tâm trực tiếp kịch liệt bốn phía khuyết tán mà đến trong phút chốc bốn phía rậm rạp yêu thú cơ hổ không có bất luận cái gì ngoài ý muốn, trực tiếp đã bị thật lớn lực lượng bắn ngược đi ra ngoài ngao Nga ô trong lúc nhất thời khắp trong rừng dậm vang lên một trận thê thảm tiếng tê ở đương nhiên này đó yêu thú đàn lực lượng cũng không được ngay cả như vậy Mấy quyển cũng không có xuất hiện quá nhiều tử vong, bất quá lại là bị không ít bị thương ngoài ra, mà pháp tắc chi lực chung Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, như cũ bình yên vô sự. Phía trước lộ tuyến rốt cuộc lại lần nữa trở nên rộng lớn lên, Phục Nhan không khỏi hơi hơi dơ lên khỏe miệng, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, ngược lại một lần nữa lôi kéo bên cạnh Bạch Nguyễn Ly, hay còn nói, sư tỷ chúng ta đi. Hào hào. Ngay sau đó, liền thấy hai người mang theo khư bông ngọc ấn, trực tiếp hóa thành một đạo trùm tia sáng không đến một cái hô hấp gian, cuối cùng là thuận lợi xông qua bốn phía rẩm rạp yêu thú đàn. Trong lúc nhất thời, chỉ để lại đầy đất hôn đột. Thực mau hai người rốt cuộc là xuyên qua nảy phía rừng tây đi tới một khắc phiến xanh đun tươi tốt cổ thụ trong rừng, nơi này phá lệ yên lạng, mọi nơi đại thụ giống như nên đón mùa thu giống nhau, nhánh cây thượng tràn đầy khô vàng lá cây. thấy vậy, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là hơi hơi có chút kinh ngạc. Phải biết rằng... Nguyên thủy xâm Lâm Trung đại thụ từ trước đến nay đều là hàng năm trưởng thanh, hình ảnh này xác thật có chút hiếm thấy, bất quá hai người đảo cũng không có kinh ngạc lâu lắm, rốt cuộc Nguyên thủy xâm Lâm Trung vốn là thay đổi thất thường, vạn vật đều có khả năng. Phục Nhan một lần nữa nâng lên Khư Bông Ngọc Cẩn, người sau như cũ hơi hơi lập lỏè quan mang. Bên này, Phục Nhan trước tiên nhận thấy được Khư Bông Ngọc cấn dao động, sau đó lập tức xác định phương hướng, không có dư thừa trì hoãn, hai người vội vàng tiếp tục bay vút mà qua. Cũng không biết đi qua bao lâu, Trước mặt Phục Nhan giống như cảm nhận được cái gì, đột nhiên mở to hai mắt, ngược lại lại nháy mắt nữ mẩy. Ngước mắt nhìn phía trước, Phục Nhan không khỏi nhanh trông trồng lên lực lượng, ngược lại nhanh hơn tốc độ. Bá! Bá! Lại là mấy cái hô hấp gian đi qua, xuyên qua ở trong rừng cây Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, rốt cuộc là vững vàng hạ xuống, nhưng mà liền giờ khắc này, chỉ thấy phía trước trợt hiện lên một đạo quan mang. Trong khoảnh khắc, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là loang thoáng thấy. Giống như có lưỡng đạo thân ảnh kịch liệt biến mất ở kia nói quang mang giữa. Chỉ là tốc độ cực nhanh, lại phẳng phất là một hồi hảo giác. Sao lại thế này? Bạch Nguyệt Ly dẫn đầu phục hồi tinh thần lại, nàng vội vàng lại lần nữa định nhãn nhìn qua đi, chỉ là phía trước không gian sớm đã khôi phục bình tĩnh, giống như cái gì cũng chưa từng phát sinh qua giống nhau. Là một bên phục nhan to mày, ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, đồng nhiên từng câu từng chữ nói, là Thi quỷ đạo nhân. Nghe thấy cái này quen thuộc xưng hô Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời tựa hồ còn có chút không phản ứng lại đây, hảo nửa ngày mới bông nhiên hơi hơi trừng lớn hai mắt, ngước mắt nhìn Phục Nhân khi, đáy mắt nhanh chóng hiện lên một mặt không thể tưởng tượng, thi quỷ đạo nhân, như thế nào sẽ? Theo lý mà nói, thi quỷ đạo nhân hiện tại hẳn là tìm được rồi vô cực thần cung, như thế nào sẽ xuất hiện nơi đây? Liên ở vừa mới tới gần nơi này khi, Phục Nhân tinh thần lực liền đã nhận ra một cổ phi thường quen thuộc hơi thở, giống như đúng là các nàng muốn tìm thi quỷ đạo nhân, trong nháy mắt kia Nàng cũng là phá lệ không thể tưởng tượng, cho nên mới sẽ vội vàng trồng lên chân nguyên tri lực nổ tung tốc độ. Cứ việc vừa mới chỉ có trong ngay mắt, nhưng nàng vẫn là có thể trăm phần trăm xác định, trong đó một người đúng là thi quỷ đạo nhân. Vừa mới, hình như là lưỡng đạo thân ảnh. Bạch Nguyệt ly dừng một chút, cũng cuối cùng là từ thật lớn khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, đột nhiên lại khó hiểu ra tiếng. Theo lý mà nói, thi quỷ đạo nhân chỉ có một nhân tài đối, bất quá nếu phục nhăn nói đối phương là thật sự thi quỷ đạo nhân. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên liền không có chút nào hoài nghi, xem ra việc này xác thật không đơn giản như vậy. Dừng một chút, Bạch Nguyệt Ly mới lại lầm bẩm, chẳng lẽ, thi quỷ đạo nhân là sử dụng truyền tống phủ? Chính là kia nói quan mang, cũng không như là truyền tống phủ. Trong lúc nhất thời, rừng cây hạ hai người đều là có chút trầm mạc xuống dưới, bất quá các nàng hiển nhiên không có quá nhiều thời giờ băn quan. Suy nghĩ một lần nữa thu hồi sau, Phục Nhan rốt cuộc thu hồi chính mình tầm mắt, sau đó rũ mắt nhìn về phía trong tay khư bông ngọc ấn Hầu Nông, thanh màu lam quang mang còn ở lẳng lặng lập lòe, Phục Nhan không khỏi nâng nó, từng bước một nhấc chân về phía trước phương đi đến. Thật mau, nàng đó là ngừng ở vừa mới thi quỷ đạo nhân biến mất địa phương. Mặt sau Bạch Nguyệt Ly thấy, cũng không khỏi vội vàng nâng bước đi lại đây, tựa hồ có chút kinh ngạc ngước mắt, lẳng lặng nhìn trước mặt Phục Nhan. Khư Bông Ngật ngẩn, cảm nhận được dao động đúng là ở chỗ này. Phục Nhan đầu tiên là nhìn quanh một chút bốn phía, sau đó lại nhìn thoáng qua sáng lên Khư Bông Ngật, dõng nhiên mở miệng nghiêm túc nói: Sư tỷ nơi này, giống như tồn tại cái khác không gian. Vừa dứt lời, mặt đối mặt hai người nháy mắt ý thức được cái gì, sôi nổi không tự rắc trừng lớn hai mắt, đầy mặt đều là kinh ngạc chi sát. Hào nửa ngày, hai người mới khôi phục bình tĩnh. Xem ra, nơi này chính là vô cực thần cung. Phục nhan dừng một chút, rốt cuộc là đem ý nghĩ trong lòng chậm rãi nói ra khẩu. liền trước mắt tình huống tới xem, nơi này đại để đúng là ma quân trong miệng vô cực thần cung, mà thi quỷ đạo nhân đã trước mọi người một bước thành công tiến vào trong đó. Chính là, Ma Quân cùng Chu Thần Kiếm các nàng Bạch Nguyệt Ly một đốn, không khỏi nghĩ đến hai người lúc trước rõ ràng lựa chọn tương ngược phương hướng. Nghe xong lời này, Phục Nhan Suy đồn nói, có lẽ Vô Cực Thần Cung đều không phải là chỉ có một nhược khẩu. Thì quỷ đạo nhân đều có thể tìm được chính xác Vô Cực Thần Cung, Phục Nhan cũng không cho rằng Chu Thần Kiếm sẽ cảm giác sai lầm, cứ như vậy, cũng liền dư lại này cuối cùng một loại giải thích hợp lý. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, xem như nhận đồng Phục Nhan cách nói. Bất quả mới vừa cảm khái xong, Phục Nhan chính là có chút nghi hoặc rũ mắt, nhìn chầm chầm trong tay Khư Bông Ngọc Cấn nói, chỉ là Vì sao Khư Bông Ngọc Cấn có thể cảm nhận được vô cực thần cung vị trí? Chẳng lẽ Khư Bông Ngọc Cấn vốn chính là xuất tử vô cực thần cung? Trong óc phủ một hiện lên cái này ý tưởng, Phục Nhan lại là nửa ngày tìm không thấy phản bác lý do. Khư Bông Ngọc Cấn sắc thật phi thường đặc thù không giống như là bình thường phát bảo, tự thành một giới không nói, thời gian càng là có điều xuất nhập. nghĩ đến chỗ này Phục Nhan đông nhiên lại sắc mặt khẽ biến, vội vàng ngước mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly, có chút thất kinh xuất khẩu, không tốt. Ân. Bạch Nguyệt Ly có chút nghi hoặc nước mắt, thần sắc hơi trệ. Nếu Khư Dung Ngọc cấn thật là đến từ Vô Cực Thần Cung, kia Vô Cực Thần Cung bên trong thời gian trôi đi, có lẽ cũng cùng ngoại giới có điều xuất nhập. Phục Nhan định định thần, cưỡng bách chính mình nhanh chóng bình tĩnh lại, vội vàng hướng tới Bạch Nguyệt Ly giải thích nói. Cứ việc không biết Vô Cực Thần Cung ngọn nguồn, nhưng là cũng không khó tưởng tượng bên trong có lẽ tồn tại cái gì lớn lao cơ duyên cùng lực lượng. Hiện giờ, thi quỷ đạo nhân đã đi vào. Các nàng ở bên ngoài dừng lại càng lâu, thi quỷ đạo nhân ở vô cực thần cung thời gian liền càng dài, nếu là đối phương đạt được cái gì không ai bị nổi lực lượng, như vậy hết thể đều không còn kịp rồi. Nghĩ đến đây, Bạch Nguyệt Ly ánh mắt nhất định, nháy mắt mở miệng nói, Phục Nhan, chúng ta yêu cầu mau chóng đi vào. Dứt lời, Phục Nhan đông nhiên một lần nữa nhìn chằm chằm trong tay khư vông ngọc ấn. Nàng không biết mở ra vô cực thần cung phương pháp có lẽ chỉ có thể dựa nó thử một lần vì thế phục nhan nhanh chóng quyết định dây tiếp theo liền trực tiếp ném ra khư bông ngỏ vấn sau đó bông nhiên trở tay vừa động một cổ khổng lồ chân nguyên tri lực nhanh chóng bị đánh đi ra ngoài hàng hào chỉ một thoáng chỉ thấy sở hữu lực lượng trực tiếp vừaa vào khư bông ngỏ vấn lập loại Quang mang chợ trở nên càng ngày càng sáng một loại vô hình lực lượng tùy theo chuốt xuống mà ra chính là mọi nơi như cũng là một mảnh bình tĩnh thấy vậy Phục Nhan không khỏi gắt gao cao mày, chẳng lẽ Khư Bông Ngọc Cấn không thể mở ra Vô Cực Thần Cung? Dừng một chút, không còn cách nào phục Nhan, chỉ có thể tiếp tục tăng lớn trong tay lực lượng, bàng bạc chân nguyên chi lực tức khắc dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Khư Bông Ngọc Cấn đều lập lòe khởi lóe mắt quan huy. Ông Long Không đến một lát, Khư Bông Ngọc Cấn chung lực lượng, rốt cuộc truyền đến chấn động tiếng vang, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi gắt gao nhìn qua đi, chỉ thấy ở cường đại lực lượng sử dụng hạ, Ngọc Cẩn bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Trong phút chốc, Một đạo màu trắng Ngà Quang mang từ khư Bông Ngọc Cấn bắn ra chỉ thấy một đạo cực đại quang mang khẽ hở Đỗ nhiên xuất hiện ở hai người trước mặt đông một tiếng khư Bông Ngọc Cấn một lần nữa rơi vào phục nhan trong lòng ngực nàng cùng Bạch Nguyệt Ly không có chút nào do dự nháy mắt lắc mình biến mất tại chỗ hào to như vậy trong rừng cây chỉ thấy một đạo màu trắng Ngà Quang mang lập lệ mà qua phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh nháy mắt biến mất không thấy không đến nửa cái hô hấp gian mọi nơi lại khôi phục tới rồi phía trước bình tĩnh Gió nhẹ thổi qua, không hề thấy nửa phần dị tượng. Thức mau, không đến nửa canh giờ, liền lại có người nhanh chóng từ nơi xa bay vút lại đây, mấy người cẩn thận nhìn quanh bốn phía, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sát, hãy còn mở miệng nói, vừa mới xác thật là nơi này có động tinh truyền ra, như thế nào đột nhiên cái gì cũng không có. Chẳng lẽ chúng ta đã tới chầm một bước? Có người không khỏi hơi hơi như mày? Chính là quay chung quanh này phiến không gian chuyển động vài biến, mấy người bọn họ đều là không hề thu hoạch thậm chí liền một chút dấu vết để lại đều không chỗ có thể tìm ra, mấy người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Vì thế không bao lâu, mấy người lại hướng tới cái khác phương hướng lao đi. Mà lúc này sớm đã tiến vào vô cực thần cung phục nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, tất nhiên là không biết bên ngoài tình huống, đương trước mắt thật lớn quang mang hiện lên thời điểm, các nàng rốt cuộc là cảm giác chính mình thuận lợi vững vàng rơi xuống đất. Lại lần nữa ngước mắt khi, trước mắt cảnh tượng lại là không có quá lớn biến hóa, Chỉ thấy các nàng như cũ xuất hiện ở một mảnh cổ thụ lâm trước mặt, một mảnh xanh non tươi tốt, cảnh lá tốt tươi suy sụp ánh vào mi mắt, bất đồng chính là, nơi này không chung dị thường xanh thẳm, bốn phía cũng sẽ không có nguyên thủy sâm lâm, cái loại này âm trầm cảm giác. Liếc mắt một cái nhìn lại, ở một mảnh cực đại trong rừng rậm gian, giống như đứng lặng một tòa cao cao tụng khởi tháp cao, ước chừng là tổng cộng chỉ có 7 tầng, thoạt nhìn phá lệ trang trọng mà lại uy nghiêm. Thấy vậy, phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi sử sốt, sau đó nhìn nhau. Hai người ánh mắt đều là toát ra một tia kinh ngạc, bất quá thực mau lại trở nên phá lệ nghiêm túc, lúc này hai người có thể xác định, các nàng chân giống địa phương, đúng là trong truyền thuyết vô cực thần cung, hai người cuối cùng là thuận lợi vào được. Xem ra, Khư Bông Ngọc Cấn xác thật cùng vô cực thần cung có điều liên hệ. Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan không khỏi vội vàng hoàn hồn, nàng cũng không rảnh lo tiếp tục nhìn ra xa khắp vô cực thần cung không gian, mà là hướng tới Bạch Nguyệt Ly nói, sư tỷ chúng ta đi. Thì quỷ đạo nhân so các nàng trước một bước tiến vào vô cực thần cung, lúc này cũng không biết ngoài thân nơi nào, hai người tất nhiên là chuẩn bị trước giải quyết rớt cái này thai hoàng ẩm, lại cẩn thận thăm dò này tòa thần bí vô cực thần cung. Ấn! Bạch Nguyệt Ly đã thu hồi chính mình tầm mắt, không khỏi hướng tới phục nhan hơi hơi gật đầu. Ngay sau đó, rừng dậm bên ngoài phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, cơ hội là không có một lát chấn chờ ngược lại nhấc chân lắc mình vừa động, nhanh chóng tiến vào trước mặt tươi tốt t Từ theo lập tức hướng tới trung gian kia tòa tháp cao lao đi. Ầm ầm ầm. Nhưng mà, không quá bao lớn một lát sau, cánh rừng chung hai người lại chợt nghe thấy được một trận thật lớn tiếng sấm vang lên. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thoáng chốc chậm rãi rừng bước chân, sau đó nhanh chóng ngước mắt tìm theo tiếng nhìn qua đi. Chỉ thấy vừa mới vẫn là xanh thảm không chung phía trên, không biết khi nào lại là đã mây đen răng đầy, bên trong tiếng sấm cuồn cuộn, từng đạo tia chớp càng là kịch liệt cắt qua phía chân trời hoặc nhìn thực sự có chút làm cho người ta sợ hãi. thấy vậy, phía dưới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly trong lúc nhất thời không khỏi đều ngây ngẩn cả người. Đây là Phục Nhan gắt gao nhìn chầm chầm trên bầu trời dị tượng, trong đầu không khỏi nhanh chóng hiện lên cái gì, tức khác không khỏi rất là kinh ngạc trừng lớn hai mắt, vô ý thức nỉ non một tiếng. Một bên Bạch Nguyệt Ly cũng là chưa từng dịch khai tầm mắt, nàng nhìn chầm chầm trên không, không tự giác thuận thế nói tiếp nói, là Thiên kiếp! Không sai, lúc này trên bầu trời xuất hiện dị tượng Đúng là độ kiếp cảnh tượng. Điểm này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra, chỉ là làm các nàng khiếp sợ chính là, lúc này cư nhiên có người sẽ ở vô cực thần cung chung độ kiếp. Hơn nữa theo lý mà nói, nơi này trừ bỏ các nàng hai người, cũng chỉ dư lại trước tiên tiến vào thi quỷ đạo nhân. Bất quá là nửa cái hô hấp gian, đáp án cũng đã hiển nhiên chính mình. Thi quỷ đạo nhân, như thế nào sẽ lựa chọn tại đây độ kiếp? Ở Phục Nhan xem ra, Này rõ ràng không phải một cái sáng suốt cử chỉ, rốt cuộc hiện giờ thiên kiếp bị thiên đạo ý chí khống chế trói buộc, tùy ý độ kiếp chỉ có là cửu tử nhất sinh. Chẳng lẽ thi quỷ đạo nhân đã tại đây đạt được cái gì hủy thiên diệt địa pháp khí, hoặc là cắn nuốt cái gì đáng sợ lực lượng. Mặc kệ là nào một loại, kết quả cuối cùng hiển nhiên đối với Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tới nói, đều là phi thường bất lợi, lúc này, trên bầu trời lại là chuyển đến một trận răng giác thanh. Thiên kiếp, đã chính thức bắt đầu rồi. thấy vậy... Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ không khỏi nhanh chóng thu hồi, lại lần nữa hướng tới nơi xa trên bầu trời nhìn lại thời điểm, một đạo thân ảnh đã là xuất hiện ở các nàng trong tầm mắt. Người nọ, đúng là hồi lâu không thấy thi quỷ đạo nhân. Giữa không chung, chỉ thấy thi quỷ đạo nhân đã lẻ loi một mình đón nhận chính mình thiên tiếp trong lúc nhất thời, khắp không gian trung đô chuyển đến một cổ phi thường cường đại bùng nổ chi lực, cựu thiên trọng lôi theo tiếng thẳng tắp rơi xuống. Vâng! Một tiếng, một trận lực lượng kịch liệt nổ mạnh mở ra "Sư đệ, chúng ta mau qua đi." Phục Nhan ánh mắt khẽ nhúc nhích, ngược lại nhìn chầm chầm bên cạnh Bạch Nguyệt Ly nói, "Các nàng không thể lại trì hoan đi xuống, nếu là chờ Thi Quỷ đạo nhân thành công độ kiếp, sợ là kế tiếp sẽ càng thêm phiền thoái. Bạch Nguyệt Ly lên tiếng, dẫn đầu nhấc chân lắc mình vừa động, hướng tới Thi Quỷ đạo nhân bên kia lược qua đi, "Vội vàng đáp, đi." Giọng nói rơi xuống, liền thấy lưỡng đạo thân ảnh tiếp tục bay nhanh hướng tới phía trước lao đi. Ầm ầm ầm, thật lớn thiên lôi thanh liên tục ở bên tai vang lên. Cánh rừng trung phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, không có bất luận cái gì trì hoãn, gần là hoa nửa khắc trung công phu, đã là thành công đến gần rồi thi quỷ đạo nhân thiên tiếp. Theo một trận nhẹ động, hai người rốt cuộc rừng ở thiên tiếp cách đó không xa. Ông Long vang tận mây xanh chấn động thanh truyền đến, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, trên bầu trời thi quỷ đạo nhân lại là thuận lợi tiếp được một đạo đáng sợ cửu thiên trọng lôi. Chỉ một thoáng, Phục Nhan sáng ngời đáy mắt, không khỏi nhanh chóng hiện lên một tia khó hiểu, không biết có phải hay không chính mình ảo giác. Nàng tự hồ cảm giác thi quỷ đạo nhân thiên kiếp giống như thực bình thường, không có cái loại này bị thiên đạo ý chí khống chế cảm giác. Chỉ là, các nàng cũng không rảnh lo cái khác, lại trì hoan đi xuống, đối phương liền sắp thành công độ kiếp, đến lúc đó nhất định sẽ thực lực tăng nhiều. Đúng là như thế, cần thiết mau chóng ngăn cản thi quỷ đạo nhân độ kiếp mới được. Suy nghĩ gian, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không khỏi đối diện một cái trước mắt, ngược lại hai người đó là trực tiếp nhảy dựng lên, thẳng tắp hướng tới trên bầu trời thi quỷ đạo nhân chạy trốn qua đi Tựa hồ muốn đánh đối phương một cái trở tay không kịp. Bá. Bá. Nhưng mà liền ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức ngáy mắt, lại là một đạo thân ảnh kịch liệt từ một bên rừng sâu chạy trốn ra tới, hán cơ hồ là không có chút nào do dự, giơ tay chính là một kích hướng tới Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh quăng đi ra ngoài. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là trước tiên nhận thấy được không đúng, hai người phản xạ có điều kiện lực thân ảnh một lượng, trong chấp mắt liền nhanh trong trốn rồi qua đi. Chỉ là đối diện người nọ tựa hồ hoàn toàn không nghĩ cho các nàng cái khác phản ứng cơ hội, lại là lại lại lần nữa trở tay móc ra một kiện phi thường khủng bố pháp bảo, sau đó bay thẳng đến hai người công kích đi ra ngoài. "Ầm hào Lực lượng cường đại nổ bắn ra mà đến, phục nhan bỗng nhiên thần sắc một ngừng, theo bản năng dơ tay dựng lên, một cổ bàng bạc chân nguyên tri lực lập tức dâng lên mà ra, trực tiếp đón nhận năng diện mà đến công kích. Bên cạnh Bạch Nguyệt Ly cũng là như thế, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nồng đậm ma khí tức khắc dốc toàn bộ lực lượng Nháy mắt đem đối phương công kích hoàn toàn cắn ướt Trong lúc nhất thời Bị ba người kẹp ở bên trong không gian chợt liền vang lên thật lớn tiếng nổ mạnh Khủng bố lực lượng lốc xoáy tùy theo hiện lên mà ra Phản phất tùy thời đều sẽ đem mọi nơi không gian vằn mẹo Ba đạo thân ảnh không hẹn mà cùng về phía sau lui mấy mét Quang mang chói mắt cuối cùng tan đi Mặt sau phục nhan nháy mắt một lần nữa ổn định thân mình Được cái này ngắn ngủi khoảng không Nàng đống nhiên ngước mắt hướng tới nơi xa nhìn qua đi thi quỷ đạo nhân Đang xem thanh đối diện bóng người khuôn mặt khi, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là kinh ngạc một cái trước mắt, sau đó lại vội và ngước mắt nhìn thoáng qua trên bầu trời thân ảnh, nơi đó thi quỷ đạo nhân còn ở tiếp tục chuyên tâm độ kiếp. Chỉ là liếc mắt một cái, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly là có thể nhìn ra, đối diện bóng người căn bản không phải thi quỷ đạo nhân phân thân. Thẳng đến giờ phút này, Phục Nhan mới nhanh chóng minh bạch, hai người kia là bất đồng thân thể, chỉ là bọn hắn lớn lên lại là như thế tương tự, nếu là không cẩn thận đối lập nói Nhất thời thật đúng là nhìn không ra tới sai biệt. Khó trách vừa mới ở bên ngoài thời điểm, các nàng loáng thoáng thấy chính là lưỡng đạo thân ảnh. Người tốt rừng rậm thượng, thi quỷ ánh mắt cũng là gắt gao rừng ở phục nhan cùng bạch nguyệt ly trên người. Hán sắc thật chưa từng nghĩ đến, cư nhiên sẽ có người nhanh như vậy liền chạy đến vô cực thần cung. Hơn nữa, đối phương thế nhưng vẫn là có thể khống chế pháp tắc chi lực xương hoa cung phục nhan cung chủ. Này cũng không phải là cái gì tốt sự tình. Giang giác Giây tiếp theo Một đạo kiểu thiên trọng lôi lại lần nữa từ chân trời xẹt qua, mặt trên thi quỷ đạo nhân tựa hồ hoàn toàn không thèm để ý phía dưới ngoài y muốn như cũng một lòng chỉ vì thuận lợi độ kiếp. Cùng thời gian, Phục Nhan Trung tốc hoàn hồn, nàng tức khắc không có chút nào do dự, trực tiếp dơ tay dựng lên, một đạo kim sắc quang mang từ cổ tay của nàng thượng hiện lên, ngay sau đó liền thấy một đạo ánh sáng bị nàng thẳng tóc mà ném đi ra ngoài. Cường thế pháp tắc chi lực, nháy mắt bay về phía đối diện thi quỷ. Phục nhan thực lực Tự nhiên là không cần sợ hãi một cái thi quỷ, cứ việc đối phương trong tay nhéo một kiện phi thường đáng sợ phát bảo, nhưng là nàng cùng bạch nguyệt ly hai người, có thể hoàn toàn áp chế đối phương. Bất quá giờ này khắc này, các nàng cần thiết giành giật từng giây đi ngăn cản thi quỷ đạo nhân thành công độ kiếp. Đúng là như thế, Phục Nhan lúc này mới trực tiếp ném ra pháp tắc chi lực, nghĩ nhanh chóng kết thúc hai người chi gian chiến đấu, rốt cuộc thi quỷ rõ ràng là tưởng kéo dài thời gian. Mắt thấy pháp tắc chi lực bay tới, thi quỷ tựa hồ sớm có chuẩn bị giống nhau Đột nhiên hơi hơi gợi lên khỏe môi, nghìn cân treo sợi tóc hết sức lại là trợt biến mất ở tại chỗ, kim sát quang mang trực tiếp phát một cái không. Lại là xôn sao một tiếng, pháp tác chi lực một lần nữa xoay tay lại. Phục nhăn không khỏi hơi hơi như mày, pháp tác trải qua địa phương, là không có biện pháp vận bẻo không gian thuần gì, nhưng mà thi quỷ lại là ở cuối cùng một giây, thoát đi loại này rất nhỏ chói buộc. Xem ra, người này xác thật không phải một cái dễ đối phó người. Sư tỉ, không có suy nghĩ quá nhiều. Phục Nhan đột nhiên ghé mắt nhìn Bạch Nguyệt Ly liếc mắt một cái, âm thầm truyền âm nói: "Nghe vậy, Bạch Nguyệt Ly còn lại là lập tức hiểu ý, ngược lại liền thấy nàng lắc mình vừa động, trực tiếp hóa thành một đạo đen nhánh ma khí, đột nhiên bay về phía không trung phía trên, mà phía dưới Phục Nhan cũng thuận thế cẩn thận lợi dụng tinh thần lực, bắt đầu tỏa định thi quỷ vị trí. Hiển nhiên, hai người quyết định tách ra hành động, Phục Nhan lưu lại kiểm chế rất là quỷ dị thi quỷ, Bạch Nguyệt Ly còn lại là tiếp tục tiến lên ngăn cản thi quỷ đạo nhân độ kiếp. Ánh mắt khẽ nhúc đích. Phục Nhan ngược lại liền tỏa định đến một trận vô hình dao động, tựa hồ chính theo sát ở Bạch Nguyệt Ly phía sau. Trước mắt sáng ngời, ngay sau đó liền thấy phía dưới Phục Nhan trở tay nắm chặt, tiên khí cung nỏ bỗng nhiên xuất hiện ở tay nàng trung, nàng ngước mắt gắt gao nhìn chầm chằm phía trên, cơ hồ là không, có chút nào do dự, trực tiếp hưu một tiếng, bắn ra một chi quang tiễn. Soạt. Quang tiễn cắt qua phía chân trời, bay thẳng đến Bạch Nguyệt Ly mặt sau nổ bắn ra đi ra ngoài, lực lượng cường đại phản phất tùy thời đều khả năng sẽ rách không gian. Nghe thấy tiếng vang, ảnh dấu đi thi quỷ rốt cuộc là không thể không từ bỏ tập kích ngăn trở Bạch Nguyên Ly, mà là xoay người nhảy, nhanh chóng cùng Quang Tiễn gặp thoáng qua, lại lần nữa ổn định thân mình thời điểm, hắn cũng một lần nữa bại lộ ở mọi người trong tầm nhìn. Nhìn trống rỗng xuất hiện thân ảnh, phục nhan ánh mắt phát lạnh, trong khoảnh khắc liền biến mất ở tại chỗ, trong tay tiên khí cung nhỏ cũng không biết khi nào, biến thành một phiến phiếm lánh quang linh kiếm. Kia một cái trước mắt, ngập trời kiếm y giống như là một tầng thật lớn sóng biển, bỗng nhiên cuồn cuộn dựng lên, giống như muốn bao phủ khắp trong thiên địa. Cảm nhận được phía dưới truyền đến khủng bố kiếm ý, thi quỷ sắc mặt rốt cuộc là hơi đổi, bất quá hắn cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng một tiếng, đột nhiên dơ tay vung lên, một bó sáng lên pháp bảo đã bị hắn hướng tới Bạch Nguyệt Ly ném đi ra ngoài. Phần 408. Theo một tiếng chấn động truyền đến, bay lên Bạch Nguyệt Ly trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo kết giới, nó phản phất một cái chớp mắt đem khắp không trung chia làm hai nửa, lệnh nàng không thể lập tức thoán qua đi. Cùng lúc đó Phục Nhan đã là nhất kiếm hướng tới thi quỷ quét ngang đi ra ngoài. Thi quỷ vì ngăn trở Bạch Nguyệt Ly, phản kháng động tác không khỏi chậm vài phần, mới vừa ngưng kết mà ra bảo hộ chân nguyên, lập tức đã bị Phục Nhan nhất kiếm chảng thoái, hắn chỉ cảm thấy một đạo khủng bố mũi kiếm nhanh chóng xuyên qua thân thể. Phốc. Một ngụm máu tươi bị hắn trực tiếp phun đi ra ngoài, thi quỷ cả người thân ảnh, đều giống như là như diệt dứt dây, nháy mắt ở giữa không chung để lại một đạo hoàn mỹ đường ạ dạ tổn, thẳng tắp hướng tới rừng sâu trung rơi xuống đi xuống. Nhưng mà dây tiếp theo thi quỷ không biết lại sử dụng cái gì phát bảo trực tiếp thuấn di đến thượng nửa bộ phận không trùng một lần nữa ổn định thân mình bá bá trong trước mắt phục Nhan đã là chấp kiếm rừng ở Bạch Nguyệt Ly bên cạnh trước mặt kết giới không biết vì sao lại là kiên cố đáng sợ Bạch Nguyệt Ly tất cả huy lực chém tới nó đều chưa từng có điều phản ứng liền giống như đ đá đã chìm đáy biển giống nhau thực sự lệnh người kinh ngạc thực nhiên đạo kết rối này đều không phải là thi quỷ dùng lực lượng của chính mình hóa thành Thấy vậy, Phục Nhan không khỏi thần sắc vừa động, nàng vội vàng lại lần nữa chấp kiếm dựng lên, tùy theo duỗi tay kết ấn, thoáng trong người trước cắt một vòng, một trận kiếm minh thanh bỗng nhiên vang lên. "Đi." Phục Nhan thấp a một tiếng, hội tâm nhất kiếm liền như vậy kịch liệt nổ bắn ra mà ra. Trong lúc nhất thời, khắp trên bầu trời đều truyền đến va chạm xoẹt thanh, đinh hay như óc, chính là kia nói kết giới như cũ chỉ là chấp động một chút, không hề có tan vỡ dấu vết. Nay nhất kiếm, chỉ sợ bình thường tiên nhân đều khó có thể thừa nhận trụ. Hiện giờ lại là không có biện pháp đánh vỡ một đạo cái giới. Không thể không nói, thi quỷ thủ trung pháp bảo tuyệt đối là phi thường cao cấp tiên khí, giơ tay thu hồi chua kiếm, giữa không trung phục nhan không khỏi hơi hơi như mày, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trên thi quỷ. Tựa hồ được cái này khe hở, mặt trên thi quỷ vội vàng nhanh chóng nuốt vào một phen chữa thương đan dược, toàn bộ sắc mặt lúc này mới khôi phục lại đây. Mà một khắc bên thi quỷ đạo nhân, độ kiếp đã là tiếp cận kết thúc. Ngao ngào. Phía dưới phục nhan tự nhiên không có từ bỏ. Lần này lại là trực tiếp vứt ra pháp tác chi lực, sau đó hôn loạn một đạo khủng bố mũi kiếm, kích liệt thứ hướng về phía mặt trên kia nói kết giới. Trong phút chốc, khắp trên bầu trời đều truyền đến một trận tan vỡ thanh âm, ở pháp tác chi lực công kích hạ, kia nói quỷ dị kết giới, rốt cuộc là trong khoảnh khắc hóa giải thành đầy trời mạnh nhỏ, sau đó giống như hơi nước giống nhau bốc hơi không thấy. Cùng lúc đó, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly thân ảnh, đã là lắc mình mà qua, thành công bay đi lên, mà pháp tác chi lực chung mũi kiếm lại là lập tức thứ hướng về phía một khắc bên thi quỷ. Thi quỷ từ Phục Nhan lấy ra pháp tắc chi lực thời điểm, tự hồ cũng đã thấy được hiện giờ kết quả, một trương tà mị trên mặt nhưng thật ra không có gì ngoài ý muốn, nhận thấy được mũi kiếm công tới, cũng là trước tiên làm ra phản ứng, thành công chắn xung dưới. Mà kim sắc pháp tắc chi lực ở khắp trên bầu trời tha một vòng sau, lại lần nữa rơi vào Phục Nhan trong tay, liền ở hai người chuẩn bị tiếp tục khởi xướng công kích thời điểm, cuối cùng một đạo cửu thiên trọng lôi, rốt cuộc thẳng tắp rơi xuống. Thi quỷ đạo nhân nên diện mà thượng, trực tiếp đối thượng thiên lôi. Đã không còn kịp rồi, thi quỷ đạo nhân xem như độ kiếp thành công, bất quá làm Phục Nhan cảm giác nghi hoặc chính là, vì sao lần này thiên kiếp như thế bình thường, phản phất thiên đạo ý chí biến mất không thấy. Từ khốn long giản lần đó tới xem, thi quỷ môn hiển nhiên không phải cùng thiên đạo một cái trên thuyền. Đúng là như thế, Phục Nhan mới có chút khó hiểu, lúc này thiên đạo ý chí như thế nào không có giống phía trước ở trên đại lục, người tu tiên độ kiếp như vậy chi lăng lên. Không rảnh lo suy nghĩ quá nhiều, nếu đã ngăn cản không được đối phương độ kiếp, như vậy Phục Nhan chỉ có thể lấy tuyệt đối thực lực nghiền áp bọn họ, rốt cuộc cho dù độ kiếp thành công, Thi Quỷ cùng Thi Quỷ hai người, cũng rõ ràng không phải là chính mình cùng Bạch Nguyệt Ly đối thủ. Chỉ một thoáng, chỉ thấy Phục Nhan trở tay chấp kiếm dựng lên, đồng nhiên ngước mắt vừa động, tiên khí linh kiếm liền phân hóa ra mấy đạo bóng kiếm, theo nàng chỉ gian nhẹ động, sở hữu nuôi kiếm tức khác hướng tới Thi Quỷ bay đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, khắp không gian đều là một trận văn mèo. Phản phất phải bị mạnh mẽ hoa khai một cái khe hở. Tựa hồ cảm nhận được này nhất kiếm khủng bố, thi quỷ đáy mắt thần sắc không khỏi nháy mắt bị liễm đi, hắn đông nhiên giơ tay kết ấn, một đoàn màu sáng quang mang kịch liệt hiện lên, lập tức dốc toàn bộ lực lượng. Ông long, đón nhận mũi kiếm khi, khắp thiên địa tựa hồ đều run rẩy, vô số lực lượng bị cuốn vào đến một cái khủng bố mũi kiếm lốc xoáy, sau đó một chút một chút tàn thực lực lượng của đối phương. Một bên Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn thoáng qua trên không, lúc này lại xẹt qua đi đã chậm. Thi quỷ đạo nhân còn khả năng mượn dùng Cửu Thiên Trọng Lôi chi lực phản kháng, chỉ là hơi dừng lại, nàng liền từ bỏ cái này ý tưởng. Ngược lại đem tầm mắt dừng ở phục nhan cùng thi quỷ trên người, Bạch Nguyệt Ly lập tức xoay người vừa động, dơ tay gian chính là một cái ma khí cự mãng hướng tới đối phương cắn xé mà đi, giống như một ngụm liền có thể đem đối phương hoàn toàn cắn nát. Đối mặt phục nhan một người, thi quỷ cũng đã hoàn toàn chống đỡ không được, hơn nữa Bạch Nguyệt Ly cơ hồ không có bất luận cái gì năng lực phản kháng. Vì thế thi quỷ nhanh chóng quyết định lập tức thu hồi chính mình công kích chợt lag mình vừa động âm ẩm, ẩm theo một trận thiên lôi thanh tan đi thi quỷ đạo nhân rốt cuộc là thuận lợi độ kiếp hoàn thành chỉ là hắn mới từ lôi vân hiện thân ra tới thời điểm một đạo có chút chật vật thân ảnh đó là xuất hiện ở hắn trước mặt độ cái kiếp nét mực cùng cái ố sen dường như một hai phải chờ ta bỏ mạng tại đây người mới vui vẻ đúng không Thi quỷ khỏe miệng máu tươi đều không kịp trả lao Đỗ nhiên tức dẫn đối với thi quỷ châm chóng nói Nói xong, cũng không đợi người sau phản ứng, liền thấy thi quỷ thân ảnh vừa động, lại là trực tiếp tiến vào thi quỷ thân thể. Hai người trong chấp mắt liền trùng hợp thành một đạo thân ảnh. Thấy một màn này Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều là hơi hơi có chút kinh ngạc, bọn họ rõ ràng là bất đồng thân thể, hiện giờ thế nhưng cũng có thể hòa hợp nhất thể, thực sự quỷ dị thực. Chanh tranh. Nhưng mà liền ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly vừa mới chuẩn bị tiếp tục tiến lên thời điểm, khắp không gian lại vang lên một trận thật lớn kiếm minh thanh. Còn không đợi các nàng phản ứng lại đây, liền thấy một đạo lửa đỏ bóng kiếm, bay nhanh cắt qua phía chân trời, thẳng tắp thưa hướng về phía trên không thi quỷ đạo nhân. Người sau thấy, tự nhiên không dám có chút trì hoãn. Tùy theo rũi tay kết ấn mà ra, khổng lồ chân nguyên chi lực trùng, thế nhưng còn len lỏi một ít Cửu Thiên trọng lôi chưa tan đi lực lượng. Đúng là như thế, thi quỷ đạo nhân nhất thời thế, nhưng thật sự chặn lại này nhất kiếm. Hồng kiếm ngược lại bắn ngược mà ra, nháy mắt ở giữa không trung hóa thành một đạo diễm lệ thân ảnh. Mà thi quỷ đạo nhân thấy vậy, cũng là ánh mắt vừa động, nhanh chóng hóa thành một bó ánh sáng, một lần nữa chui vào phía dưới rừng sâu trung. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly mới vừa phản ứng lại đây thời điểm, vội vàng công kích mà ra. Chỉ là cuối cùng, vẫn là không có thể bắt lấy thi quỷ đạo nhân. Bá! Bá! Chỉ một thoáng, lại là lưỡng đạo thân ảnh thẳng tắp từ trên bầu trời rơi xuống. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn lại, đúng là một thân đen nhánh ma quân, còn có chu thần kiếm kiếm hầu triệu bình Hoàng hốt gian, giống như lại về tới lần trước khốn long giản chung Bất quả mấy người cũng không coi ôn chuyện tính toán, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly suy nghĩ thu hồi lúc sau, chợt lác mình vừa động, nhanh chóng đuổi theo thi quỷ đạo nhân thân ảnh, một lần nữa rơi vào tươi tốt trong rừng rộng. Chủ nhân, ngươi như thế nào làm hắn chạy? Triệu Bình có chút thở hồn hển hít sâu một hơi, không khỏi nhìn phía trước kia mặt màu đỏ thân ảnh nói. Nói xong, ma quân tựa hồ cũng ngước mắt nhìn lại đây. Cứ việc đối phương trên mặt nhìn không ra bất luận cái gì cảm xúc, nhưng là Chu Thần kiếm như cũ dịch khai chính mình tầm mắt, sau đó kéo kéo khỏe miệng, cũng không quay đầu lại theo sát phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly phía sau. Thấy vậy, Tiêu Bình đã là không rảnh lo cái khác, vội vàng nhấc chân theo đi lên. Một trận ma khí phiêu động, kia nói màu đen thân ảnh cũng chợt biến mất tại chỗ. Thi quỷ đạo nhân hẳn là chuẩn bị đi trước trung gian kia nói tháp cao, phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly không có chút nào trì hoãn, đồng dạng là gắt gao dính vào đối phương phía sau. Cường đại tinh thần lực càng là nhanh chóng tỏa định đối phương. Hào ngào. Nhưng mà, còn không đến mấy cái hô hấp gian, khắp trong rừng rậm đột nhiên phiêu nổi lên một cổ không tầm thường xương trắng, chỉ một thoáng liền hướng bốn phía hoàn toàn tràn ngập mở ra. Thức mau, trừ bỏ bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, Phục Nhan sớm đã nhìn không thấy phía trước thi quỷ đạo nhân, còn có đi theo hai người phía sau Ma Quân cùng Chu Thần kiếm các nàng, bốn phía xương trắng cũng càng ngày càng nùng, ngay cả nàng tinh thần lực tựa hồ đều khó có thể xuyên thấu chúng nó. Trong lúc nhất thời, Hai người không thể không dừng bước chân. Này, hình như là một cái mê trận. Phục nhăn nhìn quanh bốn phía, thực mau phải ra kết luận, không khỏi hướng tới Bạch Nguyệt Ly nói. Bất quá hiển nhiên cái này mê trận, cũng không phải thi quỷ đạo nhân việc làm, mà là vô cực thần cung bản thân liền tồn tại, có lẽ là vì không cho người dễ dàng tới gần trung gian kia tòa cao ngất bảy tầng thác. Trước mắt Bạch Nguyệt Ly hơi dừng lại, tựa hồ nghĩ tới cái gì, không khỏi mở miệng nói, này phó cảnh tượng, giống như có chút quen thuộc. như là Khư Vung Ngọc Cấn trung ban đầu mê trận. Nghe xong Bạch Nguyệt Ly nói, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, đột nhiên ngước mắt lại lần nữa gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía xương trắng, trong nháy mắt, trong đầu nhanh chóng hiện lên một cái có chút mông lung hình ảnh. Bốn phía xương trắng càng ngày càng đùng, trừ bỏ hai người quanh thân một mét trong vòng tầm nhìn, Phục Nhan đã là thấy không rõ bất luận cái gì thân ảnh. Hoàng Hốt Gian, các nàng giống như lại về tới lần đầu tiên tiến vào Khư Vung Ngọc Cấn thời điểm. Thẳng đến giờ này khắc này, Phục Nhan mới hậu tri hậu giác phát hiện trước mắt huyết thể xác thật rất là quen thuộc, bốn phía mê trận lại là cùng Khư Bông Ngọc Cấn có chút 7, 8 phần giống nhau. Ý thức được nơi này, Phục Nhan không khỏi hơi hơi trừng lớn hai mắt, hảo nửa ngày mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại, lẳng lặng thu hồi tầm mắt, sau đó nhìn Bạch Nguyệt Ly nói thật như thế. Bất quá nơi này mê trận lại là rõ ràng muốn so Khư Bông Ngọc Cẩn trung cao cấp rất nhiều. Phục Nhan cảm nhận được bốn phía nồng đậm xương trắng sau, đột nhiên lại mở miệng tiếp tục nói. Khư Bông Ngọc Cẩn trung mê trận Ở đối mặt hóa hư kỳ cường giả khi, mấy quyển có thể nói là không hề tác dụng, nhưng mà, nơi này mê trận lại là phá lệ quỷ dị, ngay cả Phục Nhan tinh thần lực đều khó có thể xuyên thấu. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly không khỏi gật gật đầu, tiểu tâm một ít, ta tổng cảm giác không có đơn giản như vậy. Dứt lời, hai người đều là hơi hơi một đốn. Sư tỉ, Phục Nhan tựa hầu nghĩ tới cái gì, nhìn về phía Bạch Nguyệt Ly khi ánh mắt khẽ nhúc đích, đột nhiên hãy còn mở miệng nói, có lẽ... Khư bông ngọc cấn chỉ là vô cực thần cung một cái. Diễn sinh phẩm. Đổi một loại cách nói, Phục Nhan đột nhiên cảm giác khư bông ngọc cấn giống như là một cái loại nhỏ vô cực thần cung, nguyên hình chính là bởi vậy chế tạo ra tới. Đương nhiên, cái này suy đoán cũng là không có bất luận cái gì căn cứ, rốt cuộc hiện giờ cũng chính là mê trận có chút tương tự mà thôi. Vô cực thần cung chung đến tuột cùng cất giấu cái gì bí mật, phòng trừng cũng không ai biết được. Có lẽ đi. Bạch Nguyệt Ly ngước mắt nhìn bốn phía mê trận, hay còn gật gật đầu lên tiếng. Thấy vậy phục nhan cũng cuối cùng từ suy nghĩ trung phục hồi tinh thần lại nàng biết không có thời gian trì hoãn, mấy người cần thiết muốn đuổi ở thi quỷ đạo nhân bọn họ phía trước xông qua bốn phía này tiến kỳ quái mê chợ nghĩ đến chỗ này trong rừng dậm phục nhan rốt cuộc là không có chút nào chần chờ ngược lại liền phiên tay lần nữa lấy ra chính mình mìnhkhưông Ngọc ấn tự hồ bởi vì các nàng đã thuận lợi tiến vào vô cực thần cung duyên cớ lúc này Ngọc Cấn sớm đã khôi phục bình tĩnh thông thấu trau chuốt Ngọc ấn thật nhìn cũng không có gì là thủ hơi dừng lại Giây tiếp theo liền thấy phục nhan thần sắc vừa động, nhanh chóng điều động nổi lên chính mình chân nguyên tri lực, sau đó bắt đầu đếm thử tồi động thủ chung khư bông ngọc ấn. Ào ào! Bàng bạc chân nguyên tri lực giống như mặt bằng giống nhau nhộn nhạo mở ra, chính là mấy cái hô hấp gian đi qua, khư bông ngọc ấn như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Thức mau, phục nhan rốt cuộc là không thể không thu tay lại, gắt gao nắm ngọc ấn, nàng đỗng nhiên hướng tới bạch nguyệt ly lắt đầu, đúng sự thật nói, xem ra. Khư bông Ngọc Cấn cũng không thể trợ giúp chúng ta nhanh chóng đi đến này phiến mê trợn. Dứt lời, một bên Bạch Nguyệt Ly đảo cũng không có quá lớn ngoài ý muốn, không khỏi an ủi nói, không sao, khư bông Ngọc Cấn không có tác dụng, nghĩ đến thi quỷ đạo nhân trong tay phát bảo, cũng không có thi triển cơ hội. Phần 409 Tất cả mọi người lâm vào này phiến mê trợn chung, đảo cũng coi như không thượng cái gì chuyện xấu. Nghe xong lời này, Phục Nhan lúc này mới trở tay một lần nữa thu hồi khư bông Ngọc Cấn, sau đó khẽ mỉm cười nói. Sư tỷ nói chính là, thi quỷ đạo nhân cũng sẽ không dễ dàng như vậy xông ra mê trận, chúng ta mấy người dẫn đầu đi ra ngoài cơ hội, tổng muốn xa xa vượt qua hắn một người. Rốt cuộc này phiến mê trận chung, trừ bỏ hai người ở ngoài, còn có Chu Thần Kiếm cùng Ma Quân các nàng. Nghĩ đến đây, trong sương mù hai người rốt cuộc là không có một lát chần chờ, ngược lại liền thấy Phục Nhan kéo Bạch Nguyệt Ly bàn tay, chậm rãi nói, "Sư tỷ, chúng ta đi." Nói, Phục Nhan không khỏi đại khái nhìn về phía trong sương mù một phương hướng. Nếu là nàng không có nhớ lầm nói, kia tỏa tháp cao đúng là đứng lặng ở cái này phương vị. Bạch Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, thất nhiên là không có gì nghị. Vì thế thực mau, liền thấy hai người nhanh chóng hướng tới phía trước lao đi, trong chấp mắt chính là biến mất ở tại chỗ. Mê trận chung không có khả năng sẽ vẫn luôn thái bình, trong đó rất có khả năng cất giấu cái gì nguy hiểm. Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở trong rừng xuyên qua thời điểm, cũng là thời thời khắc khắc đều vẫn duy trì cảnh giác chi tâm, càng là làm tốt tùy thời có thể ra tay tự vệ chuẩn bị Bá. Bá. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly bỗng nhiên ngừng ở một viên đại thụ phía dưới thời điểm, đã là ước chừng đi qua một canh giờ, hai người thần sắc chừa biến, như cũ lặng lặng nhìn chằm chằm bốn phía màu trắng xương mụ. Mọi nơi xương mụ giống như càng thêm nồng đậm, phía trước Phục Nhan tinh thần lực, còn có thể cảm nhận được mấy mét khoảng cách, hiện giờ lại là càng thêm khó khăn. Mê trận Trung xương trắng, tất nhiên là có chút một loại mê huyễn tác dụng, trăm triệu không thể hút quá nhiều. Đúng là như thế. Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly từ thủy tự chung đều là không tự giác ngừng lại rồi hô hấp, chỉ là thời gian dài như vậy đi qua, các nàng lại là còn chưa từng phát hiện mê trận xuất khẩu. Không chỉ có như thế, thì quỷ đạo nhân thân ảnh sớm đã không biết tung tích, mà ma quân các nàng thân ảnh, hai người cũng là không có gặp gỡ. Nếu không phải Phục Nhan vẫn luôn gắt gao lôi kéo Bạch Nguyệt Ly, chỉ sợ ở cái này quỷ dị mê trận chung, hai người tùy thời đều khả năng bởi vậy đi lạc, các nàng không thể tiếp tục lâm vào trong đó. Cần thiết mau chóng nghĩ cách xông ra mê trận mới được. Dưới tảng cây phục nhan chậm rãi thu hồi chính mình tầm mắt, nàng bỗng nhiên ghé mắt nhìn bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, âm thầm truyền âm nói: "Sư tỷ, ngươi có cảm thấy hay không có chút kỳ quái?" Theo lý mà nói, các nàng đã dọc theo 7 tầng tháp cao phương hướng đi rồi một canh giờ, lấy hai người cấp trình, đã sớm hẳn là đến tháp cao vị trí mới đúng, chính là phía trước như cũ trống trơn, cái gì cũng không có. Ngay vậy, Bạch Nguyệt Ly cũng là không tự giác nhợt nhạt nhíu mày. Ngước mắt nhìn chầm chằm phía trước sương mù nói, phía trước lộ phẳng phất không có cối giống nhau, sắc thật có chút không thích hợp. Hai người có thể khẳng định chính là, các nàng từ vừa mới bắt đầu liền chưa từng con quá phương hướng, hẳn là sẽ không ở trong rừng rậm đảo quanh mới là Bất quá nếu đều đã muốn chạy tới nơi này, cũng không có kiếm tuổi 3 năm thiêu một giờ ý tưởng, hai người yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái, thực mau lại là hãy còn gật gật đầu, sau đó tiếp tục hướng tới phía trước trong rừng lao đi. Cũng không biết đi qua bao lâu. Liên ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở trong sương mù xuyên qua thời điểm, một bên đột nhiên vang lên một trận rất nhỏ tiếng vang, hình như là có thứ gì đang ở nhanh chóng hướng hai người tới gần. san sạc, trận gian, liền thấy Phục Nhan ánh mắt đột nhiên một ngừng cơ hội là không có bất luận cái gì chần chờ nàng phản xạ có điều kiện chính là một trưởng hướng tới chính mình phía bên phải đánh đi ra ngoài. Theo một trận nhẹ động thanh âm, Phục Nhan cảm giác được rõ ràng, chính mình một trưởng này vững chắc đánh vào đối phương trên người. Trong sương mù, Tựa hồ có cái gì tập kích người quái vật? Sư tỷ cẩn thận, trong sương mù có cái gì? Phục nhan cũng không kịp nghĩ nhiều, một bên gắt gao nhìn chằm chằm mọi nơi sương mù, một bên hướng tới Bạch Nguyệt Ly truyền âm nhắc nhở nói. Cùng lúc đó, Bạch Nguyệt Ly tự nhiên cũng là trước tiên nhận thấy được không đúng, mắt thấy Phục nhan ra tay công kích đối phương lúc sau, chính mình bên trái phương hướng cũng vang lên một trận tiếng vang. Cơ hồ không có bất luận cái gì trì hoãn, Bạch Nguyệt Ly đồng dạng dơ tay công đi ra ngoài. san Trong lúc nhất thời, ở tràn đầy trắng xóa trong sương mù, nhanh chóng liền lâm vào một hồi hôn loạn chung, những cái đó quái vật không có thể đánh lén thành công, không khỏi một lần nữa ẩn vào sương trắng chung. Thức mau, mọi nơi lại khôi phục một mảnh yên tĩnh. Nhưng mà trung gian phục nhan cùng bạch nguyện ly, lại là chưa từng có bất luận cái gì thiếu cảnh giác, bởi vì các nàng biết được, những cái đó quái vật khẳng định không có rời đi, vì thế hai người không khỏi ở nồng đậm trong sương mù lưng tựa lưng, gắt gao nhìn chầm chầm bốn phía. Không bao lâu, những cái đó quái vật tựa hồ rốt cuộc nhịn không được, không khỏi sôi nổi cùng nhau hướng tới hai người công lại đây, Phục Nhan bỗng nhiên ngước mắt, trong tay tiên khí linh kiếm lập tức hiện lên một đạo hàng quang. Giang giác, dầm rầm Trong lúc nhất thời, khắp trong xương mù kiếm Quang nổi lên bốn phía, khủng bố ma khí cũng là tùy theo ở trong đó xuyên qua, thực mau bốn phía liền vang lên một trận quay cùng cùng thống khổ tiếng kê ơ. Mà Phục Nhan cùng Bạch Nguyễn Ly, còn lại là ở giữa không chung một cái xoay người, thuận lợi dạo qua một vòng sau Mới cuối cùng là lại lần nữa vững vàng rơi xuống đất, chính là tiếp theo cái nháy mắt, lại là thứ gì kịch liệt nhào tới. Mắt thấy chính mình một chân liền phải bị sương mù cắn nuốt, Phục Nhan không khỏi một cái nhấc chân tránh thoát, chính là một góc váy áo trợt rơi vào trong sương mù. Liên phản phất trong khoảnh khắc đã bị thứ gì cắn nuốt giống nhau. thấy vậy, Phục Nhan phản phất rốt cuộc là nhìn thấy gì, nàng nhanh chóng trở tay vừa động, một cổ ngập trời kiếm ý đột nhiên từ trong tay ngưng tụ mà ra, dây tiếp theo liền thấy nàng thẳng tắp hướng tới trong sương mù. Một vị trí đâm tới, soạn, một tiếng, giống như không gian đều bị xé rách giống nhau. Trong phút chốc, cương đại nhất kiếm thẳng tắp chém vào trong sương mù, kia một khắc xong nếu có thứ gì bị hoàn toàn phá hủy, phục nhan cảm giác lực lượng của chính mình rốt cuộc là một trận nhẹ nhàng. Phía sau bạch nguyệt ly cũng là như thế. Thức mau, bốn phía xương mù cuối cùng là một lần nữa khôi phục phía trước can tĩnh, bất quá hai người lại là không có thiếu cảnh giác, luôn mãi xác định bên trong quái vật bị các nàng đánh chết sau. Lúc này mới thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bất quá lại chờ hai người thân hình vừa động sẹt qua đi khi, lại phát hiện bốn phía cánh rừng chung cái gì cũng không có, những cái đó quái vật thi thể phản phất hư không tiêu thất giống nhau. Cũng có lẽ, chúng nó no vốn chính là không tồn tại thật thể. trở tay thu hồi tiên khí linh kiếm, Phục Nhan lúc này mới quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly nói, này mê trận quả nhiên quỷ dị, nơi này không nên ở lâu, chúng ta cần thiết mau chóng đi ra ngoài mới được. Bạch Nguyệt Ly thu hồi chính mình tầm mắt chậm nói nên, hơn nữa trong sương mù khả năng còn tồn tại cái khắc càng cường đại quái vật. Nói xong, hai người không có chút nào do dự, nháy mắt lại biến mất ở tại chỗ. Thức mau, lại đi qua hơn nửa canh giờ, chính là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly như cũ không có thành công đến kia tòa bảy tầng tháp cao, hai người sắc mặt đều là có chút khó coi, hiển nhiên hiện giờ tình huống có chút ngoài dự đoán. Phục Nhan không khỏi lâm vào trầm tư giữa, nàng cùng Bạch Nguyệt Ly đều sẽ không nhớ lầm tháp cao phương hướng, ở mê trận ra tới phía trước, Hai người đều là sát sát thật thật thấy bên này tháp cao. Chính là vì sao, tháp cao sẽ hoàn toàn biến mất không thấy. Thấy phía trước như cũ vẫn là nồng đậm xương trắng, Bạch Nguyệt Ly không khỏi khẽ thở dài một hơi, liền ở nàng chuẩn bị đề nghị đổi cái phương hướng thời điểm, lại đột nhiên thấy Phục Nhan trước mắt sáng ngời, tựa hồ nghĩ tới cái gì quan trọng manh mối. "Sư tỷ." Quả nhiên ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly liền nghe thấy Phục Nhan nhìn chính mình, nhanh chóng ra tiếng nói, "Chúng ta giống như xem nhẹ một sự thật." "Ân." Bạch Nguyệt Ly một đốn dường hồ còn có chút không phản ứng lại đây. Phục Nhan lại là tiếp tục ra tiếng giải thích nói, đôi mắt nhìn đến không nhất định là thật sự, mê trận có lẽ tồn tại cảnh trong gương, chúng ta phía trước nhìn đến tháp cao, kỳ thật, chỉ là một cái ảnh ngược mà thôi. Từ tiến vào vô cực thần cung bắt đầu, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly liền ánh mắt đầu tiên tỏa định 7 tầng tháp cao bóng dáng, tự nhiên cũng liền theo bản năng cho rằng, tháp cao liền đứng lặng ở cái này phương hướng. Chính là các nàng ở mê trận trung đã hướng tới cái này phương hướng lược mấy cái canh giờ. Như cũ không hề thu hoạch. Cũng ngay trong nháy mắt này, Phục Nhan mới rốt cuộc hậu chi hậu giác ý thức được, có lẽ các nàng phía trước thấy bảy tầng thắp cao, bất quá là một cái cảnh trong gương ảnh ngược mà thôi, chân chính thắp cao, kỳ thật liền ở tương phản phương hướng. Nghe xong nàng giải thích, trước mắt Bạch Nguyệt Ly cũng là không khỏi hơi dừng lại, hảo nửa ngày mới hồi phục tinh thần lại sắc thật rất có khả năng, có lẽ chúng ta ngay từ đầu liền nghĩ sai rồi phương hướng. Nói xong, một mảnh trong xương mù hai người không khỏi nhìn nhau Mắt thấp kém hơi lóe qua một tia kinh ngạc chi sắc. Không tốt. Phục Nhan đột nhiên lại nghĩ tới cái gì, không tự giác lại lần nữa trừng lớn hai mắt, lần này nàng cơ hồ không có ra tiếng giải thích cái gì, mà là nhanh chóng kéo Bạch Nguyệt Ly, sau đó chợt hướng tới Dương Mู่ tương phản phương hướng lao đi. "Sư tỷ, chúng ta đi mau." Phục Nhan lo chính mình nói. Bị nắm chặt Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là chưa từng phản kháng, nàng tùy ý Phục Nhan lôi kéo chính mình kịch liệt phản hồi mà đi, cứ việc trong lòng có điều kinh ngạc bất quá lại không có đánh ghệ Phục Nhan ý tứ. Cứ như vậy, hai người thân ảnh một lần nữa nhanh chóng xuyên qua ở trong sương ngủ. Mấy cái canh giờ sau, phía trước Phục Nhan như cũ gắt gao khóa mày, thần sát phá lệ nghiêm túc, ánh mắt càng là gắt gao nhìn chằm chằm phía trước sương ngủ, trong đầu suy nghĩ lại ở nhanh chóng quay cuồng. Vô cực thần cung tồn tại, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ngay từ đầu cũng không biết biết được, hiện giờ ở trong sương mù đảo quanh giống như cũng rất bình thường, chính là nàng lại bỗng nhiên ý thức được một vấn đề Thi quỷ đạo nhân nếu tới đây mục đích chỉ có này một cái, có thể thấy được hắn đối với vô cực thần cung nhất định sẽ có không ít hiểu biết. Có lẽ, hắn đã sớm nhìn ra trong sương mù cảnh trong gương. Như vậy Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly ở mê trận trung trì hoan lâu như vậy thời gian, sắc thật đã chậm rất nhiều, chỉ sợ thi quỷ đạo nhân bọn họ, lúc này sớm đã thuận lợi xuyên qua mọi nơi mê trận, thành công đến đến trung gian kia tòa 7 tầng thấp cao. Đúng là như thế, Phục Nhan mới đến không kịp giải thích cái gì, vội vàng kéo Bạch Nguyệt Ly chính là nhanh chóng xuyên qua ở mê trận xương trắng trung. Rốt cuộc, để lại cho các nàng thời gian đã không nhiều lắm. Thức mau, xương trắng trung phục nhan cuối cùng là khôi phục một ít suy nghĩ, nàng lúc này mới hướng tới bên cạnh Bạch Nguyệt Ly, truyền âm giải thích ý nghĩ của chính mình. Sau khi nghe xong, Bạch Nguyệt Ly cũng là không khỏi hơi hơi như mày. Bất quá thức mau, Bạch Nguyệt Ly lại như là nghĩ tới cái gì, ngược lại tiếp tục hướng tới phục nhan truyền âm an ủi nói còn có ma quân cùng chu thần kiếm ở. Người sau hẳn là đối vô cực thần cung cũng có điều hiểu biết, tình huống hẳn là sẽ không như vậy không xong. Ngay vậy, Phục Nhan không khỏi hơi hơi một đốn, nàng nhất thời xuất ruột, lại là đột nhiên quên mất còn có ma quân cùng Chu Thần Kiếm. Bạch Nguyệt Ly lời nói không giả, Chu Thần Kiếm đối nơi này khẳng định là có điều hiểu biết, bằng không nàng cũng không có khả năng mang theo ma quân với kiếm hầu triêu bình hai người, thành công tiến vào này phiến vô cực thần cung không gian. Sư tỷ nói chính là, ma quân cùng Chu Thần Kiếm các nàng. Hẳn là cũng thuận lợi xuyên qua mê trận. Phục Nhan đột nhiên hoàn hồn, không khỏi nhận đồng hướng tới Bạch Nguyệt Ly hơi hơi gật đầu, sau đó bình tĩnh nói: "Rốt cuộc hai người ở mê trận chung xuyên qua lâu như vậy, đều không có gặp phải thi quỷ đạo nhân cùng Chu thần kiếm các nàng, hiển nhiên các nàng đều là thuận lợi ra mê trận, có ma quân các nàng ở, tin tưởng thi quỷ đạo nhân cũng không chiếm được cái gì tiện nghi." Nghĩ đến chỗ này, Phục Nhan cuối cùng là thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Đương nhiên, nàng dưới chân tốc độ đảo cũng không có bởi vậy mà giảm tốc độ. Mặc kệ bên kia tình huống như thế nào, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly đều không có chỉ hoãn thời gian, các nàng cần thiết cứ việc xông ra mê trận mới được. san sạc. Nhưng mà không bao lâu, mọi nơi xương trắng trung lại là lại văng lên, một trận rất nhỏ tiếng vang. Lần này, Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly tất nhiên là trước tiên liền cảm nhận được dị thường, hai người cũng không rảnh lo cái khác, nháy mắt liền dứng bước chân, sau đó gắt gao nhìn chằm chằm bốn phía. hiển nhiên dễ thấy, các nàng lại là lại gặp gỡ. Mê trận xương trắng chung những cái đó quỷ dị quái vật. Giống. Ào ào. Ngay sau đó, liền thấy một đoàn màu trắng xương mụ giống như một con manh thu giống nhau, trực tiếp liền hướng tới trung gian Phục Nhan nhào tới, tốc độ cực nhanh, tựa hồ làm người có chút khó lòng phong bị. Phần 410. Bất quá cũng may Phục Nhan đã có kinh nghiệm, nàng cơ hồ là không có chút nào do dự, thoáng chốc cùng Bạch Nguyệt Ly cùng phiên nhảy dựng lên, hai người thân ảnh tùy theo ở xương trắng chung bay múa lên. Ô ô. Ngô ngô trong nháy mắt Hai người dưới thân xương trắng trung tức khắc lại truyền đến một tiếng quỷ dị tiếng vang Bạch Nguyệt Ly thấy vậy từ thủy tự trung đều là gắt gao phản nắm phục nhan bàn tay nàng rũ mắt nhìn chầm chằm phía dưới xương trắng đáy mắt tức khắc hiện lên một mà thả Quang tùy theo chính là một kích hướng tới xương trắng công đi ra ngoài theo cường đại ma khí nhau tới hai luồng hơi thở nháy mắt giống như là hóa thành thành hai chỉ hung manh yêu thú ngược lại chính là vô cùng cắn xé vận đánh lên tới trong lúc nhất thời mọi nơi xương trắng đều không khỏi tùy theo runrầy Không đến một lát công phu, trong sương mù quái vật chính là chết ở Bạch Nguyệt Ly trong tay, chẳng đã không có bất luận cái gì sinh lợi, giữa không chung hai người lúc này mới rảnh rỗi khích, vừa mới chuẩn bị xoay người rơi xuống thời điểm, phía sau xương mù lại cũng là vừa động. Như là mở ra một cái bồn máu mồm to, liền chờ Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rơi xuống, sau đó đem hai người một ngụm căn ướt. Nhìn chăm chầm phía dưới sương mù, Phục Nhan đông nhiên cười lạnh một tiếng, dây lát gian liền thấy nàng trở tay chấp kiếm lên Sau đó thoáng chốc liền hướng tới bùn máu mồm to chung, dùng sức đâm ra nhất kiếm. Chen chanh. chanh. Thật mau, trong sương mù liền vang lên một trận trói thai kiếm minh thanh, một cổ ngập trời kiếm ý lập tức xuyên qua sương mù, sau đó phía dưới tức khắc hình thành một cái mũi kiếm lốc xoáy, trung quanh sở hữu sương mù đều bắt đầu không chịu khống chế bị cuốn vào trong đó. Chỉ một thoáng, trong sương mù liền vang lên một trận bùm bùm thanh âm, giống như có thứ gì bị mũi kiếm lốc xoáy rảo nát giống nhau. Tư Tỷ, chúng ta đi. Nhìn phía dưới sương mù, Phục Nhan rốt cuộc là không có chút nào trần trờ, lập tức mang theo Bạch Nguyệt Ly thân hình một lược, trật biến mất ở tại chỗ. Lộc ộc, ngông nô. Nhưng mà, hai bên trong sương mù, tiện đà vẫn là truyền đến tiếng vang, bên trong quỷ dị quái vật tựa hồ là dính thượng Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly, lại là đồng dạng ở trong sương mù đổi theo. Chỉ là lần này, hai người đều là không để ý đến chúng nó, mà là lo chính mình về phía trước lao đi. Trong sương mù quái vật vốn là không có bản thể, Bất quá là trận pháp tùy ý hình thành đồ vật, chúng nó không biết đau đớn cùng sợ hãi, liền tính giết chết một con, cũng sẽ có vô số đệ nhị chỉ che giả mang mọc. Đúng là như thế, Phục Nhan cũng không tưởng cùng chúng nó dây dưa quá nhiều, đơn giản bất quá là lãng phí thời gian mà thôi, không có cái khác bất luận cái gì ý nghĩa. Hai người còn không có lược ra rất xa, phía trước lại là phát lại đây một con quái vật, chỉ là Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly lại là không có bất luận cái gì dừng lại ý tứ, chỉ thấy Phục Nhan ánh mắt một ngừng một đạo trong suốt bóng kiếm. Đột nhiên ngưng tụ ở nàng trước mặt. Mà một bên Bạch Nguyệt Ly đồng dạng là trở tay vừa động, một cái ma khí hóa hình cự mãng, trận quấn quanh ở Phục Nhan thân kiếm phía trên. "Đi." Theo Phục Nhan thấp thấp nhẹ a một tiếng, liền thấy trước mặt bóng kiếm thẳng tắp nổ bắn ra đi ra ngoài, thoáng chốc liền đâm vào nồng đậm trong sương mù, ngay sau đó mọi nơi liền vang lên một trận mạnh mẽ xé rách thanh âm. Thật lớn quang mang lóng lánh mà qua, phía trước sương mù lại là ở Phục Nhan cùng Bạch Nguyệt Ly công kích hạ, ngạnh sinh sinh bị xé rách ra một cái khẩu tử tới. Mà hai người cũng là không có chút nào trần trờ, ở trong sương mù quái vật biến mất trong nháy mắt, các nàng chợt thân hình vừa động, phi thường thuận lợi lực vào vừa mới sẽ mở khẩu tử chung Phía trước tầm nhìn, rốt cuộc là có trong nháy mắt rõ ràng. Thình linh gian, Phục Nhan ngước mắt nhìn lại thời điểm, lại là thấy một tòa cao cao tủng khởi thắp thân, nàng không khỏi thoáng thở dài nhẹ nhõn một hơi. Xem ra Phục Nhan quả nhiên không có suy đoán, phía trước tháp cao bóng dáng, kỳ thật chỉ là một cái cảnh trong gương ảnh ngược mà thôi trên chính bảy tầng tháp cao, liền ở tương phản phương hướng, các nàng cuối cùng là thấy Mê trận xuất khẩu. Ngông Ngô, kỳ kỳ. Nhưng mà giờ này khắc này, hai bên trong sương mù lại lần nữa chuyển đến tiếng vang, trung gian hai người như là nháy mắt bị gắt gao vây quanh giống nhau. Mê trận lại lần nữa trung hợp, phục nhan lại là không chút nào để ý, như cũ lôi kéo Bạch Nguyệt Ly nhanh chóng hướng tới phía trước lao đi, bất quá ngay sau đó lại thấy nàng gắt gao nắm tiên khí linh kiếm chua kiếm. Chỉ gian vừa động, đó là một trận khủng bố kiếm ý. Xuống bốn phía xương mủ treo cổ đi ra ngoài. Mà một bên Bạch Nguyệt Ly đồng dạng như thế, nàng giơ tay bỗng nhiên vừa động, một cổ bàng bạc lực lượng tức khắc giống như sóng biển giống nhau, kịch liệt hướng tới bốn phía thổi quét mà đi. Trong lúc nhất thời, mười ngón tay đan vào nhau hai người, trong thần sắc đều nhiễm một mạt lệ khí, các nàng cứ như vậy trở tay ngăn cản bốn phía quái vẩn, sau đó hóa thành hai thuốc quan mang, chất từ nồng đậm trong xương mủ phá vỡ đi trước. Không đến nửa khắc chung, ở một mảnh mông lung trong tầm mắt, Phục nhan cùng Bạch Nguyệt Ly rốt cuộc thấy một đạo mơ hổ bóng dáng. Sư tỷ phía trước chính là mê trận xuất khẩu. Phục nhan gắt gao nhìn chầm chằm phía trước, không khỏi nhanh chóng hướng tới Bạch Nguyệt Ly truyền âm nói. Người sau thấy, đáy mắt cũng là hiện lên một tia nhật nhạt ý cười. Bá, bá, lại lần nữa một cái xoay người, hai người phảng phất phá thủy mà ra giống nhau, xôn xao kéo một tiếng, rốt cuộc là xuyên qua mọi nơi sương ngủ, nhưng cái đó quái vật tiếng vang, cũng thuận thế bị các nàng ném ở phía sau. Ngay sau đó, vững vàng rơi xuống đất. Hao phí thời gian dài như vậy, cấp nàng cuối cùng là thành công xuyên qua mê trận. Hơi hơi một đốn, Phục Nhan thoang chốc liền phục hồi tinh thần lại, không khỏi xoay người quay đầu lại nhìn lại liếc mắt một cái, lại thấy vừa mới vẫn là sương mù đầy trời rừng rậm, lúc này lại là sớm đã khôi phục bình thường. Tuy ý liếc mắt một cái, đều là xanh non tươi tốt cảnh lá tốt tươi rừng rậm. Không có dôi rắm quá nhiều, Phục Nhan có thể quá nói không chút nào lưu luyến thu hồi tầm mắt, tiện cùng Bạch Nguyệt Ly cùng ngước mắt. Đột nhiên hướng tới phía trước nhìn qua đi, chỉ thấy một tòa cao cao tụng khởi tháp thân, giờ này khắp này chính đồ sổ bất động đứng lặng ở các nàng trước mắt, mọi nơi cũng là một gian bình thường sân, đem tháp cao gắt gao vây quanh lên. Thấy vậy, Phục Nhan lại là hơi hơi có chút kinh ngạc. Nguyên lai, like, nay tòa tháp cao lại là tổng cộng có 9 tầng, trong đó có 2 tầng bị tươi tốt rừng rầm che dấu, lúc này mới làm nàng phía trước nghĩ lầm, tháp cao gần chỉ có 7 tầng mà thôi. Nhanh chóng hoàn hồn, Phục Nhan lại thu hồi chính mình tâm mắt, Hãy còn nghi hoặc ra tiếng nói sư tỷ cẩn thận, này tòa tháp cao giống như cũng không phải thoạt nhìn như vậy đơn giản. Mọi nơi rất là an tĩnh, thi quỷ đạo nhân cùng ma quân các nàng thân ảnh, tựa hồ cũng không ở chỗ này. Bạch Nguyệt Ly gật gật đầu, lại nói ân, chúng ta qua đi nhìn xem. Thật vất vả xuyên qua mê trận, thành công đến ở đây, hai người tất nhiên là không có đường lui lắng nói, cho nên các nàng cũng không có dối dám quá nhiều, ngược lại đó là nhấc chân hướng tới phía trước sân đi đến. Không thể không nói. Này bốn phía tường viện thực sự có chút rách nát bất ham, phản phất tùy ý một trường, liền có thể nhẹ nhàng đem này đánh sụp. Bất quá, Phục Nhan thần sắc một ngưng, lại là rõ ràng cảm nhận được một cổ khắc thường lực lượng dao động. Hiển nhiên, hết thể cũng chưa đơn giản như vậy. Hai người cũng không có trèo tường, hoặc là trực tiếp phi đi vào ý tưởng, dựng lên vòng quanh tường viện đi rồi gần nửa vòng, lúc này mới phát hiện một đạo lỏng lẻo cửa gỗ. Kéo kẹt kéo kẹt. Theo một trận gió nhẹ thổi qua, Trước mặt rách nát cửa gỗ không khỏi phát ra, phi thưởng cũ xưa kéo kẹt thanh, lung lay sắp đổ bộ dáng giống như tùy thời đều khả năng sẽ từ phía trên rơi xuống xuống dưới. Nhưng mà, càng lại như thế rách nát, liền càng thêm quỷ dị. Rốt cuộc ngừng ở cửa gỗ trước mặt, một bên Phục Nhan không khỏi ngước mắt cùng Bạch Nguyệt Ly nhìn nhau, ánh mắt hơi hơi lưu chuyển nhẹ đậu. Thức mau, Bạch Nguyệt Ly đó là hãy còn gật gật đầu. Trong lúc nhất thời, Phục Nhan cũng chưa từng do dự quá nhiều, ngược lại liền thu hồi chính mình tâm mắt Nàng đột nhiên trở tay nắm chặt Kim sát quang mang suy sụp hiện lên Pháp tác chi lực đã là xuất hiện ở tay nàng chung Làm tốt chuẩn bị Phục nhan lúc này mới nhấc chân từng bước một hướng đi cửa gỗ Ngay sau đó Liền thấy nàng lòng bàn tay nâng lên Vô số chân nguyên chi lực tùy theo lưu chuyển mà ra Phục nhan cũng không có rối dám quá nhiều Liền như vậy một trưởng dừng ở cửa gỗ thượng Sau đó dùng sức đẩy Gió nhẹ thổi qua Trước mặt thoạt nhìn lung lay sắp đổ cửa gỗ Lại là không chút sức mẻ thấy vậy Phục Nhan không khỏi lại lần nữa tăng lớn trong tay lực lượng, còn là không có gì quá lớn khác biệt, chờ nàng thu hồi tay thời điểm, cửa gỗ thượng thậm chí một chút dấu vết đều chưa từng lưu lại. Phục Nhan không khỏi hơi hơi như mày, bất quá thực mau trong đầu liền nhanh chóng hiện lên cái gì. Vì thế dây lắc gian, liền thấy trước cửa Phục Nhan nhanh chóng phiên tay, lấy ra chính mình khư bông ngọc ấn, sau đó lại lần nữa điều động khởi chân nguyên tri lực, bắt đầu nếm thử tồi động ngọc ấn. Ông Long! Cơ bông ngọc cấn tức khắc hơi hơi rung động lên, còn không đợi Phục Nhan phản ứng lại đây, một đạo màu trắng ngà quang mang liền trực tiếp nổ bắn ra mà ra, cuối cùng lập tức dừng ở cửa gỗ phía trên. Trong nháy mắt kia, toàn bộ cửa gỗ đều tùy theo chấn động lên. Sư Tỷ, Phục Nhan tựa hồ đã thấy một cái nhập khẩu, nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng quay đầu lại nhìn Bạch Nguyệt Ly hô một tiếng, đột nhiên giơ tay chính mình tay phải. Bạch Nguyệt Ly tự nhiên là thời khắc chú ý trước mắt tình huống, sớm lại Phục Nhan quay đầu lại nháy mắt Nàng cũng đã một bước tiến lên, sau đó dơ tay đặt ở phục nhan trong tay, người sau không khỏi hơi hơi mỉm cười. Bá! Bá! Chỉ một thoáng, phục nhan liền trực tiếp lôi kéo bạch nguyệt ly thả người nhảy, trực tiếp rơi vào quang mang chói mắt chung, lại là một trận chấn động sau, mọi nơi rốt cuộc một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Mà hai người thân ảnh, sớm đã là biến mất không thấy. Quang mang chói mắt trợt lẽ mà qua, phục nhan cơ hồ là phản xạ có điều kiện một cái xoay người, chính là vững vàng rơi xuống đất. Chỉ là, còn không đợi nàng suy nghĩ thu hồi, đồng nhiên liền cảm giác chính mình tay phải dông tuyết, Phục Nhan đột nhiên trừng lớn hai mắt, vội vàng ghé mắt rũ mắt nhìn qua đi, buồn hẳn là xuất hiện ở chính mình bên cạnh Bạch Nguyễn Ly, lúc này lại là không biết tung tích. Sư tỉ, Phục Nhan hoảng sợ, không khỏi vội vàng xoay người hô một tiếng. Chính là, mọi nơi an tính đáng sợ, không có bất luận cái gì đáp lại. Thật sâu hít một hơi, Phục Nhan cưỡng bách chính mình chấn định xuống dưới, lúc này mới cẩn thận nhìn quanh bốn phía Bắt đầu điều tra chính mình hiện giờ thân ở chỗ nào, bạch nguyệt ly lại như thế nào sẽ không cùng chính mình dừng ở cùng cái địa điểm. Chính là đương cảnh sát chung quanh ánh vào mi mắt khi, Phục Nhan không khỏi không thể tưởng tượng trừng lớn hai mắt. Chỉ thấy xuất hiện ở trước mắt hình ảnh, thế nhưng là từng tòa kim bích huy hoàng cung điện, sở hữu cung điện lại là chạy dài có vài trăm dặm, thoạt nhìn phá lệ trang trọng mà lại nghiêm túc. Mà giờ này khác này, Phục Nhan giống như đứng ở sở hữu cung điện đỉnh điểm, tùy ý liếc mắt một cái. Liền có thể đem mọi nơi sở hữu cảnh sắc thu hết đáy mắt, nàng không khỏi hơi dừng lại, hảo nửa ngày mới hậu chi hậu giác phục hồi tinh thần lại. Có lẽ, đây mới là, chân chính thần cung, vô cực thần cung. Phục Nhan Đờ đã nhìn chầm chầm mọi nơi hết đợt này đến đợt khác kim sắc cung điện, theo bản năng cảm khái ra tiếng nói. Bất quá Phục Nhan cũng không có khiếp sợ quá nhiều, rốt cuộc nàng hiện tại chỉ muốn biết Bạch Nguyệt Ly rơi xuống. Bất quá liền trước mắt tới xem, Bạch Nguyệt Ly hẳn là không có gì nguy hiểm, Phục Nhan đại khái suất được Tiến vào vô cực thần cung nhập khẩu là tùy cơ, Bạch Nguyệt Ly khẳng định cũng ở thần cung mỗ một chỗ. Dừng một chút, nàng qua tay liền móc ra chính mình âm thức kính, sau đó trực tiếp thử liên hệ đối diện Bạch Nguyệt Ly, chính là âm thức kính trung quang mang lóe lại lóe, như cũ không có bất luận cái gì phản ứng. Đến tận đây, Phục Nhan không khỏi lại lần nữa như mày. Xôn sao? Nhưng mà thức mau, một bó quang ấn đột nhiên liền từ trước mặt bay lại đây, Phục Nhan phản xạ có điều kiện chuẩn bị ra tay ngăn cản lại đột nhiên từ phía trên cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Đúng là Bạch Nguyệt Ly hơi thở. Sừng sốt một chút, Phục Nhan vội vàng thu hồi tay, tùy ý này cái quang ấn trực tiếp bay vào chính mình trong óc giữa, trong lúc nhất thời, quen thuộc thanh âm bỗng nhiên văng lên. Quang ấn tan đi, Phục Nhan trên mặt đã không có quá nhiều thần sắc, nàng cuối cùng hướng tới một phương hướng nhìn thoan qua, phản phất Bạch Nguyệt Ly liền ở nơi đó nhìn chính mình giống nhau, tùy theo yên lặng thu hồi chính mình tầm mắt. Sau đó, xoay người ngước mắt Đập vào mắt đó là một tòa 9 tầng tháp cao, này tòa tháp cao cùng bên ngoài cũng là có rất lớn khác nhau, kim quang lấp lánh bộ dáng, liền phẳng phất cố ý là dùng vàng dòng chế tạo giống nhau. Thoạt nhìn, khiến cho người không tự giác cảm giác được chấn động. Bùn Nguyên Thiên Linh Tháp Giờ này khắc này, chỉ thấy bùn Nguyên Thiên Linh Tháp tầng thứ 2, chính trầm rãi co quang mang sáng lên, này liền thuyết mình đã có người xâm nhập tầng thứ 2, mà y lì bạch nguyệt ly lời nói, bên trong đúng là thi quỷ đạo nhân cùng chu thần kiếm. Nếu là đem Khư Bông Ngọc Cấn coi như là một phen chìa khóa, như vậy trừ bỏ Phục Nhan ở ngoài, thi quỷ đạo nhân cùng Chu Thần Kiếm trong tay, đồng dạng nắm vô cực thần cung chìa khóa. Mà trước mắt buồn Nguyên Thiên Linh Thác, chỉ có là cầm trong tay chìa khóa nhân tải có thể tiến vào. Cũng đúng là bởi vì nguyên nhân này, Phục Nhan mới có thể tiến vào đã bị chuyển tống tới rồi nơi này, mà Bạch Nguyệt ly lại là dừng ở phía dưới một đám bình thường cung điện trung, không chỉ có như thế, ma quân cùng Chiêu Bình cũng ở dưới. phần 411 Nếu Bạch Nguyệt Ly không có việc gì, Phục Nhan cũng cứ yên tâm xuống dưới, nàng ngước mắt nhìn tầng thứ hai sáng lên qua mang, rốt cuộc là không có chút nào do dự, nháy mắt lắc mình vừa động, trực tiếp xông vào bổn Nguyên Thiên Linh Tháp. Ầm ào, ào. Trong nháy mắt kia, Phục Nhan rõ ràng cảm giác chính mình độ phải một cổ hủy diệt lực lượng, có lẽ nàng không có khư bông ngọc cấn nơi tay nói, trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt. Không nhiều mau, thân ảnh của nàng liền biến mất ở tháp hạ. Cùng thời gian, bổn Nguyên Thiên Linh Tháp tầng thứ 1 Cũng trợt sáng lên quang mang. Đệ 327 chương 327. Hào hào. Theo trước mắt quang mang chợt lóe mà qua, Bạch Nguyệt ly rốt cuộc là cảm giác chính mình thuận lợi vững vàng rơi xuống đất. Chính là nàng cũng trước tiên phát hiện, kia mặt nắm chính mình bàn tay độ ấm, lại là đột nhiên biến mất không thấy. Hơi hơi sừng sốt, nàng cơ hồ là không có chút nào trần trờ, theo bản năng chính là trợt quay đầu, hờ hững nhìn về phía chính mình bên cạnh. Phục nhan thân ảnh, quả nhiên sớm đã không biết tung tích. Bạch Nguyệt Ly không khỏi hơi hơi như mày, chỉ là không đợi nàng phản ứng lại đây thời điểm, một đạo vô hình đồ vật, lại đột nhiên từ bên trái hành lang giải thượng phiêu lại đây. Các người rốt cuộc vào được. Ngay sau đó, Bạch Nguyệt Ly liền nghe thấy được một cái quen thuộc thanh âm văng lên, nàng đột nhiên ngước mắt nhìn lại, liền thấy một trận quang mang nhanh chóng ở trước mặt hội tụ thành một chút, sau đó hóa thành một đạo hình bóng quen thuộc. Đúng là chu thần kiếm kiếm hầu, triệu bình. Xem ra, nàng cùng phục nhan quả nhiên không có đoán sai. Ma quân cùng chu thần kiếm các nàng, sắc thật sớm đã trước hai người một bước sông ra mê trận như vậy thi quỷ đạo nhân tất nhiên là cũng không cần nhiều lời. Nghĩ đến đây, trước mặt bạch nguyệt ly rốt của khôi phục thanh minh, nàng vội vàng nhìn quanh bốn phía, lúc này mới đem cảnh sát chung quanh thu hết đáy mắt. Chỉ thấy chính mình đang đứng ở một tòa kim bích huy hoàng cung điện hành lang dài phía trên, bốn phía tầm nhìn càng là bị từng tòa thật lớn cung điện sở che giấu, nàng tựa hồ cũng không có biện pháp liếc mắt một cái thấy rõ sở hữu diện mạo